Chương 250, thôn trưởng bí mật. Thư ký viên Cần Trường truyền âm cho Lý Hạo Nhiên nói, "Cái này không, giống, dù sao ngươi tin tưởng ta, gia nhập thôn đối ngươi tu hành trợ giúp rất lớn." Lý Hạo Nhiên vẫn lắc đầu một cái, "Ta đã có sư môn, nếu quả thật muốn gia nhập những thôn khác, ta cũng phải hỏi một chút sư phụ, muốn nàng đồng ý mới được." Thư ký viên còn muốn thuyết phục, thiếu niên thôn trưởng cũng đã quay người ly khai, trong miệng chậm rãi nói, "Chớ cư cầu, chớ cư cầu." Cứu cầu khiến cho hai người xấu. Thế gian khó được hai mái hiên nguyện, cầu đi cầu đi đã đổ bạc, không bằng tự tại ở trong lòng. Chuẩn cho tới bây giờ Thư Trí Viễn cũng đành phải lắc đầu thở dài, bất quá vẫn là nghiêm túc đối lý Hạo Nhân nói: "Ngươi trở về có thể hỏi một chút sư phụ của ngươi, nếu như nàng biết cái thôn này lai lịch, nhất định sẽ làm cho ngươi gia nhập." Lý Hạo Nhân gật đầu đáp ứng. "Cha, trời sắp tối rồi, tiến nhanh phòng đi thôi." Thương Ngự Chân nói đi đến lợn rừng bên cạnh đưa tay đặt tại lợn rừng trên thân, hàn khí ngưng tụ, lợn rừng toàn bộ thân thể rất nhanh bị hàn băng bao trùm. Ba người cùng đi về phòng trúc, Đồng Tâm Mình cũng trở về đến chỗ ở của mình. Phòng trúc cây trúc tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, đem toàn bộ phòng chiếu sáng. Thư Trí Viễn chào hỏi Lý Hạo Nhân ngồi xuống. Trương Ngự Chân ngâm tốt một bình trà, mang lên ba cái cái chén, chờ lấy nước trà ngâm tốt, hương trà bốn phía. Lý Hạo Nhiên đã không kịp chờ đợi hỏi: "Thưa con chủ, thôn này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Còn có người trưởng thôn kia hôm nay nói lời đến tột cùng là thật là dạ." Thứ trí viện nói ra: "Cái này còn phải cảm tạ Lý công tử ngươi, lúc trước ngươi truyền ta dùng võ nhập đạo phương pháp, mới khiến cho ta tiến vào minh đạo cảnh giới. Ta cùng Ngự Chân cùng ngươi tách rời sau trên đường gặp được ta đạo tu sĩ công kích nhất cái tu đạo thế gia, ta không cam lòng bọn hắn tàn nhẫn thủ đoạn xuất thủ thương trợ, đem tà phái tu sĩ đánh lui. Về sau chính là thôn trưởng tìm tới ta." Nói nhìn chúng ta dùng võ nhập đạo, hỏi ta muốn hay không gia nhập thôn của hắn. Lúc này trà đã ngâm tốt, thư ngự chân phân ra ba chén đặt ở ba người trước mặt. Thư chí viện nhấp một miếng tiếp tục nói, "Ta liền hỏi thôn của hắn là làm cái gì? Gia nhập muốn làm gì? Có chỗ tốt gì?" Thôn trưởng trả lời, "Chỗ tốt là có thể trở nên mạnh hơn, về phần muốn làm gì không thể nói cho ta, khả năng vẫn luôn không cần làm cái gì, bất quá khi sự tình phát sinh sự tình biết chiến đấu. Đương nhiên sẽ không đi làm tà phái những cái kia nhận không ra người hoạt động. Chúng ta có lẽ nên tính là chính nghĩa sao?" Lý Hạo nhiên hỏi, "Cứ như vậy ngươi tựu gia nhập sao? Không cần khảo hạch cái gì?" Đúng a, trực tiếp cửu gia nhập. Bất quá khi đó ta đối với gia nhập thôn có thể mạnh lên không phải rất tin tưởng, cuối cùng thôn trưởng cũng chỉ là thần dư cái giới. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không phải rất tin tưởng, bất quá nhìn thư chí viên đối thôn trưởng kia cũng kính như thế, tin tưởng thôn trưởng có cái khác chỗ hơn người. Thư chí viễn cười khổ nói ra, thôn trưởng lúc ấy nói như thế đánh qua liền biết, thế là ta cùng hắn đánh một trận. Kết quả như thế nào? Lý Hạo Nhiên nghe thư chí viễn có ý tứ là hắn bại bởi thiếu niên thôn trưởng, nhưng là cái này sao có thể a? Phải biết thư chí viễn là dùng võ nhập đạo. Công pháp chi thuật so với cái khắc minh đạo tu sĩ lợi hại hơn rất nhiều, thần du cảnh giới tu sĩ cùng hắn tỷ thí khả năng động đều không động được đi. La ta Tatua, lúc ấy ta đã mở ra hoàn toàn ta đạo vực, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nhưng là tôn trưởng chính là chờ ta khí thế nâng lên định phong thời điểm, vô cùng đơn giản tiến vào ta đạo vực bên trong, sau đó bước ra một bước giữ lại ta mệnh mạch, ta ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Lý Hạo Nhiên cảm thấy trong lòng có chút loạn, sự tình hôm nay mang cho hắn xung kích quá lớn. Hiện tại hắn hoài nghi mình có phải là không có chân chính tỉnh lại, hiện tại vẫn là tại nhất cái hoang đường trong động. Lý Hạo Nhiên mặc dù một mực không có nói ra Nhưng lại đối với mình tu vi vẫn là rất tự đắc. Hắn tự các loại richep bên trong biết tại chính mình cái này tối tác, có như bây giờ tu vi là rất khó đến. Nhất là mình hoàn vượt qua thần du cảnh giới cùng minh đạo cảnh giới chiến lệnh, chính diện đánh chết minh đạo cảnh giới tu sĩ. Cái này đã để Lý Hạo Nhiên trong lòng sinh ra sự tự tin mạnh mẽ, thần du cảnh giới ta vô địch. Nhưng lại lòng tin này còn không có tạo dựng lên bao lâu tự bị đánh trúng vỡ nát, thế mà còn có thần du cảnh giới tu sĩ một chiêu tiểu chế phục minh đạo cảnh giới tu sĩ, vẫn là dùng võ nhập đạo minh đạo cảnh giới tu sĩ. Điều này không khỏi làm cho Lý Hạo Nhiên có chút thất thần. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Thư ngự chân nhìn ra Lý Hạo Nhân ý nghĩ, vội vàng nói, thôn trưởng tuổi tác đại khái hơn ngàn tuổi. A. Lý Hạo Nhân trong lòng phảng phất có loại vân phá nguyệt tới cảm giác, đồng thời trong lòng thật dài thở ra một cái, tò mò hỏi, hơn ngàn tuổi vẫn là thần du cảnh giới, hắn chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Thư chí viện cũng phát hiện chính mình nói đến quá huyền ảo, nhưng Lý Hạo Nhân có chút hiểu lầm, vội vàng trả lời, thôn trưởng là nhân loại, hắn cũng không phải hơn ngàn năm đều là thần du cảnh giới, hắn là trùng tu mấy lần. Nghe nói hắn cảnh giới tối cao tu luyện tới qua thánh cảnh. Thánh cảnh. Lý Hạo Nhân trong lòng sợ hãi thán phục. Hỏi, tu luyện còn có thể trùng tu sao? Hắn trùng tu làm cái gì a?" Thư ký viện nói ra, "Ta cũng không biết làm sao trùng tu, có thể là thôn trưởng công pháp nguyên nhân đi." Dù sao lấy trước nghe nói qua những cái kia tu vi bị phế tu sĩ không ai có thể lại tu luyện từ đầu, bởi vì căn cơ hỏng. Còn vì cái gì trùng tu, tựa như là nói là cảm ngộ khác biệt đạo, về phần tưởng tình không phải ta biết. Cảm ngộ khác biệt đường. Lý Hạo Nhân nhưng trong lòng thì nghĩ đến mình bây giờ đối với đạo cảm ngộ có hủy diệt chi đạo, hòa chi đạo, thủy chi đạo, nhưng mà muốn tiến vào minh đạo cảnh giới chỉ có thể tuyển một loại đạo, lấy thần thức ngộ đạo lấy được đạo tắt mày vỡ. Luyện hóa vào trong thần thức, cái này liền tiến vào minh đạo cảnh giới. Sau đó cũng chỉ có thể đối với cái này đạo tiến hành cấp độ càng sâu tu luyện. Mình bây giờ có hai đạo thần thức, tối đa cũng chỉ có thể ngộ hai loại đạo, bất quá dạng này ý nghĩa lại sao? Lý Hạo Nhiên không biết. Về phần thôn trưởng vì cái gì càng không ngừng chúng tu, càng không ngừng minh đạo, hắn càng thêm đoán không được nguyên nhân. Thư ký viện tiếp tục nói, thôn này bên trong còn có hơn 10 người thiếu nam, thiếu nữ. Căn bản là đều là thần du cảnh giới, thôn vị bọn hắn tu luyện cùng cấp hải lượng thiên tài địa bảo, các loại kinh văn địa tích, đạo thuật pháp quyết càng là nhiều vô số kể ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài cũng có những tôn khác tu sĩ si cho bọn hắn giảng đạo. Bất quá đều gọi bọn hắn đừng đi xung kích Minh đạo cảnh giới, để bọn hắn hảo hảo cảm ngộ, thử đi ra chính Minh đạo. Mặc dù chúng ta người hộ đạo đại ngộ không có tốt như vậy, nhưng là các loại tu hành tài nguyên cũng là rất nhiều, đến thời gian nhất định sẽ còn cho pháp bảo, đạo quyết, thậm chí là đạo kinh. Cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, gia nhập trong thôn, chúng ta ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Thôn trưởng, nó dê cũng chưa từng có gọi chúng ta làm chuyện gì. Lý Hạo Nhiên có chút tâm động, cái này đãi ngộ so tu đạo đại phái thủ bút còn muốn đại a, cuối cùng Thương Lan môn bên trong rất nhiều thứ muốn vì môn phái làm ra cống hiến mới có thể có đến. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, ta trở về xin chỉ thị sư phụ lại làm hồi phục. Chương 251: Tử tiêu thành tồn tại. Thứ trí viện uống trà, chàng đây ước mơ mà nói, chờ ta ta đi cầu thượng quan tiền bồi cứu gia ngự chân mâu thân về sau, hữu mang nàng cùng ngự chân ở cùng nhau ở chỗ này. Chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mờ. Lý Hạo Nhiên trong lòng bồn bã, cha mẹ của mình đã không có ở đây. Bất quá còn tốt mình bây giờ có sư phụ, sư tỷ, còn có nơi hội tụ. Ba người trầm mặc một hồi, thư ký viên đăm chiằm trong mình Mỹ Hạo bên trong, thương ngự chân ánh mắt đảo qua Lý Hạo Nhân, trong lòng có chút mà biện. Đợi một hồi thư ký viên nói, "Đại lý công tử đã tỉnh, ta cùng ngự chân ngày mai liền phải chạy tới Tử Tiêu thành." "Không biết Lý công tử tính thế nào?" Lý Hạo Nhân hiện tại tự nhiên cũng là nghĩ nhanh lên trở lại Vân Hàn Phong, bất quá thư ký viên bọn hắn thứ mình, bọn hắn có phiền phức mình liền không thể khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn muốn đi tìm thượng quan trị Vân hỗ trợ, mình hẳn là có thể ra một phần lực, dù sao mình cùng Tử Tiêu thành đại đa số người đều có một chút giao tình. Lý Hạo Nhân hỏi, "Không biết thượng quan thành chủ cùng Thiên Hoa Tông là quan hệ như thế nào?" Vì cái gì thư quan chủ khẳng định thượng quan thành chủ chịu ra tay tương trợ liền có thể giải quyết vấn đề. Thư ký viện không biết nghĩ đến cái gì, thoáng có chút kích động, rót một bừng trà, nói về hắn nghe nói qua thượng quan chỉ Vân cố sự. Thượng quan chỉ Vân đi qua tại Nam thần vực thế, nhưng là nhân vật thành danh, nghe nói hắn sinh ra ở phổ thông nông gia, từ nhỏ tại tư thuộc bên trong đọc sách, chỉ 16 tuổi thế thì chẳng nguyên, chỉ 3 năm quan đến tứ phẩm. Có một lần hắn làm sứ giả đi xứ nước Lãng Diệng, nước Lãng Diệng quốc chủ lớn năm nào hấu, nói muốn lấy một viên tiên ngoại vẫn thạch đổi đi thượng quan thành chủ quốc gia 10 tòa thành trì. Thượng quan chỉ Vân phất rắc vậy căn bản chính là nhất khối phổ thông khối sắt, mà lại cho dù là thật vẫn hạch, cũng không có khả năng cầm thành chỉ trao đổi. Thượng quan chỉ Vân trực tiếp cự tuyệt tên kia quốc chủ yêu cầu, không nghĩ tới tên kia quốc chủ giận dữ nói: "Ta đây là cùng các ngươi quốc chủ thương nghị, ngươi có tư cách gì thay các ngươi quốc chủ làm quyết định?" Thượng quan chỉ Vân nhận khi nhục, về nước về sau xếp bút nghiên theo việc binh nào, đi vào trong quân. Chỉ 5 năm liền sách binh 10 vạn đem nước láng diện dựng đi. Lúc trước cao cao tại thượng quốc chủ bây giờ cũng thành tù nhân, Thượng quan chỉ Vân nhàn nhạt đối tên kia quốc chủ nói: "Ngươi nói ta có hay không tư cách?" Như vậy quốc chủ lúc này mới nhận ra trước mắt uy vũ tướng quân lại là lúc trước cái kia gợi yếu thư sinh. Sự tình đến đây vẫn chưa hết, đây là người tu đạo thế giới, sở hữu quốc gia tìm khắp cầu môn phái tu đạo che chở, bị thượng quan chỉ Vân quốc gia này tự nhiên cũng là như thế. Rất nhanh che chở quốc gia này tu sĩ tìm tới thượng quan chỉ Vân, nói với hắn, chúng ta che chở quốc gia, ngươi có tư cách gì đem hắn hủy diệt? Kỳ thật môn phái tu đạo che chở quốc gia chỉ là bảo vệ bọn hắn không bị tu sĩ khác công kích, phong Ngựa Tiên Thai, Khâu Hạn, Hồng Thủy Quận có trừ bỏ yêu vận. Giữa các nước tranh đấu môn phái tu đạo bình thường là sẽ không tham dự, cuối cùng bất luận là ai nắm giữ quốc gia cũng chờ cho môn phái tu đạo bảy đổ cũng. Còn có một nguyên nhân là nếu như môn phái tu đạo hoàn toàn ủng hộ một quốc gia, còn muốn quản bọn họ có phải hay không có thể giữ vững quốc gia này, khó tránh khỏi sẽ để cho quốc chủ làm sảng làm bậy, làm cho toàn bộ quốc gia chướng khí mù mịt, dạng này cái này môn phái tu đạo khó tránh khỏi bị cái khác môn phái tu đạo chế giễu. Bất quá bị thượng quan chỉ vân diệt đi quốc gia này, bởi vì cung phụng ơn tận, tự nhiên cũng là tại môn phái tu đạo bên trong có mấy cái thân cận tu sĩ, lần này bọn hắn tới ra mặt cũng là đạt được quốc chủ kéo thái tử mang đến trọng bảo chỗ dụ hoặc. Thượng quan chỉ vân người bình thường này đối mặt người tu đạo tự nhiên là không hề có lực hãm thủ. Bất quá những tu sĩ kia cũng không giảm quá phận, làm Lục Thượng quan chỉ Vân một phen, đem Quốc chủ cứu đi liền trở lại môn phái bên trong. Thượng quan chỉ Vân sau khi trở về từ quan rời đi, dùng 3 tháng thời gian bái nhập Thiên Hoa tông 108 phân đường bên trong cuối cùng nhất đường, cuối cùng tuổi của hắn đối với bắt đầu lại từ đầu tu đạo quá mức một ít. Không nghĩ tới, Thượng quan chỉ Vân chỉ 3 năm liền tiến vào Minh đạo cảnh giới, lại 2 năm tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, trở thành cái kia phân đường đường chủ. Lại là 5 năm bế quan tu luyện về sau, Thượng quan chỉ Vân một người đạp phá lúc trước Lục Nhã hắn tu sĩ tông môn, giết đến quần hùng bỏ tay làm cho môn phái này giao ra lúc trước đục nhã hắn mấy tên tu sĩ. Hắn đối kia mấy tên đã dọa đến run lẩy bẩy tu sĩ nhàn nhạt nói ra, ngươi nói ta có hay không tứ cách? Nói xong phiêu nhiên mà đi. Thượng quan chỉ Vân sau khi trở về bị Thiên Hoa Tông tông chủ Thu làm đệ tử, tu vi càng ngày càng sâu không lường được. Lại 10 năm, tông chủ bế quan tiềm tu, tại đại nạn đến lúc nhất sau giãy rùa. Thượng quan chỉ Vân tiếp nhận tông chủ, chủ trì Thiên Hoa Tông sự vụ, chỉ là thời gian 20 năm. Thiên Hoa Tông tại Thượng quan chỉ Vân vẫn đầu hạ chăm lo quản lý, vốn lẽ trước kia xu hướng suy tàn, trở thành nam thần vực nguyên chân cảnh môn phái thứ nhất, trọng trấn vạn năm đại phái vinh quang. Tại tất cả mọi người nghị luận, suy đoán Thượng Quan Chỉ Vân có hay không phá toái hư không, phi thăng thành tiên khả năng thời điểm, Thượng Quan Chỉ Vân lại đem vị trí tông chủ chuyển cho mình sư huynh, sau đó biến mất. Thượng Quan Chỉ Vân danh tự lại tại tu sĩ trong thài vang lên thời điểm, là hắn tại khôn đấu cảnh xuất hiện, cường thế tại tập đại môn phái chống lại bên trong thành lập nên tử tiêu thành. Cố sự đến nơi này liền đã kết thúc. Thư ký viện có chút cảm thán uống xong một ngụm thương ngữ chân vì hắn thêm trà ngoa thủy, đó có thể thấy được hắn đối với Thượng Quan Chỉ Vân rất là bội phục, bất luận là tu vi bên trên, vẫn là hành vi bên trên. Lý Hạo Nhân trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái kia tại thượng quan Hàm Tiếu trước mặt không có nửa điểm uy nghiêm thượng quan trị Vân có như thế truyền kỳ cố sự. Lý Hạo Nhân không chỉ có từ cố sự bên trong nghe ra thượng quan trị Vân kia vô luận làm cái gì cũng có thể làm tốt năng lực, còn có kia chịu đựng, dũng cảm tiến tới tâm tính. Nếu như thượng quan trị Vân là cái cương liệt đến chịu không nổi nửa điểm vị quất tính cách, như vậy vô luận hắn là cỡ nào thiên tài, cũng không sống tới hắn trưởng thành, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng tình trạng. Lý Hạo Nhân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, kia thượng quan thành chủ tại sao muốn ly khai Thiên Hoa Tông, sau đó chạy đến khuôn đấu cảnh thành lập tự tiêu thành? Hẳn là hắn cùng Thiên Hoa Tông nội bộ có cái gì mâu thuẫn, dạng này thư quan chủ ngươi tìm đi lên chỉ sợ muội phần không ổn." Thư ký viện cười nói, "Ta lúc đầu cũng là cùng Lý công tử bình thường đều ý nghĩ, bất quá chỉ điểm ta người kia đã cho ta nói rõ nguyên do." "Cái gì nguyên do?" Thư ký viện không có trực tiếp trả lời Lý Hạ Nhân, mà là hỏi ngược lại, "Lý công tử, những biết thượng quan tiền bối đạo lư tên gọi là gì?" "Thượng quan thành chủ đạo lư." Đó chính là thượng quan Hàm Tiếu Mộ thân. Lý Hạ Nhân nghi nghi, mình tại phủ thành chủ ở lâu như vậy giống như không chút nhìn thấy qua, mà lại cũng không có người nói với mình thượng quan Hàm Tiếu Mộ thân danh tự. Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng không có khả năng mạo muội đến hỏi, cho nên Lý Hạo Nhiên tự nhiên là lớp đầu, cái này ta không biết. Thư ký viện rất là bội phục mà nói, Thượng quan Tiễn Bối đạo lư tên là Tử Tiêu, lúc trước cùng Thượng quan Thành Chủ quen biết thời điểm chỉ là một người bình thường. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai Thượng quan Chỉ Vân từ bỏ nhất cảnh bên trong môn phái thứ nhất vị trí tông chủ, nguyên lai Thượng quan Chỉ Vân tại không đấu cảnh đối mặt thập đại môn phái áp lực thành lập Tử Tiêu thành, cũng là vì một nữ tử, một gọi là Tử Tiêu nữ tử. Chương 252, rời đi. Ba người cảm thán một hồi Thượng quan Chỉ Vân năm đó phong thái, Thư chí viện liền chuẩn bị mang theo thương ngữ chân lý khai. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là gọi lại thư chí viện, đem mình tại khôn đấu cảnh kinh lịch cùng với Tử Tiêu Thành quan hệ trong đó nói ra. Thư chí viện tự nhiên cực kỳ kinh hỉ, thỉnh cầu Lý Hạo Nhiên cùng bọn hắn nhất lên tiến về Tử Tiêu Thành, cầu thượng quan chỉ vân xuất thủ, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Lý Hạo Nhiên lại là buồn rầu, bởi vì hắn lòng chỉ muốn về muốn trở lại Thương Lan môn, mà lại lần này đi Tử Tiêu Thành không biết lại muốn sinh ra biến cố gì. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên vẫn là cự tuyệt cùng thư chí viện cùng đi, đồng thời nói rõ mình cùng khôn đấu cảnh rất nhiều môn phái có khúc mắc, nếu như cùng đi chỉ sợ là phiền phức càng nhiều. Lý Hạo Nhiên lấy ngọc giản viết phong thư giao cho thư ký viện, phong thư này tự nhiên là viết cho thượng quan chỉ văn. Trong thư đầu tiên là đối với mình không từ mà biệt biểu thị ấy nãy, sau đó nói thư ký viện khinh lịch, thỉnh cầu thượng quan chỉ văn có thể trợ giúp thư ký viện để bọn hắn một nhà đoàn tụ. Chuyện cho tới bây giờ thư ký viện cũng không còn cưỡng cầu, tiếp nhận ngọc giản đối Lý Hạo Nhiên biểu thị cảm tạ, ước định ngày thứ 2 cùng rời đi thôn, sau đó cùng Thương Ngự Chân cùng rời đi phòng chúc. Toàn bộ phòng chúc một chút an tĩnh hạ, phòng chúc tán phát vầng sáng đem toàn bộ phòng chúc chiếu lên cái gì sáng tỏ, tia sáng không có một tia run run. Lý Hạo Nhân ngồi tại trước bàn đột nhiên tưởng niệm lên Vân Hàn Phong ban đêm. Gió lạnh lạnh, mỏng manh mênh mụ. Trên bàn theo gió nhẹ nhàng run run ánh lên. Còn có đương thời lên mưa, giọt nước đập nện nóc nhà thanh âm. Đương nhiên còn có gọi là lấy sư để ăn cơm thiếu nữ cùng thuận miệng nghe hôm nay tu hành như thế nào nữ tử. Đêm đã khuya, nên đi ngủ. Lý Hạo Nhân tại linh khu này dư thừa trong thôn không có tu luyện, nằm ở trên giường lặng lặng tiếp đi. Có lẽ có một giấc mộng. Có lẽ có một thiếu nữ trong mộng mươi cười, chỉ là khuôn mặt tươi cười bên trên vì sao mang theo nước mắt. Nàng là ai? Sắc trời không rõ. Lý Hạo Nhiên rời giường mặc quần áo đi ra phòng trúc, chỉ gặp từ linh khí ngưng tụ mà thành xương mù quay trùng quanh tại thôn bên ngoài, có mười mấy đầu xương mù tiến chạy vào trong thôn, kia là có người tại tu luyện luyện hóa linh khí. "Lý đại ca, ngươi dậy rồi." Câm lập tức liền làm xong. Thương Ngự chân bưng nhấc nỗi cháo hoa đứng tại sàn gỗ bên cạnh nói với Lý Hạo Nhiên. "Lý đại ca sao?" Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên nhớ tới lần đầu nhìn thấy Thương Ngự trước lúc, nàng gửi tiểu Hắc Hùng trên thân nói câu kia "Ngươi có phải hay không lốc?" Xem ra từ đó về sau nàng tinh lịch rất nhiều, người cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Lý Hạo Nhân cũng không biết đây là tốt là xấu, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, mỗi người đều sẽ làm ra lựa chọn của mình. Có lẽ tùy tùng mình thực tình làm ra lựa chọn là tốt nhất, nhưng là có đôi khi có lẽ chúng ta cũng không biết mình thực tình là cái gì. Thương Ngự Chân thi triển đạo thuật, chỉ chốc lát sau tiểu tử làm ra mười mấy dạng ăn mặn làm phối hợp thức ăn. Đem cháo hoa thị nhập 10 cái trong chén, Thương Ngự Chân kia thìa gõ gõ đổi nói, "Ăn cơm." Thanh âm thanh thúy rơi xuống, chỉ gặp trong thôn phòng chúc mở ra, hơn 10 đạo thân ảnh lóe ra, cực nhanh ngồi tại sàn gỗ chung quanh trên đế. Đây đều là một chút thiếu nam thiếu nữ, xem ra lớn nhất tiểu tử mười mấy tuổi bộ dáng nhỏ nhất khả năng cửu sáu bảy tuổi. Lý Hạo Nhân suy đoán những này thiếu nam thiếu nữ hẳn là thôn cường điệu bồi dưỡng người, bởi vì Lý Hạo Nhân đã cảm giác được những này thiếu nam thiếu nữ tu vi đều không thấp, thấp nhất là thông huyền cảnh giới, tối cao là thần du hậu kỳ, như hôm qua Lý Hạo Nhân nhìn thấy xếp bằng ở bên Hồ thiếu niên. Thư ký viện chào hỏi Lý Hạo Nhân ngồi xuống, thôn trưởng mới từ trong phòng ra ngồi ở vị trí đầu nói, "Ăn cơm." Tất cả mọi người lúc này mới bưng lên bát bắt đầu ăn. Sau bữa ăn Lý Hạo Nhân liền hướng thôn trưởng chào từ biệt, cảm tạ hắn thu lưu tri ân. Thôn trưởng khoát tay áo, không nói gì thêm về tới trong phòng lật lại là trong thôn thiếu nam thiếu nữ biết thư trí viễn tra con muốn rời khỏi rất là không bỏ, đều căn dặn thương nữ chân phải nhanh chút trở về. Đang lúc Lý Hạo Nhiên bội phục thương nữ chân nhân duyên tốt thời điểm, một sáu bảy tuổi tiểu nữ hài vẻ mặt đau khổ nói ra, "Lự chân tỷ tỷ, ngươi nhất định phải nhanh lên trở về, không phải chúng ta sẽ bị thôn trưởng làm đồ ăn hạ độc chết." Những người khác là nhao nhao gật đầu. Khụ. Đây là một tiếng, tiếng ho khan từ thôn trưởng trong phòng truyền đến, dọa đến những này thiếu nam thiếu nữ một cái giật mình, sau đó nhao nhao chạy đi, đến mình tích chỗ tu luyện đi. Đồng tâm đợi đến sở hữu thiếu nam thiếu nữ đều ly khai, rất là lao thành chắp tay sau lưng nói: Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, tu sĩ chúng ta cũng không cần làm những cái kia tiểu tiểu nữ nhi tư thái. Các ngươi đã muốn rời khỏi, ta cũng đưa hai người các ngươi trước tốt. Lý Hạo Nhiên ba người lên nhau, hỏi: "Hai chữ kia?" Bảo trọng. Đồng Tâm chỉnh trọng chắp tay nói. Ba người bật cười, Thương Ngự chân đuốt đuốt Đồng Tâm đầu, cười nói: "Ngươi cũng bảo trọng nha, nghe nói thôn trưởng đợi lát nữa muốn kiểm tra bài tập, không có đem viêm linh thuật thôi diễn ra nhưng là muốn chịu lòng bàn tay nha." Đồng Tâm sắc mặt vị biến, hồn định khí thế nói: "Loại này tiểu đạo thuật, đối với ta mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay, ta đã sớm thôi diễn ra." Nói Đồng Tâm quay lưng đi qua cửa nói, "Các ngươi đi nhanh đi, không cần làm ra tiểu nữ nhi tư thái, đối ta lưu luyến không, rời." Ba người nhấc lên hướng phía cửa thôn đi lên. Đồng Tâm nghe được ba người rời đi tiếng bước chân, xoay người lại lắc đầu, thở dài nói, "Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta." Nói xong nhìn chung quanh một chút nhanh chóng chạy về mình trong phòng, thôn trưởng giới xích treo lên trong lòng bàn tay tới là thật đau a. Thư ký viện phía trước dẫn đường, vạch thôn phương viên trong vòng 10 dặm có trận pháp che giấu, không thể ở đây phi hành, cũng phòng ngừa tu sĩ khác tùy tiện phát hiện thôn. Cuối cùng ba người đi vào một viên đại thụ trước, thư chí viễn tay đẻ tại trên cây cự thụ, đem linh khí lấy đặc biệt phương thức vận hành rót vào đại thụ bên trong. Chậm rãi đại thụ xuất hiện một cánh cửa. "Đi thôi." Thư chí viễn đi vào trước. Lý Hạo Nhiên cảm thấy cái này có điểm giống ngũ hành cốc thủy linh cảnh, nghĩ đến cùng sau lưng thương ngự chân đi vào cửa hộ bên trong. Ba người thân ảnh từ một tảng đá lớn đi ra, trước mắt vẫn như cũ là dậm dặm sơn lâm, Lý Hạo Nhiên quay người nhìn lại, cảnh tượng lại là cùng vừa rồi khác biệt. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy, không biết là trận pháp chuyển tống, vẫn là cái thôn kia tại nhất cái mảnh vỡ thế giới bên trong. Thư ký viện lấy ra một tờ bản tiêu vực giới vực đồ, chỉ vào trong đó nhất cái điểm nhỏ nói: "Chúng ta bây giờ ở chỗ này, Lý công tử ngươi chuẩn bị đi như thế nào?" Lý Hạo Nhân nhìn một chút địa đồ tìm tới Thương Lan Sơn vị trí, phát hiện khoảng cách có chút xa, trên đường phải xuyên qua khuôn đấu cảnh mới có thể tiến nhập Lâm Hải cảnh. Lý Hạo Nhân nhìn xem trên bản đồ bị thư ký viện trọng điểm tiêu xuất tử tiêu thành, chỉ vào địa lộ nói: "Ta có thể cùng các ngươi đồng hành đến nơi đây, sau đó từ nơi này tiến vào Lâm Hải cảnh." Thư ký viện nhẹ gật đầu, nói: "Lúc trước ta cũng là vì an toàn mới đưa Lý công tử mang về thôn, hiện tại xem ra là có chút xa. Nói Thư Trí viện chỉ vào trên bản đồ một tòa thành chỉ nói, bất quá chúng ta hẳn là còn có thể đồng hành đại khái thời gian một ngày, chúng ta hôm nay tựu chạy tới nơi này nghỉ ngơi một buổi tối, sau đó lại đi đường. Chúng ta cũng tốt nhất lên Đàm Huyền Luận đạo, cuối cùng ta lần trước cũng là trải qua Lý Công tử chỉ điểm mới may mắn tiến vào Minh đạo cảnh giới. Lý Hạo Nhiên khoát tay áo, đều là thư quan chủ hộ tích bạc phát, cho dù là không có ta, tin tưởng thư quan chủ sớm muộn cũng có thể tiến vào Minh đạo cảnh giới. Thư Ngự Chân nhìn xem hai người nún nhường dáng vẻ, cuối cùng nhịn không được nói, "Tốt, tốt, các ngươi lại nún nhường xuống dưới trời đã tối rồi." Thư chí viên cùng Lý Hạo Nhân khẽ giật mình, cười khổ nói, "Là chúng ta lấy tướng." Lý Hạo Nhân suy nghĩ nói, "Thư cô nương nói cứ phải, chúng ta đi nhanh đi." Thư Ngự Chân trên mặt tưởng đỏ tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng phía bầu trời bay đi. Lý Hạo Nhân cùng thư chí viên hai người vội vàng đuổi theo. Chương 253, phân biệt, một đường không nói chuyện. Giữa chưa ba người nhấc lên xuống tại đỉnh núi dùng một chút thư ngự chân mang tại trong túi chứa vật cưng canh, sau đó tiếp tục đi đường. Khi đêm đến, ba người tại tiên không bên trong đã có thể thấy xa xa mục đích thành lớn. Xung quanh cũng có thật nhiều tu sĩ hướng phía trong thành bay đi, ba người ngược lại là không có, như vậy dễ thấy. Ba người rơi xuống từ Nam thành môn tiến vào, sau đó ở trong thành Vũ Lãm, lại là không có chú ý tới có mấy tên tu sĩ ở cửa thành nhìn thấy Lý Hạo Nhiên về sau, vội vàng rời đi. Trong thành mười phần náo nhiệt, tu sĩ cùng người bình thường hài hòa ở chung, chắc là trong tòa thành này, người bình thường đã thành thói quen tu sĩ ở trên bầu trời đi tới đi lui, sau đó rơi xuống tại trong tiểu quán thoải mái uống, lại cùng người bình thường bình thường. Thư Ngự chân biểu hiện được rất là vui sướng, trên đường phố lênh lỏi mà nhìn xem bên đường những người bình thường kia cùng tu sĩ gần hàng hóa. Lý Hạo Nhiên đối với dạng này cảnh tượng cũng cảm thấy rất là thoải mái, tu sĩ cùng người bình thường đều là giống nhau, chỉ là tu sĩ si nắm giữ lực lượng cường đại hơn, nhưng người bình thường cảm thấy khó mà với tới, thời gian dần qua người bình thường liền đem tu sĩ thần hóa. Hiện tại trong thành này lại là rất tốt, không biết là khuôn đấu cảnh cái nào môn phái đang quản lý, xem ra tu sĩ cũng không phải chỉ biết là tu luyện, chém chém rất rất giết. Ba người trên đường mua một vài thứ, sau đó đi trong thành một chút danh thắng cổ tích du lãm. Ở cửa thành nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mấy tên tu sĩ, có tiến vào quán rượu, có tiến vào trà lâu, có về đến trong nhà. Thông qua bí pháp đem lý Hạo Nhiên đi vào trong thành tin tức truyền ra ngoài, sau đó rất nhanh đều chiếm được phía trên phân phó, không muốn đả thảo kinh sả, nhìn chằm chằm là được. Lý Hạo Nhiên ba người đối với cái này hoàn toàn không biết, dù ngoạn một phen sau rất là vui vẻ tìm một nhà tiểu lâu ăn cơm về sau, trở lại trong phòng nhất lên giao lưu tu luyện tâm đắc. Lý Hạo Nhiên là tu đạo kiến thức căn bản rất là vững chắc, thư chí viễn là cảnh giới cao thâm, mà lại là dùng võ nhập đạo, đối với công sát chi pháp rất là am hiểu. Hai người trò chuyện vui vẻ, cũng là đều có được. được. Ngay thứ hai điểm tâm về sau, ba người đi ra thành, tắm rửa lấy mặt trời mới mọc hướng phía dự định địa phương bay đi. 1 giờ sau, ba người bởi vì mục đích khác biệt không thể không tách ra. Thư ký Viên nói, "Vậy chúng ta xin từ biệt, ta chỗ này sự tình nếu như hoàn thành, lại đi Thương Lan môn tìm Lý công tử gửi tới lời cảm ơn." Lý Hạo Nhiên nói, "Thư quan chủ nghiêm trọng, hoan nên đến Thương Lan môn làm khách." Thư ký Viên suy nghĩ một chút nói, đối với gia nhập thôn sự tình, Lý công tử vẫn là chăm chú suy tính một chút, đó là cái rất khó được cơ hội. Lý Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng, "Đợi ta báo cáo gia sư về sau, nếu như nàng đồng ý, ta tiểuu gia nhập." Thư ký Viên cũng không tốt lại nói cái gì, nếu như lệnh sư đồng ý Lý công tử có thể đến thôn đại trận cửa ra vào chỗ, thôn trưởng cảm ứng được tự nhiên sẽ tiếp ứng Lý công tử đi vào. Lý Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng, chắp tay đối thư chí viễn cùng Thương Ngự Chân gia hiệu, "Bảo trọng, chúc các ngươi mã đáo thành công." "Bảo trọng." Thư chí viễn cùng Thương Ngự Chân cũng chắp tay đáp lễ, "Bảo trọng." Lý Hạo Nhiên đang chuẩn bị rời đi, Thương Ngự Chân đột nhiên hô, "Uy." "Ừm." Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Thương Ngự Chân, phát hiện ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, hốc mắt có chút đỏ lên. Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Chuyện gì?" Thương Ngự Chân lại lả trầm mặt lại, Trong cao không cuồn phong gào thét, vẫn thời gian dần qua tụ tập cùng một chỗ biến thành màu mực, sắp trời mưa. Giang giác. Một đạo tiểm điện ở trong mây đen hiện lên, truyền đến tiếng vang kịch liệt. Cuối cùng Thương Ngự Chân quay đầu đi chỗ khác, trên đường chú ý an toàn. Lý Hạo Nhiên có chút không hiểu, hồi đáp, "Được rồi, các ngươi cũng thế." Nói xong nhẹ gật đầu, quay người hướng phía phía trước bay đi. Giang giác. Lại làm một đạo tiểm điện xẹt qua chân trời, mưa rốt cục hạ xuống tới. Thư Trí Viễn nhìn xem Lý Hạo Nhiên rời đi thân ảnh cùng Thương Ngự Chân cô đơn thần sắc, trong lòng rất là phức tạp. Lý Hạo Nhiên xuất sinh danh môn, bằng trường ấy tuổi đã là thần du cảnh giới đỉnh phong, mà lại tính tình bự dai. Đối với Thương Ngự Chân tới nói đích thật là lương voi, nhưng lại đó có thể thấy được Lý Hạo Nhiên đối Thương Ngự Chân cũng không có loại kia ý tứ. Từ mấy ngày nay xem ra Lý Hạo Nhiên đối với tình yêu nam nữ hơi chút chậm chạp, có lẽ là bản năng trốn tránh. Mà lại từ Lý Hạo Nhiên tu vi hiện tại xem ra, hắn về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể đi đến cái tình trạng gì thư trí viễn đều không tốt suy đoán. Dạng này hắn cùng Thương Ngự Chân ở giữa khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Lúc đầu cấp thiết muốn muốn Lý Hạo Nhiên gia nhập thôn thư trí viện. Bây giờ lại là hy vọng Lý Hạo Nhân sư phụ không muốn đồng ý Lý Hạo Nhân gia nhập thôn. Miễn cho về sau Thương Ngự Trần đối với Lý Hạo Nhân tình căn tâm chủng, như thế cuối cùng thụ thương chính là mình nữa nhi. Có lẽ lâu dài không thấy, trầm dãi thương ngự trần đối với hắn tưởng niệm cũng liền phai nhạt đi. Xin lỗi rồi, Lý công tử. Sợ là chúng ta không thể đi thương lan môn nhìn ngươi. Thư chí viện ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó đối thương ngự trần nói, chúng ta cũng đi thôi. Ừm. Thương ngự trần nhẹ gật đầu cùng thư chí viện nhấc lên song phá màn mưa hướng phía phía trước bay đi. Lý Hạo Nhân bên người linh khí vần quanh. Xông phá đầy trời nước mưa nhanh chóng hướng phía Lâm Hải cảnh phương hướng bay đi, rốt cục phải đi về. Như thế bay một khắc đồng hồ Lý Hạo Nhiên bay ra nước mưa bao trùm phủ bì, lại tiến vào đầy trời ánh nắng dưới bầu trời. Mặc dù nước mưa đối với phi hành ảnh hưởng không lớn, nhưng là tại vạn dặm không mây trời trong hạ phi hành vẫn là phải thư sướng rất nhiều. Nhìn xem rất nhiều tu sĩ tại thiên không bên trong ngự không mà đi, một cố hào hùng tại Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên, nghĩ đến lần này trở lại trong sư môn về sau mình nhất định dốc lòng tu luyện. Đợi đến cảnh giới cao, giúp sư phụ xử lý tốt thương lan môn bên trong việc vặt về sau, lại đi đi khắp thế gian này giành sơn đại xuyên. Phong cảnh danh thắng còn có những truyền thuyết kia bên trong địa phương. Dạng này mới không phụ tự mình tu luyện một trận, bất kể hắn là cái gì người mục đạo vật, thiên đạo người chăn nuôi, chúng ta bảo chỉ bản tâm tự đắc tiêu giao là được. Lý Hạo Nhiên hiện tại có dạng này lực lượng cùng tự tin, bởi vì hắn hiện tại trong túi trữ vật có từ địa bảo hội có được các loại thiên tài địa bảo, thiên tư của mình cũng không kém. Trong lòng mặc sứ tưởng tượng lấy Lý Hạo Nhiên lại là không có phát hiện trùng quanh một chút tu sĩ trong lúc mơ hồ là theo chân phía sau hắn. Đạo hữu, xin dừng bước. Đến chưa, rốt cục một lão giả ở phía xa đối lý Hạo Nhiên hô. Lý Hạo Nhân nhìn cách đó không xa hướng phía mình đuổi theo mấy tên tu sĩ biến sắc, trải qua sự tình lần trước về sau hắn tiểu đối với loại này trên đường kẻ không quen biết đáp lời tiểu rất là cảnh giác. Lý Hạo Nhân không nói hai lời toàn lực vận chuyển linh lực hướng phía phía trước bay đi. Truy. Lão giả trên mặt hiện lên một tia tán nhẫn, mang theo còn lại 4 tên tu sĩ hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Từ ra khỏi thành liền theo Lý Hạo Nhân còn lại tu sĩ bên trong có một người tu sĩ, nhìn xem lão giả dẫn người truy hướng Lý Hạo Nhân trên mặt lộ ra một tia lo lắng, làm sao hắn tu vi quá thấp, dần dần theo không kịp, mà lại cũng không dám áp sát quá gần. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn phía sau truy càng ngày càng gần tu sĩ, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến biện pháp thoát thân. Mặc dù lần trước từng đánh chết Minh đạo cảnh giới tu sĩ, nhưng là Lý Hạo Nhiên cũng biết kia là may mắn, mà lại triệu tử trọng tại Minh đạo cảnh giới tu sĩ bên trong nên tính là yếu, chí ít so với mình sau lưng, cái này yếu, cái này nhìn khí thế liền có thể đoán được. Nhìn phía dưới mặt đất vùng đất bằng phẳng, không có chút nào chu toàn cơ hội, Lý Hạo Nhiên đành phải tiếp tục bay về phía trước, chỉ bất quá hắn tốc độ vẫn là không sánh bằng sau lưng lão giả. Còn muốn chạy? Cho lão phu dừng lại đi. Lão giả đuổi tới Lý Hạo Nhiên sau lưng, trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười. Trận hai đạo vực hướng phía Lý Hạo Nhiên bao phủ mà tới. Chương 254, Phật đi đi. Lý Hạo Nhiên cảm giác được linh khí xung quanh hướng phía sau lưng lão giả nhanh chóng dũng mãnh lao tới, lúc đầu không có vật gì bên trên bầu trời sinh ra một câu cũng ngưng trệ cảm giác, nhưng Lý Hạo Nhiên tốc độ càng ngày càng chậm. Đạo vực bao phủ mà đến, lập tức ngừng Lý Hạo Nhiên khó mà động đậy, Lý Hạo Nhiên trong lòng quyết tâm, sớm đã tụ tập lại linh khí mãnh liệt mà ra, lần nữa thi triển đại hủy diệt thủ hướng phía lão giả chụp tới. Nhưng lại đại hủy diệt thủ chỉ ở Lý Hạo Nhiên trước người 5m xuất hiện, sau đó tiêu biến mất không thấy. Lão giả cười lạnh một tiếng. Phần dư cảnh giới tiến vào ta đạo vực bên trong còn muốn phản kháng, ngươi làm ta là những cái kia cự cựu lưu môn phái minh đạo cảnh giới tu sĩ sao? Cho ta thúc thủ chịu trói đi." Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy xung quanh có vô hình vách tường hướng phía mình đè ép mà đến, mà mình căn bản không thể động đậy. Lý Hạo Nhiên thân ở trong tuyệt cảnh, mặc dù kinh ngạc tại lão giả cường đại, nhưng là vẫn không hề từ bỏ, đang chuẩn bị đếm thử thả ra một đạo thần thức cho lão giả nhất cái xuất kỳ bất ý. Dương tay. Lúc này tại chỗ rất xa một tiếng gầm thét truyền đến, bên trên bầu trời một đầu tắm rửa rưới ánh mặt trời long, tản ra kim sắc quang mang hướng phía bên này bay tới. Lão giả mấy người giật mình, Long chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện tại thế mà xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn hơi có chút kinh ngạc. Kim Long bay gần, chỉ gặp một thiếu niên đứng ở long đầu phía trên, giấy thắt lưng phiêu nhiên, khí thế phi phàm. Lão giả nhíu mày, đã nhìn ra con rồng này là người tu đạo lấy đạo pháp ngưng tụ mà thành, xem ra là kẻ đến không thiện. "Tới đây cho ta." Lão giả chỉ sợ sự tình có biến, đưa tay phải ra hướng phía Lý Hạo Nhiên chụp tới, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lực kéo truyền đến, muốn đem thân thể của mình kéo hướng lão giả bên kia. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy bây giờ sự tình có biến hóa, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, toàn thân linh khí khuấy động. Hai đạo thần thức cũng bị hắn thôi động đến cực hạn, khống chế thân thể của mình cùng lão giả ý niệm chống lại. Như thế Lý Hạo Nhiên thân thể trong lúc nhất thời không có bị Lý Hạo Nhiên nắm tới. Từng, lão giả sắc mặt biến hóa, đang chuẩn bị tăng lớn lực lượng đi tóm lấy Lý Hạo Nhiên liền nghe đến một tiếng long ngâm vang lên, sau đó một câu hét to truyền đến, "Ngươi dám?" Một đạo kiếm quang tại lão giả cùng Lý Hạo Nhiên không trùng chém qua, trực tiếp đem lão giả đạo vực chằng phá. Lý Hạo Nhiên lập tức khôi phục đối thân thể điều kiện, nhanh chóng tách ra cùng lão giả kéo dài khoảng cách. "Là Lâm Sư Minh." Lý Hạo Nhiên nhận ra Lâm Tịch, bay đến bên cạnh hắn thi lên nói, Lý Hạo Nhiên gặp qua Lâm Sư Minh. Đứng tại đầu rồng bên trên Lâm Tịch trên dưới quan sát một chút Lý Hạo Nhân, sau đó lén lén gật gật đầu. Lâm Tịch trong lòng đối với Lý Hạo Nhân tự tiện chạy đến khôn đấu cảnh, làm ra động tĩnh lớn như vậy nhường Lục Tịch Vũ lo lắng rất là bất mãn. Lý Hạo Nhân lại là không có đoán được Lâm Tịch ý nghĩ, tại Hàn Ấn tượng bên trong ngoại trừ Lục Tịch Vũ, Lâm Tịch đối với người nào đều là rất lãnh đạm. Lý Hạo Nhân đây là mới nhìn rõ ràng Lâm Tịch rỡi chân chính là một đầu thủy long, mới vừa rồi là phản xạ ánh nắng mới chiết xạ ra kim sắc kia sáng. Lý Hạo Nhân thầm nghĩ, đây cũng là thi triển thủy long âm. Chỉ bất quá bây giờ xem ra cái này Thủy Long so với lúc trước Lâm sư huynh tại phi tinh đàng gọi ra càng thêm to lớn, uy thế cũng là càng thêm kinh ngợi, hơn nữa nhìn Lâm sư huynh bên người lơ lửng phi kiếm xem ra lần này hắn thi triển cái này Thủy Long ngâm cũng có mượn dùng phi kiếm lực lượng, đây chính là thần du cảnh giới hay minh đạo cảnh giới trên lẽ sao? Không biết Lâm sư huynh Thủy Long ngâm đạt tới Chu Tử Ngọc sư huynh nói thứ mấy bước. Lâm Tịch nhìn xem lão giả cùng phía sau hắn tu sĩ, một mặt lạnh lùng nói, nguyên lai là chính nhất tông môn nô tiền đối, không biết các ngươi vì sao muốn ra hại ta Thương Lan môn đệ tử? Lão giả nhìn xem trên không trung có chút đông đưa thủy long cùng đầu rồng bên trên Lâm Tịch, khẽ nhíu mày nói, hắn sát hại ta chính nhất tông đệ tử, ta tự nhiên muốn bắt hắn trở về cho người chết một cái công đạo. Lý Hạo Nhiên trong lòng hồi tưởng một phen, cũng không nhớ kỹ từng đánh chết chính nhất tông đệ tử, đang muốn phản bác, Lâm Tịch lại là mang theo Trảo Phúng mà nói, nô tiền bối nói đùa, tự hắn chút tu vi ấy lại có thể sát hại các ngươi chính nhất tông cao tổ. Cái này ta lại là không tin. Ta hiện tại là phụng ta thương lan môn trưởng môn chi mệnh dẫn hắn trở về, xử trí hắn tự ý giở sư môn chi tội, tựu không cùng nô tiền bối nhiều lợi. Nói xong nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên, thản nhiên nói, đi thôi. Nói giới chân thủy long thân thể uốn éo, hướng phía lâm hải cảnh bay đi. Lý Hạo Nhiên khiếp sợ vội vàng đuổi theo, đồng thời thần thức điều tra hậu phương, nhìn lão giả có hay không cùng lên đến. Truy. Họ Ngô sau lưng lão giả một người trung niên tu sĩ hét lớn một tiếng, liền muốn hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người đuổi theo, những người khác cũng nhất khởi động. Trở về. Họ Ngô lão giả thản nhiên nói, thanh âm tuy nhỏ nhưng hiệu quả cực dai, nhường bay ra ngoài một khoảng cách mấy tên tu sĩ dừng lại, bay trở về. Sư phụ, sớm không truy bọn hắn liền chạy xa. Trung niên tu sĩ đối họ Ngô lão giả có chút lo lắng nói, đồng thời quay đầu nhìn một chút Lý Hạo Nhiên hai người rời đi thân ảnh. Họ Ngô lão giả nói ra, "Trở về đi." "Vì cái gì a? Kia Lý Hạo Nhân đã thương nhiều như vậy chứ ma liên minh tu sĩ, hiện tại vừa vặn bắt hắn trở về, đưa đến Thương Lan môn hỏi tội a." Họ Ngô lão giả nói, "Kế hoạch là như vậy, nhưng là hiện tại Ngự Long đạo quân lâm thì tới, cũng chỉ có để bọn hắn ly khai." "Vì cái gì a?" Trung niên tu sĩ một bộ đánh vỡ nỗi đất hỏi đến tột cùng tư thế, bên cạnh hắn cái khác mấy tên tu sĩ đều nhìn không được, nghiêng đầu đi, "Một bộ cùng ta không có quan hệ bộ dáng." Họ Ngô lão giả cả giận nói, "Đương nhiên là chúng ta mấy người này, không phải là đối thủ của bọn họ." "A?" Trung niên tu sĩ mần ngờ, ngờ Không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà lại tự nhận không bằng một tu sĩ trẻ tuổi. Họ Ngô lão giả tức giận nói, ngươi cũng đừng một ngày liền biết tại trong tông môn vùi đầu tu luyện, vẫn là phải thêm ra đến rèn luyện lịch luyện, kiến thức một chút người trong tiên hạ vận. Nha. Trung niên tu sĩ rụt đầu một cái đáp, sau đó vẫn là rất không cam tâm mà nói, chẳng lẽ cứ tính như thế. Họ Ngô lão giả nói, đương nhiên không thể nào, chúng ta Lâm Hải cảnh tam đại phái một mực yên lặng nhận nếu có phân tranh không sẽ phái đi ra ngoài bên trong cao tầng tham dự tranh đấu, nhưng là lần này là thương lan môn đối lý, chúng ta tự nhiên là muốn thay bị lý hạo nhân đả thương tu sĩ lấy lại công đạo. Đến lúc đó nhìn cái này tự xưng là danh môn chính phái Thương Lan môn tại thanh danh cùng Lý Hạo Nhiên tên thiên tài này đệ tử trực tiếp lựa chọn ra sao? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đương nhiên là trở về triệu tập Lâm Hải cảnh từng cái môn phái thành vấn Thương Lan môn hưng sư và đội. Nói xong họ Ngô lão giả rất tức tối hướng lấy phía trước bay đi, hiện tại trong lòng đối với không có bắt lấy Lý Hạo Nhiên không có như vậy khí, ngược lại là đồ đệ của mình trễ như vậy cùng nhường hắn có chút chịu không được, thầm nghĩ lấy về sau không thể mang tên đồ đệ này ra làm việc. Đa tạ Lâm sư huynh cứu giúp. Lý Hạo Nhiên đối đã tán đi thủy lòng, đứng ở trên phi kiếm lâm tịch nói lời cảm tạ. Ngô Lâm Tịch nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, lên tiếng. Lý Hạo Nhiên lơ đễnh, hỏi: "Không biết sư phụ ta cùng sư tỷ các nàng có tốt chứ?" Chương 255: Thỉnh hai tội. Lý Hạo Nhiên sợ mình tự mình từ bỏ lịch luyện chạy tới báo thủ, sau đó phát sinh nhiều như vậy sự tình sẽ liên lụy là sư phụ cùng sư tỷ. Cho nên mới sẽ hướng Lâm Tịch tìm hiểu một chút. Lâm Tịch vẫn như cũng lạ lẫm nói: "Trở về về sau ngươi tự nhiên là biết." Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ, đành phải không nói thêm nữa, đi theo Lâm Tịch đi Lâm Hải cảnh bày đi. Lý Hạo Nhiên bội tiếp trầm mặc ít nói Lâm Tịch, một đường vừa đi vừa nghỉ rốt cục lại chưa ngày thứ 3 đặt tới Thương Lan Sơn bên ngoài, vẫn như cũng là mặt trời chói chang, cuồn phong gào thét, Lý Hạo Nhiên nhìn xem tại trong tầm mắt từ từ lớn lên Thương Lan Sơn cũng là bùi ngùi mãi thôi, mình một đường chằn chọc rốt cục lại trở về, trong lòng cũng có chút kích động, kích động nguyên nhân không phải đơn thuần bởi vì Thương Lan Sơn như thế nhất tỏa linh khí dư dàn uý, mà là bởi vì trong núi có mình một mực lo lắng người. Đồng thời Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng trở nên thấp vọng, hắn không sợ mình vi phạm môn quy nhận trừng phạt. Bài này nơi phát ra, 123 đọc sách dưới. Chỉ là sợ hãi sư phụ cùng sư tỷ Sinh khí, nếu như không để ý tới mình, mình nên làm cái gì? Trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ, nhường Lý Hạo Nhiên trong lòng rụt rè, một chút lại có chút không dám vào nhập Thương Lan Sơn. Đi a, đã gọi mở đại trận môn hộ Lâm Tịch đối Lý Hạo Nhiên đạo. Nha. Lý Hạo Nhiên vội vàng đi theo Lâm Tịch tiến vào Thương Lan Sơn hộ sơn đại trận bên trong. Hô. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, quen thuộc Thương Lan Sơn trong núi cảnh sắc xuất hiện Lý Hạo Nhiên trước mắt. Trong núi cảnh sắc vẫn không có biến hóa gì, nhường Lý Hạo Nhiên sinh ra một cố cảm giác thân thiết. Chính ngươi trở về. Lâm Tịch đối Lý Hạo Nhiên nói một câu. Sau đó hướng phía Quan Tình Phong bay đi. Lý Hạo Nhiên sững sờ, nguyên lai like đã đến nơi này. Cách đó không xa, mây mù lượn lờ bên trong trong lúc mơ hồ lộ ra một ngọn núi đến, bạch hạc bay múa ở giữa, lộ ra sơn phong có một ít thanh lãnh. Cuối cùng đã tới sao? Lý Hạo Nhiên cẩn thận bay vào trong mây mù, phảng phất sợ đem mây mù tìm tán, chậm rãi hướng phía sơn phong bay đi. Đến mức Lý Hạo Nhiên vừa mới bay đi, tựu bị mây mù bao phủ, bốn phía biến thành một mảnh trắng xóa. Lý Hạo Nhiên không có vẻ kinh hoàng, bởi vì như vậy cảnh sắc là quen thuộc như vậy, như vậy để cho người ta cảm thấy thân thiết, đây cũng là Vân Hà Phong. Rốt cục trước mắt mây mù pha vỡ lộ ra kia lộ ra thành lánh sơn phòng. Lý Hạo Nhiên hướng phía ngọn núi bên trên rơi đi. Ít sai nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách rồi, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Nhẹ nhàng rơi vào lúc trước mình ly khai Vân Hàn Phong đi ngũ hành cốc trên vách núi. Dưới chân mây mù nhẹ nhàng tản ra. Lai ai? Lý Hạo Nhiên trong lòng khẽ run, chỉ thấy Lục Tích Vũ đạp phá mây mù, xuất hiện tại trước mắt của mình. "Sư tỷ, ta trở về." Lý Hạo Nhiên kích động cùng lo lắng tâm tình một chút buông lỏng xuống, nhìn cách đó không xa một thân váy trắng, phản phất mình lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp của nàng. Lục Tích Vũ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chạy tới Bắt lấy Lý Hạo Nhân thủ, trên dưới dò xét một phen nói, "À, sư đệ ngươi rốt cục trở về." Lý Hạo Nhân nhìn xem Lục Tích Vũ thiếu dung chỉ cảm thấy thiên địa đều sáng rất nhiều, suy nghĩ nói, "Nhường sư tỷ ngươi lo lắng. Sư phụ ở chỗ nào? Không biết ta lần này vụng trộm đào thoát lịch luyện, nàng có tức giận hay không?" "Đương nhiên là có a." Lục Tích Vũ sầm mặt lại nói, "Ngươi không một tiếng vang đào thoát lịch luyện, sau đó lâu như vậy không trở lại, môn bên trong sư huynh sư tỷ thường xuyên truyền về một chút người tin tức xấu, thế nhưng là đem sư phụ tức giận đến cũng được, liên tiếp mấy ngày đều không có ăn cơm a." Lý Hạo Nhiên nghe vậy run lên trong lòng có chút sợ hãi, hắn không phải sợ nhận trừng phạt, hắn là sợ ngưỡng sư phụ thất vọng, ngưỡng sư phụ Thương Tâm. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên rất là bất an, mặc dù Tô Vân đối Lý Hạo Nhiên từ trước đến nay đều là xem thường thì thầm, không có đối với hắn xử qua sắc mặt, không có mắng qua hắn, chớ nói chi là đánh. Nhưng chính là như vậy vẫn là để Lý Hạo Nhiên không dám có chút ngỗ nghịch Tô Vân, bởi vì hắn trong lòng tôn kính nàng, sợ nàng Thương Tâm, khổ sở, thất vọng. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút sợ hãi mà hỏi thầm, "Sư phụ hiện tại ở đâu?" "Ta đi tìm nàng lĩnh tội." Lục Tích Vũ nói. Sư phụ năm ngày cùng trưởng môn sư Bá Động thủ về sau tiểu bế quan tu luyện, không biết lúc nào mới xuất quan. Lý Hạo Nhiên ẩn ẩn đoán được một chút cái gì, hỏi: "Sư phụ làm sao lại cùng trưởng môn sư Bá Động thủ a?" Lục Tích Vũ không có giấu giếm, đem từ những sư huynh sư tỷ khác nơi đó nghe được tin tức nói cho Lý Hạo Nhiên, "Sư phụ nghe nói ngươi cùng một vị minh đạo cảnh giới tu sĩ sau khi chiến đấu sinh tử không biết, muốn rời khỏi Thương Lan Sơn đi tìm ngươi, nhưng lại bị trưởng môn sư Bá cản lại. Bọn hắn tại Thương Lan Sơn bên trong đánh một trận." Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết khuấy động, hai mắt đỏ bừng đã chảy ra nước mắt. Hắn ở bên ngoài trải qua rất nhiều trận đấu, nhận qua tổn thương, chạy qua máu, có mấy lần đều kém chút trên mất, hắn chưa từng có chạy qua nước mắt. Nhưng là bây giờ nghe Tô vận sở tác sở vi nước mắt của hắn một chút ỉu chảy ra. Chỉ cảm thấy mình chưa từng có sống được chân thật như vậy qua, đồng thời trong lòng cũng kiên định một vài thứ. Sư phụ nàng thế nào? Thu thương sao? Lý Hạo Nhiên có chút lo âu hỏi. Lục Tích Vũ hồi đáp, không có thụ thương, chỉ là có chút thất lạc, vừa về đến liền đi phía sau núi Bế Quan. Lý Hạo Nhiên biết phía sau núi là nơi nào. Chính mình lúc trước đột phá thông huyền cảnh giới chính là tại hậu sơn tiến hành. Ta đi hướng sư phụ thỉnh tội." Lý Hạo Nhiên nói một câu, hướng thẳng đến phía sau núi chạy tới. Đi qua lúc trước đi qua con đường, chỉ là hiện tại tốc độ so với lúc trước tối thể cảnh giới thực sự nhanh hơn nhiều. Lý Hạo Nhiên tại trên sơn đạo lưu lại từng đạo tàn ảnh, sóng phá gió tuyết đầy trời, trên đường đi không nhìn thấy Tô Vân Thất ảnh. Lý Hạo Nhiên đoán được sư phụ hẳn là tại đỉnh núi trên tềm đá. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên đi vào dưới tềm đá phương, trực tiếp quỳ gối băng tuyết bên trong, con số nói, "Đệ tử Lý Hạo Nhiên đến đây lĩnh tội, mời sư phụ trách phạt." Thanh âm sáng sủa, tình chân ý thiết, cũng chỉ có do tuyết đầy trời ngăn ngào thanh âm tiếng vọng. Lý Hạo Nhân không nói gì nữa, chỉ là đầu thấp hơn. Hô! Phong đột nhiên biến lớn, đem Lý Hạo Nhân trùng quanh thân thể phong tuyết thổi tan. Lục Tích Vũ thân ảnh rơi xuống từ trên không, tiếp lấy lại nhìn tuệ tiện, đứng tại Lý Hạo Nhân bên người. "Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy a?" Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhân quỳ lạy tại dưới thềm đá phương, đưa tay kéo hắn. Lý Hạo Nhân không có thuận Lục Tích Vũ lực lượng, khàn giọng nói, "Ta ở đây thỉnh cầu sư phụ trách phạt ta khuyết điểm, không phải trong lòng ta không qua được." Lục Tích Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bị mây mù che giấu thềm đá nói, "Cái này trên thềm đá đạo ý sẽ lớn." Thanh âm căn bản truyện không đi lên, bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Vậy ta liền ở chỗ này chờ sư phụ ra." Lý Hạo Nhiên dứt khoát nói. Lục Tích Vũ có chút lo lắng nói, "Thế nhưng là đến sư phụ cảnh giới này, có đôi khi vừa bế quan chính là mấy tháng, thậm chí là mấy năm a." Lý Hạo Nhiên bình tĩnh nói ra, "Vậy ta liền ở chỗ này chờ mấy tháng, chờ mấy năm là được." "Ai." Lục Tích Vũ thở dài, hướng phía trên thềm đá đi đến, muốn đi lên tìm tới Tô Vân. Lý Hạo Nhiên nói ra, "Sư tỷ, ngươi không nên quấy rầy đến sư phụ." Vừa dứt lời, Lục Tích Vũ thân ảnh đã bị phong tuyết che dấu. Chương 256: Tranh luận Nhìn xem Lục Tích Vũ thân ảnh biến mất tại thềm đá trong gió tuyết, Lý Hạo Nhiên không hề động, y nguyên quỳ gối băng tuyết bên trong không có đứng dậy. Một lát sau, chỉ thấy Lục Tích Vũ thở phì phò đi ra. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lục Tích Vũ biểu lộ có chút lo lắng, chẳng lẽ sư phụ không chịu tha thứ mình. Lục Tích Vũ quệt muốn nói, ta chỉ có thể lên tới ngũ giai, không có nhìn thấy sư phụ. Lý Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm nói, đã tạ sư tỷ, bất quá ngươi liền để ta ở chỗ này chờ sư phụ đi. Hết thảy đều là lỗi lầm của ta, không phải ta hội tâm bên trong đan. Lục Tích Vũ nghe Lý Hạo Nhiên nói như thế, cũng không còn cớ cầu, hỏi, sư đệ Ngươi còn không có an tâm đi, ta chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn đấy." Lục Tích Vũ đoán được Lý Hạo Nhân muốn cự tuyệt, nói ra, còn không biết sư phụ thời điểm nào ra, ngươi không có khả năng một mực không ăn không uống a. Dù sao ngươi cũng chỉ là thần du cảnh giới mà thôi." Như thế Lý Hạo Nhân cũng đành phải nhẹ gật đầu, "Vậy sư tỷ ngươi tùy tiện làm đi đi, ta ở chỗ này chờ sư phụ ra." Nói đến đây Lý Hạo Nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, "Chờ sự tình xong, ta cho sư tỷ đồng dạng đồ tốt." "Cái gì đồ vật a?" Lục Tích Vũ tò mò hỏi. Đây cũng không phải Lục Tích Vũ bao nhiêu hy vọng đạt được lễ vật, nàng là Từ Lý Hạo Nhiên trong giọng nói nghe ra hắn sẽ ở trong chuyện này bảo toàn mình, không phải thế nào còn đưa mình đồ vật. Vậy ta liền đợi đến rồi." Lục Tích Vũ cười cười, "Bất quá ngươi bây giờ chờ lấy ta." Nói xong ngữ không xông phá phong tuyết, trở lại phía dưới chuẩn bị cho Lý Hạo Nhiên ăn đi. Trên đỉnh núi tiếp nửa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại phong tuyết thanh âm. Lý Hạo Nhiên nhìn xem phong tuyết che dấu thêm đá, tiếp nữa con xuống. Đông tuyết bay xuống, chậm rãi rơi vào Lý Hạo Nhiên trên thân, đem hắn bao trùm. Lý Hạo Nhân không có điều động linh khí xua tan băng tuyết, cũng không có sử dụng linh khí chống cự rét lạnh, cũng không có vận chuyển huyết khí bảo trì tự thân nhiệt độ. Hắn liền như thế quỳ gối chỗ nào, cong xuống, cái trán dán tại trên mu bàn tay. Hàn ý bước người, xâm nhập Lý Hạo Nhân trải qua thối thể tu luyện thân thể, dần dần tấu xương. Một lát sau, Lục Tích Vũ mang theo một cái hộp cơm đi lên, nhìn xem bị băng tuyết bao trùm Lý Hạo Nhân thở dài, lại là không tiếp tục tiếp phục. Phất tay phủi nhẹ Lý Hạo Nhân trên người băng tuyết, Lục Tích Vũ nói, "Sư đệ, ăn cơm." Đến uống trước một ngụm canh nóng. Lục Tích Vũ để lộ hộp cơm, mang sang một bát bốc hơi nóng nồng canh đưa cho Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhiên đứng thẳng người, cười rối ra đã bị Đông cứng đến có chút đỏ lên hai tay tiếp nhận bị Lục Tích Vũ ngăn trở phong tuyết trên canh, rồi mới đưa đến bên miệng, một ngụm đem rơi vào vài miếng đông tuyết canh uống xong. Một dòng nước ấm từ trong bụng dâng lên, lan tràn đến Lý Hạo Nhiên toàn thân. Trong lòng càng là ấm áp. Uống ngon thật, ta tạ, tạ sư tỷ. Lý Hạo Nhiên đem bát đưa cho Lục Tích Vũ. Lục Tích Vũ không có đáp lời, lại đem đồ ăn bưng ra, để Lý Hạo Nhiên nhanh lên ăn. Lý Hạo Nhiên bưng bát ăn như hổ đói, rất nhanh liền đem đồ ăn ăn xong, cười nói ra, vẫn là sư tỷ làm cơm ngon nhất. Bất quá ngươi một ngày cho ta đưa một lần cơm liền tốt. Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhiên ánh mắt kiên định, thở dài nói: "Kỳ thật ngươi không cần như thế, sư phụ chưa chắc sẽ giận ngươi." "Ta biết." Lý Hạo Nhiên cười nói: "Bất quá chung quy là ta không đúng, mới khiến cho sư phụ cùng trưởng môn sư bá đọ thủ. Ban đầu là trưởng môn sư bá làm chủ nhận lấy ta, là sư phụ thu lưu ta, dạy bảo ta. Bây giờ ta không thể yên tâm thoải mái trở về chờ lấy sư phụ ra." Lục Tích Vũ minh bạch Lý Hạo Nhiên ý tứ, thu thập xong bắt đúa nói: "Vậy ta ngày mai lại đến." Nói xong tiếp nửa rời đi. Lý Hạo Nhiên lần này cong xuống, phong tiếp tiếp nửa đánh tới đem hắn che dấu. Thương Lan Phong, Thương Lan Điệp, Trong lớn đại điện bên trong hiện tại cũng chỉ có hai người. Uyên Hồng ngồi tại trong đại điện ở giữa, trái phía dưới là Quan Tinh Phong phong chủ Triệu Tử Huyền. Triệu Tử Huyền nâng chung trà lên vài bên trên chén trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, chậm rãi nói, Vân Hàn Phong Lý Hạo Nhiên đã trở về, mà lại ta được đến tin tức, chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các người hiện tại chính thức cực liên lạc các phái tu sĩ, chuẩn bị đến chúng ta Thương Lan Sơn hưng sư vấn tội. Triệu Tử Huyền thanh âm tại trống trải đại điện bên trong quấn quẩn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Uyên Hồng dựa vào ghế nhắm hai mắt, tay phải nhẹ nhàng chụp lấy cái ghế lan can, không nói gì. Tiếng vang lênh lênh trong đại điện liên tiếp, mờ mờ ánh nắng xuyên qua cửa sổ cách, rẩy vào đại điện bên trong, một chút nhỏ bé cho buổi tại ánh nắng bên trong bay múa. Đại điện lộ ra càng thêm an tĩnh. Triệu Tử Huyền cũng không có thúc giục, nhẹ nhàng thổi trong chén trà lá trà, nhìn xem kia vài miếng lá trà ở trong nước chìm chìm nổi nổi, phảng phất có được hứng thú lơ lửng. Nửa ngày, duyên hồng mở hai mắt ra, ngón tay đỉnh chỉ đánh, nhìn xem phía trước cửa sổ Dương Quang đạo, đứa bé kia, các ngươi vài phòng lại ý gì? Triệu Tử Huyền đặt chén trà xuống, đập đi một cái miệng bên trong tư vị nói, phạm sai lầm, đương nhiên phải phạt. Không phải môn quy có cái gì dùng. Nha Yên Hồng thoáng có chút ngoài ý muốn, có chút ngồi thẳng thân thể, hỏi: "Dựa theo môn quy nên thế nào phải ta?" Triệu Tử Huyền hồi đáp: "Lịch luyện thời điểm tự mình đào thoát, dựa theo môn quy hẳn là điều động đệ tử chấp pháp bắt về, nút vào hối tội cốc 5 năm. Vẫn không biết ăn năn hủy bỏ tu vi, trục xuất thương lan sơn. Nếu như mình trở về, cắt nút vào hối tội cốc 3 năm." Yên Hồng lại hỏi: "Vậy cái kia đứa bé xem như mình trở về, vẫn là bị bắt về a?" Dựa theo Lâm Tịch nói tình huống nhìn lại, hắn là tự nguyện trở về. Yên Hồng nhẹ gật đầu, như vậy liền này chấp hành đi. "Vâng." Triệu Tử Huyền đáp ứng lại nói: Bất quá còn có Vân Hàn Phong phong chủ Tô vận chống đối trưởng môn, đối trưởng môn phát động công kích sự tình cũng phải làm suất xử phạt. Uyên Hồng khẽ chau mày nói, vậy các ngươi muốn như thế nào xử phạt đâu? Trong giọng nói có chút lộ ra một tia không vui. Triệu Tử Huyền trầm ngâm một cái nói, nên miễn đi phong chủ chi vị, điều tra rõ dụng ý rồi mới xét xử lý. Uyên Hồng đứng dậy, nhìn xem Triệu Tử Huyền nói, dụng ý của nàng các ngươi còn không biết sao? Triệu Tử Huyền cũng đứng lên nói, cho nên chỉ trước miễn đi Vân Hàn Phong phong chủ chi vị, lại từ trong môn chọn nhất ổn trọng trưởng lão đảm nhiệm phong chủ, để tránh tiếp nữa xảy ra chuyện như vậy, có hạ trưởng môn hy vọng, nếu để cho trong môn đệ tử bắt trước, vậy ta thương lan môn chỉ sợ cần cơ bất ổn. Uyên Hồng nói, việc này việc này lớn, cần bàn bạc kỹ hơn. Triệu Tử Huyền chắp tay nói, mời trưởng môn sư huynh Triệu tập trong môn trưởng lão trở lên nhân viên cùng bàn bạc việc này. Uyên Hồng đứng tại phía trên trên bậc thang nhìn chằm chằm Triệu Tử Huyền không nói gì. Triệu Tử Huyền đã là chắp tay, không có chút nào động dao. Một cỗ ngưng trọng bầu không khí trong đại điện lan tràn ra. Nửa ngày, Uyên Hồng điếu dứt thở dài nói, các ngươi hay là bởi vì chuyện năm đó đối nàng lòng có bất mãn đi? Triệu Tử Huyền vẫn như cũ chắp tay nói, "Ta cũng là vì toàn bộ Thương Lan môn suy nghĩ, không có nửa điểm tư tâm. Tô sư muội tâm tính làm một phong chi chủ hoàn toàn chính xác không quá phù hợp, cũng lãng phí Vân Hàn phong như vậy động thiên phúc địa." Chương 257, nghị định. Hết thể lấy đại cục làm trọng. Đây là trưởng môn trách nhiệm, duyên hùng cho tới nay đều là làm như vậy, bao quát lần trước xuất thủ ngăn lại Tô Vân. Nhưng là nghĩ đến chuyện cũ đủ loại, duyên hùng không được không đối Tô Vân giữ gìn một hai. Duyên hùng ngồi trở lại cái lên nói, "Các ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ mục sư đệ nhắc nhở, nếu như hắn trở về biết việc này, lấy tính tình của hắn chỉ sợ muốn ồn ào bên trên một phen đi." Nghe được bên Hồng chuyện ra mục phàm dương, Triệu Tử Huyền ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, trưởng môn sư huynh cuối cùng vẫn là không dùng sư huynh chi vị, chức trưởng môn đệ xuống việc này. Triệu Tử Huyền nói ra, lúc trước mục sư đệ trọng thương rời đi thương lan môn ra ngoài tìm kiếm phương pháp chữa thương, trước khi rời đi nhờ chúng ta chiếu cố tốt Tô sư muội. Lúc ấy bởi vì Vân Hàn Phong chỉ còn lại một mình nàng, chúng ta liền để nàng làm Vân Hàn Phong phong chủ. Qua nhiều năm như thế, Tô sư muội một không có vì sư môn làm ra cái gì công hiến, hai không có bồi dưỡng được lợi hại gì đệ tử. Trong môn phái tất cả trưởng lão đối với cái này đã là rất có hơi tử, lần này càng là công nhân đối trưởng môn sư huynh đạo thủ. Hiện tại bọn hắn là quần tình xúc động, đệ cử ta đến cùng trưởng môn sư huynh biểu đạt ý nguyện của bọn hắn. Triệu Tử Huyền ngẩng đầu nhìn một chút Yên Hồng, gặp sư huynh trên mặt không có cái gì biểu lộ, bất quá nhãn thần không có vừa rồi kiên định như vậy, Triệu Tử Huyền tiếp tục nói, mà lại lấy Tô sư muội tu vi hiện tại cho dù là làm trưởng lão cũng không có người khi dễ nàng. Yên Hồng nói, Tô sư muội hiện tại thu cái này, Lý Hạo Nhân không phải cũng không tệ lắm sao? Trước đây không lâu mới lấy thần du cảnh giới tu vi đánh chết Minh đạo cảnh giới tu sĩ, mà lại đợi thêm mấy năm trong môn thi đấu liền muốn bắt đầu. Khi đó nếu như Vân Hàn Phong đệ tử thực lực không đủ, Tô sư muội tự nhiên sẽ bị miễn đi Vân Hàn Phong phong chủ chi vị, các ngươi hà tất gấp gáp như vậy đâu?" Triệu Tử Huyền vội vàng nói, "Sư huynh nói quá lời, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là Tô sư muội xúc phạm môn quy không được không phạt, mà lại đệ tử của nàng cho dù là tư chất cực giai, nhưng là vừa ra sư môn liền vi phạm môn quy, đệ tử như vậy đối ta tương lai môn tới nói cũng không biết là họa hay phúc." Nguyên Hồng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn mơ hồ đoán được Lý Hạo Nhân đạo thoát lịch luyện nguyên nhân, nhưng là làm trưởng môn, hắn không thể coi đây là Lý Hạo Nhân giải vây. "Nghĩ nghĩ Nguyên Hồng nói, Vậy trước tiên xử lý lý lý hảo nhân sự tình, ngươi đến chủ trì việc này, ra mặt cùng môn phái khác đối chất. Bất quá danh giới cuối cùng chính là mới vừa nói xử phạt, không muốn đọa ta thương lan môn uy danh. Triệu Tử Huyền cười nói, sư huynh xin yên tâm, lần trước đối bọn hắn nhượng bộ một chút là bởi vì chúng ta là lần kia hành động chủ đạo, hiện tại hành động cơ bản hoàn tất, rất nhiều tà môn ma đạo đã điên tội, mục đích của chúng ta đã đạt tới. Mà lại hiện tại giới vực dung chuyện, Xích Hỏa thần vực lại tại gây sóng gió, một trận lớn phong ba sắp đến. Đến lúc đó do so chính là ngạnh thực lực. Nói đến đây Triệu Tử Huyền mang theo Tráo Phúng địa đạo, bọn hắn còn chưa đủ nhịn. Còn một chút xíu danh vọng, chỉ cần chúng ta tại cùng xích hỏa thần vực chiến đấu bên trong vực rỡ hà quang, đến lúc đó danh vọng tự nhiên là có thể đến đỉnh phong, nhất cử trở thành lâm hải cảnh thứ nhất môn phái tu đạo. Từng, Uyên Hồng nhẹ gật đầu, người minh bạch liền tốt. Uyên Hồng thanh âm rơi xuống, Triệu Tử Huyền cũng không nói gì thêm, bất quá hắn nhưng không có nửa điểm bừng lòng ý tứ. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong tiếp nửa liên tính trở lại. Có gió phất qua, thổi loạn dương quang. Nửa ngày, Uyên Hồng mới đứng lên chậm rãi nói, về phần Tô sư mọi sự tình, 3 ngày sau Triệu tập trong môn trưởng lão chi vị trở lên nhân viên tại đây thương lan trong điện cùng bàn bạc. Nói xong Nguyên Hồng bãi xuống ống tay áo hướng phía hậu điện đi đến. Triệu Tử Huyền mặt không thay đổi chắp tay thi lễ nói, cùng tiến trưởng môn sư huynh. Đợi cho Nguyên Hồng đi vào trong hậu điện, Triệu Tử Huyền mới ngồi dậy từ bên ngoài đại điện bên ngoài đi đến. Đi ra đại điện, một trận kình phong thổi tới, đem Triệu Tử Huyền áo bào thổi đến bay phất phới. Triệu Tử Huyền vuốt vuốt bị thổi loạn râu ria, cười hướng đại điện phòng thủ đệ tử vẫy vẫy tay. Đó là một thiếu niên, bước nhanh tới thi lễ nói, tham kiến Triệu sư bá. Triệu Tử Huyền nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi có biết chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các đồng đạo còn bao lâu đến Thương Lan Sơn? Tiểu Nghiên không nhanh không chậm nói: "Ta hôm qua buổi chiều nghe một sư huynh nói qua, bọn hắn khả năng còn có 1 ngày rưỡi thời gian để đến được, hiện tại tính ra không có ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là chưa mai thời gian đến chúng ta Thương Lan Sơn." Triệu Tử Huyền suy tư một phen phân phó nói: "Trưởng môn đã trao quyền ta xử trí việc này, ngươi bây giờ đi tìm Dư trưởng lão, để hắn đến Thự Phong điện, ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói." "Vâng." Tiểu Nghiên lĩnh mệnh mà đi. Triệu Tử Huyền hướng phía Thự Phong điện đi đến. Yên Hồng một người chậm rãi dọc theo đường núi hành tẩu, rốt cục đi tới phía sau núi Thính Đào đỉnh bên trong. Bởi vì sơn phong che chắn, nơi xa là vạn trượng quang mang chiếu rọi biển cả. Cái đỉnh trung quanh lại là có vẻ hơi âm u. Gió biển mang đến từng kia từng kia ý lạnh cùng mùi tanh. Viên Hồng đứng tại trung đỉnh, nhìn phía xa phản xạ vạn trượng quang mang bình tĩnh mà biện, nhưng trong lòng thì sóng cả chợt trùm. Một chút mười phần xa xôi chuyện cũ đột nhiên hiện lên ở mình trong lòng. Còn nhớ rõ mình lúc 3 tuổi liền bị sư phụ chọn trúng tiếp nhập Thương Lan môn bên trong tu đạo, khoảng cách này hiện tại có mấy trăm năm đi. Theo tu vi của mình càng ngày càng cao, mình cũng thời gian dần qua quên đi cha mẹ của mình, thân nhân. Một mực theo đuổi chính là tu vi, thiên đạo Thẳng đến tiếp nhận đây Thương Lan Môn chức trưởng môn sau có nhiều trách nhiệm, trưởng môn trách nhiệm, đem Thương Lan Môn phát dương quang đại trách nhiệm. Nhưng chính là trách nhiệm này, để cho mình mất đi cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần đều tự nhủ lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Nhưng cuối cùng mình hy sinh nhiều như vậy, thật chính là đúng sao? Thương Lan Môn liền thật sự có thể phát dương quang đại sao? Yến Hồng tự hỏi mình là không biết câu trả lời. Thế nhưng là mình lại muốn tiếp tục lấy đại cục làm trọng xuống dưới, bởi vì chính mình thủy chung là yêu đầy Thương Lan Sơn. Bởi vì nơi này có yêu mình người, mình yêu người cũng bởi vì đây là vô số đời tu sĩ chuốt xuống vô số tâm huyết truyền đến trong tay mình tương lan môn. Viên Hồng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem vạn giặm không mây trời trồng, nói khẽ, các ngươi thủy chung là nhìn ta a. Thừa Phong điện. Một trung niên tu sĩ đi vào Thừa Phong điện bên trong, đối Triệu Tử Huyền thi lễ nói, tham kiến Triệu sư huynh. Triệu Tử Huyền cười đáp lên nói, dự sư đệ mời ngồi, lần này ta tìm ngươi là thương thảo lý hạo nhân vi phạm môn quy sự tình, trưởng môn sư huynh đã giao quyền ta xử trí chuyện này. Dự trưởng lão tọa hạ nói, cần tuân Triệu sư huynh phân phó. Triệu Tử Huyền cũng ở một bên tọa hạ nói, sự tình đại khái là dạng này. Vấn Hàn Phong lý Hạo Nhiên phụ mệnh ra ngoài lực luyện, sau đó tự mình trốn đi. Bản này cũng chỉ là việc nhỏ, bất quá hắn tại trốn đi về sau cùng chúng ta Lâm Hải cảnh môn phái khác tu sĩ có xung đột, hiện tại chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các tụ tập môn phái khác tu sĩ nghĩ đến ta thương Lan môn đòi một lời giải thích. Nói xong Triệu Tử Huyền bưng lên đưa tới nước trà uống một ngụm, phảng phất cảm thấy so với vừa rồi thương Lan điện muốn tốt uống một chút, gật đầu tán thành. Chương 258: Lập kế hoạch. Dư trưởng lão hỏi, kia trưởng môn sư huynh có ý tứ là? Triệu Tử Huyền hồi đáp, trưởng môn sư huynh có ý tứ là đem lý Hạo Nhiên đánh vào hối tội quốc ba đến 5 năm, đây là ranh giới cuối cùng. Còn đối với những môn phái kia một là không muốn mất chúng ta thương lan môn uy danh, hai là để bọn hắn đừng gây chuyện ngoan ngoãn rời đi, đừng ảnh hưởng đến môn bên trong an bình. Dư trưởng lão có chút hơi khó nói, cái này chỉ sợ có chút khó đi. Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các thật vất vả tìm tới cơ hội, làm sao có thể đơn giản như vậy buông tha? Triệu Tử Huyền cười hỏi, Dư sư đệ ngươi nói những cái kia đi theo Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các ma đến môn phái, là thật nghĩ đến vì chết đi tu sĩ lấy lại công đạo sao? Là thật muốn đem Lý Hạo Nhiên trộm tới sự phạt, câu được cái gọi là đạo nghĩa sao? Dư trưởng lão lắc đầu, Bọn hắn đi theo chính nhất tông cùng lăng tiêu các chẳng qua là nghĩ đến mượn cơ hội này cơ hội, nhìn có thể hay không từ đó đạt được một điểm chỗ tốt, chắc hẳn kia hai môn phái có lẽ nặc chỗ tốt cho bọn hắn đi. Triệu Tử Huyền gật đầu nói, Dư sư đệ cũng là người biết chuyện a vấn đề này, làm bất quá là uy bức lợi dụng mà thôi. Chờ bọn hắn đến Thương Lan Sơn về sau, Dư sư đệ ngươi đem bọn hắn nơi ở tách ra, tốt nhất là để bọn hắn tiến vào Thương Lan Sơn về sau liền không lại gặp mặt. Sau đó ta lại phái Lý sư đệ âm thầm yệp trấn nhiếp bọn hắn, tại bọn hắn trong lòng có e dè thời điểm, Dư sư đệ ngươi lại đi từng cái bái phòng, hứa hẹn cho bọn hắn chỗ tốt, để bọn hắn nhanh chóng rời đi. Đợi đến cuối cùng chỉ còn chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các thời điểm, bọn hắn tại chúng ta Thương Lan Sơn bên trong chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Đến lúc đó những cái kia cùng bọn hắn mà đến môn phái bất luận là bởi vì được chúng ta chỗ tốt, hay là bởi vì che L. Vì sự bội tín của mình nữa khí sự thật dù cho không giúp chúng ta nói chuyện, cũng sẽ giữ im lặng. Dư trưởng lão cũng cảm thấy kế này rất hay, hỏi: "Vậy ta hứa hẹn chỗ tốt gì cho bọn hắn a?" Triệu Tử Huyền trầm ngâm một chút, lại uống một ngụm trà chậm rãi nói: "Đem cách chúng ta Thương Lan Sơn xa nhất 10 cái quốc gia che chở quyền giao cho bọn hắn, chúng ta hàng năm thu lấy hai thành lực lợi là được." Dư trưởng lão sắc mặt biến hóa nói, không cần đến lớn như thế đại giới đi. Cho bọn hắn một chút thiên tài địa bảo cùng pháp bảo cái gì chính là a?" Triệu Tử Huyền khoát tay nào nói, nếu như là lúc trước đương nhiên sẽ không cho bọn hắn như thế lớn chỗ tốt, nhưng là tương lai chúng ta khả năng không để ý tới những quốc gia kia." Dư trưởng lão có chút không xác định hỏi, là bởi vì là sách họa thần vực. Triệu Tử Huyền gật đầu nói, đúng vậy, từ hiện tại các phương diện tình huống xem ra Xích Hỏa Thần vực rất có thể sẽ như hơn 5000 năm trước bình thường đối Bắc Tiêu vực phát động chiến tranh tranh bá liên diện, đến lúc đó chúng ta Bắc Tiêu vực từng cái môn phái đều sẽ điều đại lượng đệ tử chống cự Xích Hỏa Thần vực tiến công, chúng ta Thương Lan môn cũng không có dư thừa lực lượng che chở nhiều như vậy quốc gia. Dư trưởng lão khàn giọng nói, lại nghiêm trọng như vậy sao? Triệu Tử Huyền thở dài nói, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn đi. Cuối cùng Xích Hỏa Thần vực cần nút hơn 5000 năm, chắc hẳn chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ đi. Dư trưởng Lao nghĩ đến trong cổ tịch liên quan tới hơn 5000 năm trước kia Bắc Tiêu vực chống cự Xích Hỏa Thần vực tiến công thảm liệt ghi chép, trong lúc nhất thời có chút thất thần, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hỏi, đến lúc đó những cái kia tiếp nhận những quốc gia này một phái, chỉ sợ cũng vô pháp che chở những quốc gia này đi. Triệu Tử Huyền Vũ thở dài, có phong tử cửa sổ tiến đến, sau đó tại thửa phong điện lượn quanh một vòng, từ một bên khác cửa sổ ra ngoài. Rõ thổi, nhưng Triệu Tử Huyền thanh âm phảng phất đều trở nên mờ ảo. Đại loạn sắp nổi, chúng ta những tu sĩ này đến lúc đó đều là tự thân khó đảm bảo, cái kia còn có tính lực đi cứu vớt tất cả mọi người a. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức giữ vững Bắc Tiêu vực, như thế mới có thể để cho bọn hắn sống sót. Còn cái khác một ít chuyện chúng ta chỉ sợ là không thể ra sức. Dữ Trưởng lão trầm mặc, bởi vì hắn biết bằng vào mình không thay đổi được cái gì, chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện đem chiến đấu đều tại giới vực phụ cận phát sinh, không muốn lan đến gần vô tội người bình thường. Triệu Tử Huyền nói tiếp, chúng ta trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Đợi đến những cái kia đi theo chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các môn phái sứ giả ly khai về sau, chúng ta lại đem Lý Hạo Nhiên mang đến cùng bọn hắn đối chất, chuyện đã xảy ra ta cũng là đại khái rõ ràng, căn bản cũng không quản lý Hạo Nhiên sự tình. Chúng ta chỉ trị hắn vi phạm môn quy, tự mình đảo thoát chuyện lịch luyện." Dư trưởng lão gật đầu nói, "Ta hiểu được. Tiệp Dư sư đệ ngươi đi trước chuẩn bị đi, còn có đi Vân Hàn Phong mang Lý Hạo Nhiên tới thụ thẩm nhân ngươi phải thật tốt cân nhắc một chút." Dư trưởng lão khó hiểu nói, "Có ý tứ gì?" Chắc hẳn Dư sư đệ cũng biết Lý Hạo Nhiên tại Khôn Đấu cảnh lấy thần du cảnh giới tu vi đánh giết Minh đạo cảnh giới tu sĩ sự tình đi. Dư trưởng lão gật đầu biểu thị đã biết được. Triệu Tử Huyền tiếp tục nói, "Ta không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là hắn ở đây niên kỳ tiểu tu luyện tới thần du cảnh giới hậu kỳ, mà lại đánh chết Minh đạo cảnh giới tu sĩ, như vậy hắn cũng là hiếm, có thiên tài." Tương lai có lẽ cũng là chống lên ta Thương Lan môn lường đống, cho nên không thể bởi vì chuyện này nhượng hắn đối Thương Lan môn lòng có bất mãn. Muốn để hắn biết chúng ta vì tại chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các khí thế hùng hổ hỏi tội phía dưới, vì bảo toàn hắn hy sinh bao nhiêu. Dư trưởng lão trong lòng tán thưởng Triệu Tử Huyền tâm tư tỉ mỉ, bội phục mà nói, "Ta đã biết. Vậy ta đi trước chuẩn bị." Sau khi nói xong đứng dậy hướng phía Triệu Tử Huyền thi lễ sau ly khai đại điện. Đáp lễ sau Triệu Tử Huyền thuận thế đưa tay lồng tại trong tay áo, nhìn xem ngoài cửa sổ khe núi mây mù khoáy động, rơi vào trầm tư. Vân Hàn Phong, phía sau núi Lục Tích Vũ lần nữa phủi nhẹ lý Hạo Nhiên trên người băng tuyết, nhìn xem lý Hạo Nhiên bị đông cứng đến đỏ lên hai tay cùng gương mặt. Lục Tích Vũ muốn nói cái gì, nhưng nhìn lý Hạo Nhiên nhìn xem lý Hạo Nhiên xoay đầu lại khuôn mặt tươi cười cùng kia ánh mắt kiên định, Lục Tích Vũ đến miệng bên cạnh thuyết phục biến thành, "Sư đệ, ngươi đoán ta hôm nay mang cho ngươi món ngon làm gì?" Lý Hạo Nhiên quỳ thẳng thân thể suy nghĩ nói, "Ta đoán một chút ta, hôm qua mới ăn thịt kho tàu, hôm nay sư tỷ khẳng định là làm được cá ốp." Hoa. Lục Tích Vũ kinh ngạc qua một tiếng, cười hì hì nói, "Sư đệ ngươi thật lợi hại, một chút tự đọ sai." Lý Hạo Nhiên đắc ý nói, "Kia là đương nhiên, ai bảo ta là người sư đệ?" A, Lý Hạo Nhiên nói kịp phản ứng, a một tiếng vẻ mặt đau khổ nói, đoán sai a. Hắc hắc. Lục Tích Vũ cười mở ra hộp cơm, một cỗ mùi thơm tại Lục Tích Vũ linh khí hình thành vòng tròn bên trong tràn ngập ra. Hoa. Lý Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nguyên lai là hấp của nước. Lục Tích Vũ lại đem hộp cơm lấy ra một tầng, lộ ra phía dưới một đạo khác đồ ăn. Lý Hạo Nhiên lần nữa reo họ, lại là nướng xuyên vân tước. Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhiên cao hứng bộ dáng, cười mang sang phía dưới cùng nhất canh nóng nói, vẫn là uống trước chén canh ấm áp một cái đi. Lý Hạo Nhiên không có cự tuyệt, tiếp nhận canh nóng uống một hớp dưới, cảm thán nói: Nếu như sư phụ gia biết ta ở đây thỉnh tội hoàn ăn đến tốt như vậy, chỉ sợ nguyên bản không tức giận cũng biến thành tức giận. Lục Tích Vũ biết Lý Hạo Nhân là tại huyện chuyện gọi mình đừng đến, bất quá Lục Tích Vũ nhưng không có ý định từ bỏ, chẳng lẽ muốn chết đói mới tính thỉnh tội sao? Ta cũng không làm a ngươi an tâm thoải mái ăn, ta tin tưởng sư phụ sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Lý Hạo Nhân cũng không giả mồm, bưng lên bát cơm bắt đầu ăn. Chương 259, hành kế. Lục Tích Vũ cất kỹ hộp cơm, nhìn xem cơm nước xong xuôi lại lần nữa quỳ trở về Lý Hạo Nhân, trong lòng vẫn như cũ chỉ là thở dài một tiếng, sau đó sóng phá phong tuyết Xuyên qua mây mù về tới Vân Hàn Phong phía trước núi. Từng, Lục Tích Vũ rơi vào bên vách núi, đối đứng tại bên vách núi hai tên Thương Lan môn đệ tử thi lên nói, không biết Sở Sư huynh cùng Vân Sư huynh chuyện gì đến ta Vân Hàn Phong. Nguyên lai like hai người này chính là Quan Tình Phong Sở Tấn cùng hắn một sư đệ Vân Vũ, hai người là đạt được dư trưởng lão mệnh lệnh, mang Lý Hạo Nhiên đi Thương Lan Phong thu thập. Sở Tấn tại khuôn đấu cảnh mất đi một cánh tay trở lại Thương Lan Sơn về sau, vẫn luôn đang bế quan sử dụng thiên tài địa bảo khôi phục, tại trước đây không lâu mới làm cánh tay khôi phục như vừa xuất hiện quan. Sau khi xuất quan nghe được Lý Hạo Nhiên hoàn hảo trở lại Thương Lan môn, Sở Tấn vẫn rất cao hứng ngoại trừ là bởi vì Lý Hạo Nhân là hắn cùng Mộc Lăng Nhiên mang về, còn có một nguyên nhân là Lý Hạo Nhân kinh lịch nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũng là sơ tâm không thay đổi, chính khí trường tồn. Lúc đầu Sở Tấn nghĩ mình đơn độc tới cùng Lý Hạo Nhân gặp mặt một lần ôn chuyện cũ một chút, nhưng là không nghĩ tới chuyển ra Lâm Hải cảnh rất nhiều môn phái cảm thấy thương lan môn muốn đối Lý Hạo Nhân hưng sư vẫn tội, mà mình lại là đến mang Lý Hạo Nhân đi cùng bọn hắn đối chất người. Đối với cái này Sở Tấn cũng vô pháp cự tuyệt, mang theo sư đệ của mình đi vào Vân Hàn Phong, hy vọng Lý Hạo Nhân có thể vượt qua cửa này, mình cũng chỉ có tại Lý Hạo Nhân cùng bọn hắn đối chất thời điểm, giúp Lý Hạo Nhân nhiều lợi một ít lời. Cuối cùng lúc ấy mình cũng là ở đây. Sở Tấn nhìn thoáng qua Lục Tích Vũ trong tay Hồ Cầm, cùng Vân Vũ nhất khởi hoàn lễ sau nói, "Ta cùng Vân sư đệ phụng dư sư thúc chi mệnh đến đây mang Lý sư đệ đi thương lán phòng. Còn xin Lục sư muội cho Lý sư đệ truyền một chút lời nói." Lục Tích Vũ vốn là đoán được một chút, cho nên cũng không phải rất kinh ngạc, có chút lạnh lùng nói, "Sư phụ đang bế quan, sư đệ tại cho sư phụ hộ pháp, hiện tại không cách nào lý khai." Sở Tấn nhìn ra Lục Tích Vũ quá loa, suy nghĩ một chút nói, "Còn xin Lục sư muội nhường Lý sư đệ cùng chúng ta gặp mặt một lần, dạng này chúng ta trở về cũng có cái bằng hàn giao." Nói đến đây Sở Tấn nhìn thoáng qua Gặp nàng có chút mất tự nhiên, nghĩ đến là bởi vì không am hiểu nói láo. Sở Tấn nói tiếp, hiện tại có rất nhiều lâm hải cảnh môn phái vì Lý sư đệ sự tình tiến về chúng ta Thương Lan môn, môn bên trong trưởng bối không có khả năng không cho Lý sư đệ đi qua, lần này chúng ta không có mang Lý sư đệ đi qua, lần sau tới chính là môn bên trong trưởng bối. Bất quá như thế Lý sư đệ khó tránh khỏi cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Lục Tích Vũ cắn môi một cái nói, ta mang các ngươi đi gặp hắn, bất quá muốn hắn đồng ý mới được, không phải ta sẽ không để cho các ngươi giận hắn đi. Sở Tấn nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Lục Tích Vũ vứt tay đem hộp cơm ném vào phòng bếp, ngựa không lại hướng phía phía sau núi bay đi. Đi theo ta. Sở Tấn cùng Vân Vũ thả người bay lên đuổi theo, xuyên qua mây mù, sóng phá phong tuyết. Đây cũng là Vân Hàn phong phía sau núi sao? Sở Tấn rơi vào băng tuyết khắp nơi trên đất trên vách núi, hắn còn là lần đầu tiên tới Vân Hàn phong phía sau núi, trước kia chỉ nghe qua bên này phong cảnh, không nghĩ tới tại phong cảnh tú mỹ thương lan sơn thế mà thật sự có như thế gió tuyết đầy trời cảnh tượng. Vân Vũ rơi sau lưng Sở Tấn nói, đó chính là đạo ý giai sao? Sở Tấn nhìn lại ánh mắt nhưng không có rơi xuống kéo dài đến trong mây mù trên thềm đá, mà là nhìn xem chính quay đầu nhìn qua Lý Hạo Nhân. Lúc đầu Quý Lý Hạo Nhân nghe được tiếng xé gió truyền đến, đang tò mò quay đầu nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy Lục Tích Vũ đang muốn hỏi sư tỷ vì sao lại trở về, lại là không nghĩ tới Sở Tấn đột nhiên xuất hiện ở đây. Lý Hạo Nhân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt một chút rơi vào Sở Tấn trên cánh tay, thẳng đến nhìn thấy hắn hai cánh tay cánh tay đều là hoàn hảo, Lý Hạo Nhân mới lộ ra như chút bỏ gánh nặng tiểu dung, đầu gối ma sát mặt đất quay tới nói, "Sở sư huynh, ngươi là đến? Thương thế của ngươi xong chưa?" Sở Tấn cười cơ cơ vừa khôi phục cánh tay nói, "Đã sợ tốt. Liên chờ ngươi trở về cùng ta cùng một sư huynh hảo hảo uống mấy chén, nói một chút ngươi tại khôn đấu cảnh kinh lịch. Ta có nghe nói qua một chút, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a." Lý Hạo Nhiên cười đáp, "Chờ sư phụ xuất quan, đối ta làm ra sự phạt về sau, nếu có cơ hội ta tại cùng sở sư huynh cùng một sư huynh hảo hảo hợp gặp." Sở Tấn thân sắc động lại, khan giọng nói, "Ta lần này tới Vân Hàn Phong, nhưng thật ra là phụng môn bên trong trưởng bối chi mệnh mang Lý sư đệ ngươi đi thường là phong." Hiện tại Lâm Hải cảnh rất nhiều môn phái sứ giả chạy tới ta Thương Lan môn, tiểu Tô chỉ đánh giết trừ ma liên minh tu sĩ một chuyện đối lý sư đệ ngươi tiến hành chất vấn. Lý Hạo Nhân cũng là sững sờ, nụ cười trên mặt dần dần tan đi, không phải là bởi vì Thương Lan môn muốn thẩm vấn hắn, mà là hắn lần nữa nhớ tới Tô Chỉ chết đi chẳng cảnh. Sư đệ, ngươi không muốn đi lời nói cũng đừng đi. Lục Tích Vũ đứng tại Lý Hạo Nhân bên người nói. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn Lục Tích Vũ cười cười, cười nói, sư tỷ, không có chuyện gì. Ta đi, nên mình gánh chịu trách nhiệm tiểu không nên trốn tránh. Dạng này cũng tốt, chờ đến sư phụ xuất quan sự tình toàn bộ xử lý xử lý tốt, dạng này sư phụ cũng sẽ không phiền não như vậy cùng tức giận đi. Lý Hạo Nhân xoay qua chỗ khác đối thềm đá dập đầu lạy ba cái, "Sư phụ, ta đi." Nói xong Lý Hạo Nhân đứng lên nói, "Sở sư huynh, chúng ta đi thôi." "Sư đệ." Lục Tích Vũ hô. Lý Hạo Nhân ngừng một chút nói, "Sư tỷ, sư phụ cùng Vân Hàn Phong trước hết giao cho ngươi chiếu cố." Lục Tích Vũ trầm mặc một hồi mới đáp, "Được rồi, vậy ngươi mau mau trở về." "Ừm." Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, sau đó cùng Sở Tấn cùng Vân Vũ Hương phía Thương Lan Phong bay đi. Thương Lan Sơn bên ngoài, Dụ Trưởng lão mang theo hơn 10 người đệ tử đem chạy đến Thương Lan môn mấy chục tên tu sĩ nên tiến vào Thương Lan Sơn bên trong. Quan Tinh Phong sớm đã chuẩn bị xong tiệc rượu, Triệu Tử Huyền ra mặt đại biểu liên hồng nên đón đám người. Các loại thiên tài địa bảo làm thành mỹ vị món ngon cùng linh tiểu càng không ngừng bưng lên, nhưng những cái kia theo tới tu sĩ ngáy to đã nghiền, đối Thương Lan môn lấy lòng không thôi. Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các dẫn đội vẫn là lúc trước tới Thương Lan môn cử hành thu đồ đại điện xem lễ chu nhàn thành cùng tiên linh. Hai người đối thương lan môn nhiệt tình như vậy, chiêu đãi cũng chỉ cho là thương lan môn chuẩn dự, muốn làm bọn hắn vui lòng, bất quá bọn hắn trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, lần này đương nhiên muốn để thương lan môn danh vọng giáng lớn, sau đó phun ra rất nhiều chỗ tốt. Nhưng thương lan môn không cách nào lại có vấn đỉnh thương lan môn đệ nhất đại phái cơ hội. Bữa cơm này ăn gần 2 canh giờ, ăn xong đã trời tối. Triệu Tử Huyền an bài đệ tử mang theo các môn phái sứ giả xuống dưới nghỉ ngơi, Chu Nhàn Thành cùng Thiên Linh vốn lại yêu cầu ban đêm liền bắt đầu thẩm vấn. Nhưng là Triệu Tử Huyền lấy sắp trời đã tối, môn bên trong rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đã nghỉ ngơi hoặc là trong tu luyện, không cách nào tiến hành thẩm vấn trư vị một đường đường đi mệt nhọc nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiến hành thẩm vấn. Cái khác đi theo chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các mà đến tu sĩ vốn chính là vội vàng ở giữa bị gọi tới, trên đường đi đi theo Chu Nhạn Thành cùng Thiên Linh không chút nào phải nghỉ ngơi chạy đến, hiện tại cơ nước non hề tự nhiên là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bây giờ nghe Triệu Tử Viễn đề nghị, còn không có đợi đến Chu Nhạn Thành cùng Thiên Linh phản đối đều nhau nhau phụ họa. Chu Nhạn Thành cùng Thiên Linh nghĩ đến ngày mai còn muốn dự vào những người này hướng Thương Lan môn tạo áp lực, cũng không dám quá mức cường ngạnh phản đối, cuối cùng đành phải đáp ứng sáng sớm hôm sau thẩm vấn lý Hạ Nhân. Triệu Tử Huyền hướng phía trung quanh đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mời Chu Nhàn Thanh cùng Tiên Linh cùng đi uống trà. Chu Nhàn Thanh cùng Tiên Linh đều coi là Triệu Tử Huyền muốn âm thầm hướng bọn hắn thỏa hiệp hứa hẹn chỗ tốt, liền vui vẻ đi đến. Đợi đến Chu Nhàn Thanh cùng rời đi về sau, Thường Lan môn đệ tử liền dẫn từng cái môn phái sứ giả tiến về Không Phải Chủ Phong từng cái sơn phong chuẩn bị xong khách phòng ở lại. Lý trưởng lão cùng Dư trưởng lão ở trong màn đêm cũng là hành động, dựa theo kế hoạch tốt nhằm vào từng cái môn phái tình huống tiến hành y bức lợi dụng, để bọn hắn không muốn đi theo chính nhất tông cùng lang tiêu các loại cái này vũng nước đục. Chương 260, Hai sư huynh. Hôm sau Sắp trời không rõ, toàn bộ Thương Lan Sơn vẫn là sương mù tràn ngập thời điểm, Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh đã từ khách phòng đi ra, tìm tới Thương Lan môn đệ tử thúc dục Triệu Tử Huyền đem Lý Hạo Nhiên mang đến thẩm vấn. Triệu Tử Huyền cũng không có cự tuyệt, mời Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh đi Thương Lan phong cùng Lý Hạo Nhiên đối chất. Chu Nhàn Thanh nói, "Còn xin Triệu phong chủ tướng cùng chúng ta cùng nhau tới đồng đạo gọi tới." Bọn hắn đối với quý phái đệ tử Sở Tác Sở Vi rất là bất mãn, hôm nay nếu như không cho bọn hắn một cái kết quả vừa lòng, tin tưởng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Tử Huyền cười nói, "Hai vị đạo hữu thỉnh về sau, ta đã phái người đi mời." Triệu Tử Huyền tiếu dung tại Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh xem ra có chút lấy lòng ý vị, hai người không khỏi trong lòng cười lạnh, thật vất vả vào thời điểm mấu chốt này bắt lại ngươi Thương Lan Môn tay cầm, ngươi lại thế nào lấy lòng cũng không có khả năng dung tha các ngươi. Triệu Tử Huyền để cho người đưa tới bữa sáng, mời Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh nhất khởi dùng cơm. Ba người vừa cơm nước xong xuôi, chỉ thấy Thương Lan Môn đệ tử mang theo bốn tên tu sĩ đi đến. Chu Nhàn Thanh đứng lên đối bốn tên tu sĩ nói, các vị đạo hữu thỉnh về sau, tất cả các cái khác đạo hữu tới chúng ta liền đi Thương Lan Phong. Triệu Tử Huyền ngồi trên ghế không có đứng dậy, liếc mấy người một chút, nâng chung trà lên mấy bên trên chén trà uống một hớp nước trà dự vị kéo dài. Cái này bốn tên tu sĩ chố môn phái đã cùng chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, không có khả năng bởi vì Thương Lan môn uy bức lợi dụng mà động, cho nên Triệu Tử Huyền cũng không có phái người đi tiếp xúc bốn người này. Thời gian dần qua Chu Nhàn Thanh cùng Tiên Linh phát giác một chút không thích hợp, bởi vì lâu như vậy môn phái khác tu sĩ còn không có tới. Chu Nhàn Thanh hướng phía Triệu Tử Huyền trầm giọng hỏi, "Triệu Phong chủ, đạo hữu các đâu? Hiện tại mặc dù chúng ta tại các ngươi Thương Lan Sơn bên trong, nhưng lạ lâm hải cảnh rất nhiều môn phái đều biết chúng ta ở đây, còn xin các ngươi không muốn sai lầm." Đây là Chu Nhàn Thanh hoài nghi Thương Lan câu đối hai bên cánh cửa môn phái khác tu sĩ hạ đột thủ. Triệu Tử Huyện rũ bận vần đung dung mà nói, "Đạo hữu thỉnh sao chớ đợi, ta đã phái người đi mời, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức." Vừa dứt lời, chỉ thấy dư trưởng lão từ đằng xa đi tới nói, "Triệu sư huynh, môn phái khác các vị đạo hữu có việc rời đi trước, bọn hắn lưu lại ngọc giản cho Chu đạo hữu cùng tiên đạo hữu." Nói xong dư trưởng lão vung tay lên, một đống ngọc giản từ hắn trong túi chứa vật bay ra, rơi vào Chu Nhàn Thanh bên người trên bàn trà. Chu Nhàn Thanh không dám tin tưởng nắm lên một khối ngọc giản lấy thần thức điều tra nội dung bên trong. Bên trong là một người tu sĩ nhắn lại, nói là môn phái bên trong có việc gấp cần hắn trở về xử lý, trước hết đi cáo từ. Chu Nhàn Thành trong lòng không gọn, không cam lòng liên tiếp dò xét những ngọc giáng khác, đều là những cái kiếm lợi thể son sắt cùng mình đến tu sĩ tìm được các loại lợi cơ giợi đi nhắn lại. Chu Nhàn Thành sắc mặt liên tiếp biến ảo, quay người nhìn xem Triệu Tử Huyền cả giận nói, "Triệu Phong chủ, các ngươi thật đúng là giỏi tính toán a." Hắn hiện tại hoàn đoán không được nguyên do trong đó, đó cũng là số ngu ng phí lâu như vậy. Triệu Tử Huyền cười nhạt nói, "Chu đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Chúng ta người tu đạo giảng cứu chính là đạo tâm thông minh, làm sao có thể có cái gì tính toán a?" Chu Nhàn Thành nghe ra Triệu Tử Huyền lời nói bên trong ý trào phúng, lực liên tiếp chập trùng mấy lần, biết bây giờ tại Thương Lan môn có một số việc không làm được, cưỡng chế giận dữ nói, "Đã đạo hữu khác có việc, chỉ chúng ta mấy người đi thẩm vấn Lý Hạo nhân đi. Ta không tin thế gian này tà năng thắng chính." Triệu Tử Huyền con mắt nhắm lại nhìn Chu Nhàn Thành một chút, sau đó đột nhiên cười cười nói kia đi thôi. Một đoàn người đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy nơi xa trên biển mây, ánh bình minh vừa ló dạng, bức vạn đạo quang mang nối liền trời đất, xuyên phá mây mù chiếu xuống quan tinh phong phía trên, đem một đoàn người bao phủ trong đó. Một ngày trước Sở Tấn cùng Vân Vũ mang theo Lý Hạo Nhiên tới Đạo Thương Lan Phong về sau, Vân Vũ liền rời đi. Sở Tấn đem Lý Hạo Nhiên an bài tại trong một cái phòng, đối Lý Hạo Nhiên nói, "Lý sư đệ, ngươi không nên đến chỗ đi lại, đợi lát nữa ta mang một sư huynh tới thăm ngươi." Lý Hạo Nhiên tự nhiên nghe ra Sở Tấn ý tứ, bất quá có thể nhìn thấy Mộc Lăng Nhiên vẫn là để hắn thật cao hứng, gật đầu nói, "Được rồi, đa tạ Sở sư huynh." Sở Tấn khoát tay áo liền rời đi. Lý Hạo Nhiên quan sát một chút gian phòng, đi đến bên giường ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới mình trở lại Thương Lan môn về sau, còn không, có trở lại gian phòng của mình. Mặc dù người tu đạo thường xuyên lấy tu luyện thay thế đi ngủ, tại giá ngoại cũng là tùy tiện tìm một chỗ liền có thể vượt qua một đêm, nhưng là Vân Hàn Phong Gian phòng đối với Lý Hạo Nhân tới nói kia không chỉ là một cái chỗ ngủ, kia là mình nơi hội tụ, là để cho mình tâm linh an thả địa phương. Chờ vấn đề này trong giấc, sư phụ xuất quan, liền trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lý Hạo Nhân nghĩ như vậy. Tút tút. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Mộc Lăng Nhân thanh âm truyền bên ngoài truyền đến, Lý sư đợi ở đây sao? Lý Hạo Nhân liền vội vàng đứng lên đi mở cửa nói, Mộc sư huynh mau mời tiến. Mộc Lăng Nhân nhìn thấy Lý Hạo Nhân hoàn hảo đứng tại cổng, một mặt mừng rỡ nhìn xem mình. Tính tình lãnh đạm hắn cũng không khỏi lộ ra từng tia từng tia tiêu dung. Lúc trước hắn cùng Sở Tấn đem Lý Hạo Nhiên mang về Thương Lan Sơn tới cũng là nhìn chúng tính tình của hắn, về sau mặc dù thật lâu không có gặp mặt, nhưng là hắn cũng thường xuyên nghe được Lý Hạo Nhiên sự tình, đối với Lý Hạo Nhiên biểu hiện rất là hài lòng, chính mình lúc trước không có nhìn nhầm. Mộc sư huynh mau vào đi. Lý Hạo Nhiên vươn tay mời Mộc Lăng Nhiên vào nhà. Mộc Lăng Nhiên đi vào gian phòng nói, trước đừng đóng cửa, Sở sư đệ lập tức cũng tới. Ha ha, ta tới. Hôm nay Thương Lan Phong Đồ ăn thật sự là phong phú a, nhìn ta mang theo thứ gì tới. Đang nói Sở Tấn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sau đó chỉ thấy Sở Tấn Bưng một cái đặt vào hơn 10 đạo món ăn to lớn mâm gỗ chạy vào. Sở Tấn cực nhanh đem thức ăn từ mâm gỗ bên trên cầm xuống để lên bàn, lưu lại vô số đạo thủ tạc ảnh. Lập tức trong phòng chính là mùi đồ ăn bốn phía. Sở Tấn thỏa mãn từ trong túi chữ vận xuất ra một bầu rượu cùng ba một ly rượu đặt ở trên mặt bàn, cười nói: "Đến, sư huynh đệ chúng ta ba người hôm nay không say không về. Ngày mai còn có chuyện, uống say tự nhiên là không thể nào." Bất quá Lý Hạo Nhiên hay là vô cùng cảm động, hai mắt rửng đỏ mà nói: "Tạ ơn sở sư huynh, Mục sư huynh." Còn có sở sư huynh thật xin lỗi, bởi vì ta ngươi mới bị chém đứt cánh tay, làm trễ nội tu hành. Lý Hạo Nhiên đã nhìn ra Mộc Lăng Nhiên hiện tại đã là minh đạo cảnh giới, mà Sở Tuấn vẫn là thần du cảnh giới. Lúc trước Lý Hạo Nhiên nhìn thấy hai người thời điểm, bọn hắn đều là thần du cảnh giới, hiện tại Mộc Lăng Nhiên trước một bước tiến vào minh đạo cảnh giới, Lý Hạo Nhiên tự nhiên là cho rằng Sở Tuấn bởi vì chữa thương mới làm trễ nội tu hành. Sở Tuấn đoán được Lý Hạo Nhiên tâm tư, cười nói, ta lúc đầu tư chất cũng không được khả lắm, tu hành tự nhiên là tương đối chậm. Mà lại Mộc sư huynh so ta thời gian tu hành trưởng, tu vi cao hơn ta một điểm kia là chuyện rất bình thường thật ra tại chữa thương thời điểm, ổn định lại tâm thần ngược lại cảm giác ly minh đạo cảnh giới tới gần rất nhiều. Nói sợ tấn vô vô lý Hạo Nhiên bạ bà vãi nói, ngược lại là ngươi à, để cho ta Mộc sư huynh cảm thấy cuối cùng không có nhìn nhầm, không chỉ có là tu vi đột nhiên tăng mạnh, sức chiến đấu cũng là kinh người a làm ta cùng Mộc sư huynh nghe được ngươi đánh giết minh đạo cảnh giới tu sĩ thời điểm thế nhưng là thật khiếp hãi một thành. Mau tới nói cho chúng ta một chút ngươi lần trước tại khôn đấu cảnh phân biệt sau đó phát sinh những chuyện gì. Chương 261, tự sự. Mặt trời mới mọc tăng sáng. Lý Hạo Nhiên theo thương lan môn đệ tử hướng phía phụ sinh điện đi đến. Trước điện có tử Thịnh Tĩnh Lãng hải nhạc, phù sinh gửi thiên điện. Đi vào đại điện bên trong, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thế mà rất có nhiều người quen. Quan Tinh Phong Phong chủ, Triệu Tử Huyền ngồi ở phía trên trên đế, bên tay phải hắn theo thứ tự là Phi Tiên Phong Phong chủ Lý Dận, Thái Hà Phong Phong chủ Lam Nghị, Quy Lai Phong Phong chủ Giang Ngô Lan, Thương Lan Muôn Sáu Phong Phong chủ ngoại trừ trưởng môn liên hồng cùng mình sư phụ đều tại đây. Triệu Tử Huyền bên tay trái theo thứ tự là Lý Hạo Nhiên thấy qua chính nhất Tông Chu Nhàn Thành cùng Lăng Tiêu Các Thiên Linh, về phần còn lại bốn người tựu không nhận ra. Còn có một số như Mục Lăng Nhân, Sở Tấn, Lâm Tịch, Ngũ Văn Tu bọn người đứng tại sư trưởng cái ghế đằng sau. Lý Hạo Nhân đi vào chắp tay thi lễ nói, "Vẫn Hàn Phong Lý Hạo Nhân gặp qua chư vị sư trưởng." Lý Hạo Nhân vừa dứt lời, Chu Nhàn Thanh Cựu bỗng nhiên đứng dậy, một cú khiếp người khí thế từ trên thân bộ phát ra, nghiêm nghị hỏi, "Lý Hạo Nhân, mau mau đem cùng ngươi một chút sát hại ta tu sĩ chính đạo tà đạo yêu nhân giao ra." Chu Nhàn Thanh lấy thần thức hướng phía Lý Hạo Nhân tạo áp lực, muốn đại Lý Hạo Nhân tâm thần bất định thời điểm, lấy ngôn ngữ bức bách, nhường Lý Hạo Nhân nói nhầm, dạng này hắn cùng Thiên Linh mới có thể tại bây giờ thế đơn lực bạc tỉnh hung dưới chiếm được tiên cơ. Triệu Tử Huyền biến sắc, đang muốn ngăn cản chỉ thấy Tiên Linh bỗng nhiên đứng dậy ngăn tại chu nhàn thành trước người, trong tay cầm một khối ngọc giác, chắc là chỉ có Triệu Tử Huyền xuất thủ, nàng liền muốn ngăn trở. Triệu Tử Huyền đang muốn đối lý giật ra hiệu, liền nghe đến Lý Hạo Nhiên chậm rãi nói ra, tiện môi nói đùa, "Vạn bối thân là Thường Lan môn đệ tử, tự học đạo đến nay sư trưởng trong môn phái tự thân dạy dỗ đều là chính nghĩa chi đạo, ta Lý Hạo Nhiên mặc dù bất tài, nhưng là từ đầu đến cuối không có quên sư trưởng trong môn phái dạy bảo, làm sao có thể cùng ta đạo yêu nhân nhận biết, càng không khả năng sát hại chúng ta tu sĩ chính đạo." Triệu Tử Huyền sắc mặt hòa hoãn lại, mỉm cười nhẹ gật đầu, bưng lên bên người nước trà uống một ngụm. Chu Nhàn Thanh nhìn xem giống như không chút nào thụ mình thần thức chen ép Lý Hạo Nhiên, trong lòng có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ có tu sĩ tại mình không thể nhận ra cảm giác tình hồn dưới che lại Lý Hạo Nhiên thần thức. Vậy người này tu vi chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng, Thương Lan môn đã có cảnh giới như thế tu sĩ sao? Bọn hắn sẽ vì một cái thần du cảnh giới tu sĩ nhường loại nhân vật này xuất thủ sao? Xem ra hôm nay việc này không dễ làm a. Đại điện bên trong trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, Lý Hạo Nhiên xem ra Chu Nhàn Thanh một chút, hắn tự nhiên cảm nhận được Chu Nhàn Thanh thần thức khắc bách, bất quá thân có hai đạo thần thức hắn Tự nhiên có thể tại Chu Nhàn Thành không phải chân chính động thủ tình huống dưới bảo trì thành tỉnh cùng trấn định. Triệu Tử Huyền thẳng háng một cái nói, đã như vậy ngươi đem chuyện đã xảy ra cho mọi người nói một lần, miễn cho các vị đạo hữu hiểu lầm. Vâng. Lý Hạo Nhiên sớm biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy, sớm liền đem luôn ngữ chỉnh lý tốt, đều đâu vào đấy từ mình bị Bạch Vân Sơn Sơn tặc bắt lấy sau nói lên. Mình như thế nào cùng Tô Chỉ cùng Tô Khuynh thành gặp nhau, sau đó lại cường điệu nói Tô Chỉ phụ mẫu vì bảo hộ tư thuộc bên trong hài đồng, chết tại sơn tặc trong tay. Cái này tự nhiên dẫn tới Triệu Tử Huyền bọn người tổn thức không thôi, thở dài. Thế gian có giết người cấp của Sơn Tặc chi ác, cũng có quen mình vì người Tô cư sĩ chí thiện. Thiện hay ác liền muốn nhìn thế nhân lựa chọn ra sao? Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu tiếp tục nói, "Tôi đại ca tại Bị Sơn Tặc sau khi nắm được, vẫn là một thân chính khí, hắn nói cho ta nguyện vọng của hắn chính là có thể thực hiện phụ thân hắn nguyện vọng, không, cầu sống tạm trăm năm, nhưng cầu hoàn thế gian lấy chính khí." Tất Phi Tiên Phong Phong chủ lý giật vỗ tay khen, "Quả nhiên cha nào còn nấy a. Như thế thiếu niên chỉ sợ sẽ nhường bây giờ rất nhiều tu sĩ chính đạo xấu hổ đi." Chu Nhàn Thanh hừ lạnh một tiếng không nói gì. Lý Hạo Nhân nhìn Chu Nhàn Thanh một chút, nói tiếp lên Sở Tấn, Mục Lăng Nhiên cùng Khuynh Nguyệt Kiếm phái hai vị sư tỷ đi vào Bạch Vân Sơn cứ viện, mình cùng Tô Chỉ huynh muội thừa loạn trốn thoát. Sau đó mình cùng Tô Chỉ vì cứu những hài tử khác trở về tu thất, kết quả Tô Khuynh Thanh bị Tà Đạo yêu nhân bắt lấy. Cuối cùng lại là Tô Chỉ vì cứu Tô Khuynh Thanh bị Tà Đạo yêu nhân bắt đi. Đại điện bên trong truyền đến từng đợt tiếng thở dài. Tiếp lấy Lý Hạo Nhân nói ra mình bái nhập Thương Lan môn, mà Tô Khuynh Thanh bái nhập Khuynh Nguyệt kiếm phái. Mình bại Vân Hàn Phong tu hành có thành tựu về sau, vì báo thủ cho cha mẹ lợi dụng lịch luyện cơ hội chạy về tuyên hỏa quốc báo thủ. Nói đến đây Lý Hạo Nhiên đối Ngũ Văn Tu thi lễ nói: "Ngũ sư minh, xin lỗi rồi, nghe nói ngươi cũng bởi vì chuyện này nhận lực quá phạt, đều là ta cân nhắc không chu toàn." Ngũ Văn Tu ngay từ đầu bởi vì chuyện này nhận môn bên trong sự phạt, trong lòng đối với Lý Hạo Nhiên hay là vô cùng bất mãn, bất quá về sau biết Lý Hạo Nhiên rời đi nguyên do, cũng liền tha thứ Lý Hạo Nhiên, chính hắn cũng đệ tay lên ngực tự hỏi qua nếu như mình gặp được loại chuyện này cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trở về. Ngũ Văn Tu khoát tay nào nói: "Lý sư đệ nói quá lời, đối với loại kia vị đặt thành mình dục vọng, mà tùy ý thao túng người khác tính mệnh người, Lý sư đệ ngươi đi giết hắn cũng là vì thiên địa chính đạo." Nói hay lắm. Quy Lai Phong phong chủ, Ngũ Văn Tu sư phụ Giang Ngô Lan lạnh nhạt nói. Ngũ Văn Tu đạt được Giang Ngô Lan khích lệ lập tức mặt mày hớn hở, nếu như không phải là bởi vì trường hợp không đúng, hắn khả năng đều nhảy dựng lên. Lý Hạo Nhiên nói tiếp đi mình trở về tế bái Tô thủ chính vợ chồng thời điểm phát hiện Tô Chỉ tung tích, liền một mực đuổi tới khuôn đấu cảnh bên trong. Sau đó cùng Tô Chỉ gặp nhau, nguyên lai Tô Chỉ bị Thiên Hỏa môn chủ tội tới là Thiên Hỏa môn môn chủ đại nạn đã đến, muốn bắt sát chuyển sinh. Lâm Hải cảnh tu sĩ chính đạo tiến đánh Thiên Hỏa môn thời điểm, Tô Chỉ vừa lúc bị Thiên Hỏa môn môn chủ thi triển chuyển, chuyển sinh chi pháp. Mặc dù truyền sinh chi pháp bị tu sĩ chính đạo đánh gãy, nhưng là khi đó tôi chỉ đã bị thiên hỏa môn môn bên trong khống chế được, không phải bằng vào tôi chỉ mới tu luyện không bao lâu, làm sao có thể có thể giết ra rất nhiều tu sĩ chính đạo vây quanh. Chu Nhàn Thành cười lạnh nói, ai biết hắn có phải hay không cùng ta đạo yêu nhân câu kết, nhất khởi trốn thoát. Triệu Tử Huyền trầm giải nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Chu Đạo Hữu, lời này của ngươi liền nói quá vô đoán. Tu sĩ chúng ta tự xưng là chính đạo, cũng không thể cho mình không rõ ràng sự tình lung tung phàm đần a. Sơ Tấn, ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ, ngươi nói một chút kia tôi chỉ là như thế nào chạy ra các ngươi vây quanh. Vâng. Sở tấn lên tiếng nói, lúc ấy ta cùng một sư huynh còn có cái khắc minh đạo cảnh giới một chút tu sĩ phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng ngăn cản Từ Thiên Hỏa môn chạy ra tà đạo tu sĩ, cái khắc minh đạo cảnh giới ở trên tiền bối thì là tiến vào Thiên Hỏa môn bên trong trấn áp. Lúc ấy chúng ta nhìn thấy tình huống là Tô Chỉ bên người còn quấn khói đen cùng hai tên tiền bối chiến đấu từ Thiên Hỏa môn bên trong giết ra, cuối cùng Tô Chỉ đánh bại hai tên tiền bối trốn. Lúc ấy hắn cũng không có giúp đỡ, Hóa Long Bang dư Hải Sinh đạo hữu cùng Thanh Yên môn trúc trưởng đạo hữu đều có thể làm chứng. Triệu Tử Huyền nói ra, như thế nói đến Tô Chỉ đích thật là bị Thiên Hỏa môn môn chủ khống chế như thế mới có thể đối ta tu sĩ chính đạo đạo thủ. Nói xong hắn nhìn một chút đại điện bên trong nhân chứng cầu ý kiến, thương lan môn tu sĩ đều là phân phó gật đầu biểu thị đồng ý. Thiên linh không cam lòng nhìn về phía Chu Nhàn Thành, nhìn hắn như thế nào trả lời chắc chắn. Chương 262, chuyển hướng. Chu Nhàn Thành cắn răng, đối bên cạnh cùng hắn cùng đi môn phái tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đây là người trung niên tu sĩ, hắn cũng biết hiện tại đứng ra phản bác, có cưỡng từ đoạt lý ý tứ, nhưng lại hắn môn phái đã hoàn toàn phụ thuộc vào chính nhất tông, cũng chỉ có kiên trì lên. Trung niên tu sĩ đứng lên nói, cũng có thể là Tô chỉ đầu nhập vào Thiên Hòa môn. Này mới khiến Thiên Hỏa môn môn chủ khống chế lại hắn trốn ra vòng vây của chúng ta. Chu Nhàn Thanh cao giọng đáp, "Nguyên đạo Hưu nói có lý, ai biết Tô chỉ có phải hay không đã hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Hỏa môn, cuối cùng một cái phụ mẫu bị người giết hại, một lòng nghị báo thù thiếu niên vì, khi lấy được gia nhập Thiên Hỏa môn tu đạo cơ hội, hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Hỏa môn khả năng vẫn là rất lớn." Mấy người còn lại cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý, bất quá nhân số có ít, tại trống trải đại điện bên trong có vẻ hơi tịch liêu. Chu Nhàn Thanh trong lòng không khỏi thầm mắng những cái kia bội bạc đạo tẩu môn phái, không phải lúc này có những người kia phụ họa tất nhiên là thành thế to lớn. Không thể nào Lý Hạo Nhân lớn tiếng tranh luận nói: "Tôi đại ca là không thể nào giẫm người, càng không khả năng cùng tà đạo yêu nhân làm bạn." Chu Nhàn Thành cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi còn quá trẻ, ta gặp quá nhiều bởi vì trong lòng dục vọng mà tính tình đại biến tu sĩ, vì tu luyện được lực lượng mà rơi vào tà đạo, đã là không cảm thấy kinh ngạc." Thải Hà Phong Lam vi chậm rãi nói: "Chu đạo hữu nói như vậy không khỏi quá mức bất công, thế gian này mặc dù có hám, nhưng là y nguyên có quân minh, không thể bởi vì ngươi gặp quá nhiều vì lực lượng mà rơi vào tà đạo người, tự phụ định thế gian này có thủ vững chính đạo nhân tồn tại đi." Không phải chúng ta những này vì giữ gìn thế gian chính đạo tu sĩ chính đạo chẳng phải là một chuyện cười. Chu Nhàn thanh mặt lạnh lấy hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Triệu Tử Huyền đối lý Hạo Nhân nói, ngươi nói. Lý Hạo Nhân nói tiếp, Tô Đại Ca chạy trốn tới khuôn đấu cảnh lúc, bởi vì bản thân bị trọng thương té xỉu đi qua, sau đó bị một người bình thường cứu. Không bao lâu trừ ma liên minh tiền bối tìm tới Tô Đại Ca, trực tiếp liền muốn giết hắn, ta tự nhiên là tin tưởng Tô Đại Ca sẽ không tự động giết người, kết lực vì Tô Đại Ca giải thích, nhưng lão vị tiền bối kia không chút nào tin tưởng, trực tiếp hướng Tô Đại Ca đập thủ. Ta tự nhiên không thể nhìn Tô đại ca cứ như vậy bị bọn hắn giết người, cho nên xuất thủ ngăn cản, bất quá ta cuối cùng không phải là đối thủ. Tô đại ca cũng là biết mình bị Tà đạo yêu nhân phụ thân giết tu sĩ chính đạo, cũng từ bỏ chống cự, một lòng muốn chết để cho ta ly khai. Lúc này Giang U Lan không biết nghĩ tới điều gì, ú u thở dài. Chu Nhàn Thành nói, nói hiệp nói vượng, chúng ta đạt được tin tức là Tô chỉ phải đi bắt hắn tu sĩ toàn bộ đánh giết, hắn làm sao có thể từ bỏ chống lại đâu? Lý Hạo Nhân nhìn Chu Nhàn Thành một cái nói, bởi vì lúc ấy cứu được Tô Đại Ca người bình thường ngăn tại Tô Đại Ca trước mặt, trước tới công kích Tô Đại Ca tu sĩ tiện tay đem người bình thường kia giết chết, lúc này mới khiến cho Tô Đại Ca tâm thần thất thủ, bị thiên hỏa môn môn chủ hoàn toàn khống chế. Ngươi nói hiệp nói vượng. Chu Nhàn Thành sắc mặt đại biến quắc, tu sĩ đánh giết người bình thường, cái này tại tu sĩ chính đạo xem ra cái này hoàn toàn là tà đạo yêu nhân mới có thể làm sự tình. Nếu như chuyện này được chứng thực, cái kia hết thảy đối với Lý Hạo Nhân cùng Tô chỉ chỉ chứng đều chân đứng không vững. Ứng. Triệu Tử Huyền bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ cường đại khí thế không tự chủ được bộc phát ra, tại phù sinh điện trùng quyển lên một đạo gió lớn. Triệu Tử Huyền hỏi, lời của ngươi nói nhưng là thật. Người bình thường kia đích thật là tiến đến bắt Tô Chỉ Tu sĩ -si giết chết. Lý Hạo Nhiên đứng nghiêm, thần sắc kiên định nói, người bình thường kia đích thật là bị tóm từ bỏ chống lại Tô đại ca tu sĩ -si giết chết, nếu như ta có nửa câu nói ngoa định vì thiên đạo trô vứt bỏ. Người tu đạo bị thiên đạo trô vứt bỏ đây đã là vô cùng nghiêm trọng lợi thể, mà lại lợi thể có quan hệ thiên đạo, từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng. Cho nên ở đây tu sĩ -si mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là Lý Hạo Nhiên đã dám như thế thể, bọn hắn cũng vô pháp phản bác. Triệu Tử Uyên hỏi hướng Mục Lăng Nhân nói: "Vì sao các ngươi lúc trước chưa hề nói lên chuyện này?" Mục Lăng Nhân nói: "Lúc ấy ta cùng sở sư đệ gặp Lý Hạo Nhiên bị Trần Tiễn Bối đánh thành trọng thương trong lòng không đành lòng, đã quay đầu đi. Chớ chúng ta xoay đầu lại thời điểm đã thấy nữ tử kia chết trên mặt đất, Tô Chỉ cũng nổi điên. Chúng ta không dám suy nghĩ là cùng nhau đi trước đồng đạo giết người bình thường kia, cũng không dám ngông cuồng suy đoán, cho nên liền không có nói." Triệu Tử Uyên lại hỏi: "Lúc ấy là ai động thủ đi bắt Tô Chỉ?" Mục Lăng Nhân nhìn thoáng qua mới vừa rồi giúp Chu Nhàn Thanh nói chuyện trung niên tu sĩ nói, Hưng Vân Sơn đạo hữu Trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến, đang muốn phản bác chỉ thấy Triệu Tử Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt tinh quang nổ bắn ra quát: "Vô Trần Vân, ngươi hưng văn môn đệ tử vô duyên vô cớ đánh giết cùng hắn không oán không kỷ của người bình thường, ngươi giải thích như thế nào chuyện này?" Răng rắc một tiếng, Triệu Tử Huyền xoay lưng cái ghế một chút nổ tung, vỡ thành mảnh vỡ. Vô Trấn Vân bị Triệu Tử Huyền nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy thần thức ngưng trệ, thân thể không bị khống chế rút luôn dậy, muốn hướng Chu Nhàn Thành cầu cứu lại là nói không ra lời, đành phải cầu khẩn nhìn về phía Chu Nhàn Thành. Chu Nhàn Thành đang muốn vị Vô Trấn Vân giải thích, chỉ thấy một thương lan môn đệ tử đi vào đại điện hành lễ nói: Thiên vận môn cửu hợp tiền bối đến thăm, Thiên Linh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Chu Nhạn Thanh bắt đầu cũng là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại là biến sắc, đang muốn mở miệng liền nghe Triệu Tử Huyền nói, mời cửu hợp đạo hữu tiền đến. Nói xong Triệu Tử liền thâm ý sâu sắc nhìn Thiên Linh cùng Chu Nhạn Thanh một chút. Một dâu tóc bạc hết lão giả tại Thương Lan môn đệ tử dẫn rất hạ đi vào phủ sinh điện bên trong. Cửu hợp đạo nhân là Thiên vận môn ngoại sự trưởng lão, hắn lần này tới Thương Lan môn một là được chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các chỗ tốt đến đây hướng Thương Lan môn tạo áp lực, hay là gần đây Thương Lan môn phát triển quá nhanh, hắn cảm thấy đến gõ một cái. Cuối cùng Thiên vận môn cùng Thương Lan môn ở giữa bởi vì một ít chuyện còn có một số khoảng cách, nếu như tùy ý Thương Lan môn như thế phát triển tiếp, coi như uy hiếp đến Thiên vận môn Bắc Tiêu mình vị trí minh chủ. Cửu hợp đạo nhân đi vào đại điện bên trong ánh mắt quét qua liền đem đại điện bên trong tình huống thu hết vào mắt, cái này không chỉ có nhướng hắn những mày, Chu Nhàn Thành cùng Thiên Linh cho mình đã nói xong, bọn hắn dẫn đầu mười mấy cái môn phái tu sĩ hướng Thương Lan môn tạo áp lực, mình lại hiện thân nữa khiến cho Thương Lan môn làm ra nhượng bộ, làm sao hiện tại trong đại điện này cũng chỉ có như thế một số người. Cửu hợp đạo nhân nghi hoặc nhìn về phía Chu Nhàn Thành cùng Thiên Linh, nhưng lại không đợi hai người ra hiệu Liền nghe Triệu Tử Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Cửu Hợp Đạo Hữu đến rất đúng lúc. Chúng ta ngay tại thảo luận Hưng Vân môn tu sĩ tùy ý đánh giết người bình thường sự tình, Cửu Hợp Đạo nhân thân là Thiên vận môn ngoại sự trưởng lão, tin tưởng biết chuyện này nên xử trí như thế nào a? Đây là có chuyện gì? Cửu Hợp Đạo Hữu có chút trở tay không kịp mà hỏi thăm, cái này cùng mình đạt được kế hoạch hoàn toàn không giống a. Triệu Tử Huyền đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Cửu Hợp Đạo nhân nghe xong trong lòng giận dữ, Trừng Chu Nhàn thanh bọn người một chút, các ngươi làm ra loại chuyện này, thế mà còn dám tới đối thương Lan môn Hưng sư và tội, đây không phải tặc hồ bắt chúng sao? Chu Nhàn Thanh bọn người xem hiểu ý tứ trong mắt của hắn, trong lòng cũng là ủy khuất, chúng ta cũng không biết còn có loại chuyện này a. Chương 263: Sự phạt. Cửu Hợp đạo nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại nói, Hưng Vân môn đạo hữu nhìn người kia bao che Tô Chỉ, có lẽ suy đoán hắn cũng là tà đạo yêu nhân, cho nên mới ra tay với hắn, đây cũng là có thể tha thứ nha. Triệu Tử Vi nói, cái này chỉ sợ không thể trở thành sát hại người bình thường lý do chứ, chiếu Cửu Hợp đạo hữu nói như vậy tới tà đạo yêu nhân mê hoặc người bình thường, dấu tại người bình thường thành chi bên trong, kia chúng ta có phải hay không cũng muốn giết sạch một thành nhân a. Cửu hợp đạo nhân nhất thời ngứ tắc, có chút xuống đài không được, cứng ép nói, có lẽ Hưng Vân môn đạo hữu nhận ra người kia là cái đại gian đại ác người, lúc này mới giết hắn, vì dân trừ hại. Lý Dật cười nói, vậy nhưng thật sự là xảo a. Cửu hợp đạo nhân nghe ra Lý Dật trong lời nói chế giễu ý vị, không chỉ có trong lòng xấu hổ giận dữ, hôm nay lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới gõ Thương Lan môn, kết quả hiện tại thế mà bị Thương Lan môn nhân giễu cợt. Cửu hợp đạo nhân xem xét thời thế, biết hôm nay lấy không nhân tiện nghỉ, trùng chu nhàn thanh bọn người một chút, đối Triệu Tử vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới môn bên trong còn có chuyện phải xử lý, hôm nay trước hết cáo từ. Nói chắp tay liền muốn rời khỏi. Cửu Hợp Đạo Hữu, xin dừng bước. Triệu Tử Huyền nói, ngươi thân là Thiên vận môn ngoại sự trưởng lão, còn xin ngươi nói một chút người tu đạo vô cớ sát hại người bình thường, nên xử trí như thế nào đâu? Cửu Hợp Đạo nhân phất một cái ống tay áo nói, bắt thẩm vân nguyên nhân, nếu như đã rơi vào tà đạo, giết chi. Nói xong Cửu Hợp Đạo Hữu ly khai phủ sinh điện bên trong, Triệu Tử Huyền cao giọng nói, người tới, đưa Cửu Hợp Đạo Hữu rời núi. Triệu Tử Huyền quay đầu đối Vu Chấn Vân nói, Dư Đạo Hữu, còn xin đem tên đệ tử kia giao ra chặt chẽ thẩm vấn, ta nghĩ Vu đạo Hữu cũng không muốn hưng vân môn trên lưng cùng tà đạo cấu kết tội danh đi. Vũ Chấn Vân nói ra, hắn đã bị Tô Chỉ giết chết. Triệu Tử Huyền nhìn xem Vũ Chấn Vân, thẳng thấy Vũ Chấn Vân trong lòng sợ hãi tới cực điểm mới nói ra, vậy liền đem Tô Chỉ chụp tới, nhìn hắn đến tột cùng có hay không bị Tà Đạo yêu nhân phụ thân. Lý Hạo nhiên nói, "Bẩm Triệu sư bá, Tô đại ca cuối cùng dẫn Hỏa Tư Thiêu, theo phụ thân Tà Đạo yêu nhân một chỗ hóa thành hư vô." Nói tới chỗ này Lý Hạo nhiên khó tránh khỏi trong lòng sầu não, âm thanh run rẩy. "No." Triệu Tử Huyền nhẹ gật đầu, xem ra hắn chung quy là lòng mang chính nghĩa a. Triệu Tử Huyền đối chu nhàn thanh bọn người quát hỏi, "Đã Tô Chỉ đã chết, các ngươi vì sao còn dây dưa Tà phái đệ tử?" Thật coi chúng ta thương lan môn dễ khi dễ sao? Chu Nhàn Thanh bọn người muốn trả lời Lý Hạo Nhiên cùng Tô chỉ nếu là kết bái huynh đệ, Tô chỉ làm được sự tình tự nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ, tự nhiên muốn nhường Lý Hạo Nhiên phụ trách. Nhưng đã đến hiện tại bọn hắn đã nói không nên lời như vậy, bởi vì hiện tại đã chứng minh Tô chỉ không có rơi vào tà đạo, chỉ là bị tà đạo yêu nhân phụ thân, đồng thời cuối cùng vì chống cự tà đạo yêu nhân, còn cùng tà đạo yêu nhân đồng quy vu tận, tự thiêu mà chết. Càng quan trọng hơn là Hưng Vân Môn tại việc này mà biểu hiện đến náo muội, bị Thương Lan Môn cải lên tà đạo hành vi, cái này khiến Chu Nhàn Thanh bọn người lời nói hoàn toàn chân đứng không vững, không, có có lực như vậy. Nếu như lúc này còn có mười mấy cái môn phái vì Chu Nhàn Thanh bọn người lên tiếng ủng hộ, bọn hắn còn có thể chống lại một hai, nhưng là hiện tại tụi mấy người bọn hắn đối mặt Triệu Tử Huyền ép hỏi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng là Thiên Linh cười duyên một tiếng nói, không nghĩ tới chuyện này còn có nhiều như vậy nội tình, xem ra là chúng ta hiểu lầm quý phái đệ tử cùng kia Tô Chỉ. Chúng ta sau khi trở về tất nhiên sẽ hảo hảo tuyên dương hai người một đời chính khí, hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy quý phái. Chu Nhàn Thanh cũng nói ra, hôm nay chúng ta liền cáo từ, hiện tại Sích Họa thần vực ngoe ngoe muốn động, sau này chúng ta mấy phái còn có nhiều hơn hợp tác, nâng đỡ. Cộng đồng chống cự xích họa thần ngược tiến công a. Triệu Tử Huyền nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, cười nói, đến lúc đó là ai đỡ ai đây. Điểm ấy đều thấy không do lắm, có thể sẽ thiệt thòi lớn a. Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh sắc mặt biến hóa, không nói nữa chắp tay mang theo còn lại 4 người hướng đại điện bên ngoài đi lên, Triệu Tử Huyền mấy người cũng không có ngăn cản. Đến cuối cùng một tia phong thanh tại phủ sinh điện bên trong biến mất, mấy vị phong chủ đều không nói gì, trong lúc nhất thời đại điện bên trong yên tĩnh trở lại. Lý Hạo Nhiên lại cảm giác so với vừa rồi Chu Nhàn Thanh đối với mình tạo áp lực càng tăng áp lực hơn nữa một chút. Lý Hạo Nhiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Tử Huyền đứng đấy hỏi, Lý Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng ngược lại dễ dàng xuôi tới, không người nói, đệ tử biết tội. Vậy ngươi nói một chút là tội gì? Lý Hạo Nhiên đem cửa quy nhớ kỹ rất rõ ràng, hồi đáp, đệ tử trái với môn quy, tại xác nhận môn phái nhiệm vụ về sau, không có hoàn thành tự mình đào thoát. Thật là đương tội gì? Lý Hạo Nhiên trầm mặc một chút hồi đáp, nhốt vào hối tội cốc bên trong 5 năm. Triệu Tử Huyền nhẹ gật đầu cùng còn lại mấy phong phong chủ ánh mắt trao đổi một phen nói, nói không sai, bất quá nghệ tình ngươi là vi phạm lần đầu, đồng thời nguyện ý chủ động trở về thương lan môn bên trong, vậy liền phạt ngươi tại hối tội cốc bên trong 3 năm, ngươi nhưng chịu phục. Lý Hạo Nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kết quả như vậy hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, hồi đáp, "Đệ tử tâm phục khẩu phục." "Được, vậy ngươi về trước Vân Hàn Phong đi, sáng sớm ngày mai tự nhiên có nhân đến mang ngươi đi hối tội cốc." "Đệ tử cáo lui." Lý Hạo Nhân đối tất cả mọi người chăm chú thi lễ về sau, ly khai phủ sinh điện, đi Vân Hàn Phong mà đi. Đợi đến Lý Hạo Nhân ly khai về sau, Lý dần nói, "Tô sư muội đệ tử này không tệ a. Trên tu hành không cần phải nói, tâm tính cũng là vô cùng tốt, càng quan trọng hơn là tôn sư trọng đạo, ta nhìn có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút." Giang U Lan gật đầu nói, Vừa nhỏ như thế nhìn hết xấu xa, đã có thể bảo trì bản tâm, nếu như trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta chính đạo trụ cột. Tương lai cùng Xích Hỏa thần vực trong chinh chiến có lẽ là một sự giúp đỡ lớn. Mục Lâm Nhiên, Sở Tấn bọn người nghe được Giang U Lan nói như vậy, trong lòng đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng đối lý Hạo Nhiên đánh giá cao như thế, bất quá lý Hạo Nhiên biểu hiện bọn hắn cũng là để ở trong mắt, chí ít tại tu hành phương diện tốc độ, bọn hắn cũng là cảm thấy không bằng. Lam Vi nói ra, bất quá vẫn là quá trẻ tuổi một chút, quá mức hành động theo cảm tính, lòng dạ còn chưa đủ sâu, về sau sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Cuối cùng thế gian này, lợi hại nhất cũng không phải đạo hạnh tu vi. Lam Vi thoại âm rơi xuống, phù sinh điện bên trong lần nữa an tĩnh lại, trong lòng mỗi người đều nghĩ đến một ý chuyện. Cuối cùng vẫn là Triệu Tử Viễn mở miệng nói, có thể đi tới một bước nào tiểu xem bản thân hắn tạo hóa, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, Sở Tấn vội vàng đuổi theo. Còn lại mấy người cũng không có chuyện phiếm hào hứng, tương hô tạm biệt sau đi mình sơn phong bay đi, chỉ còn lại Mộc Lăng Nhiên vội vàng chạy tới Uyên Hồng nơi ở, đem sự tình kết quả bẩm báo lên trên. Lý Hạo Nhiên vừa dứt đến Vân Hàn Phong bên trên liền thấy Lục Tích Vũ tiến lên đón, trên dưới đánh giá Lý Hạo Nhiên một vòng hỏi. Không có sao chứ? Lý Hạo Nhiên cho Lục Tích Vũ một cái nhường nhàn yên tâm nụ cười nói, không có chuyện gì. Chương 264, một bữa cơm. Sau đó Lý Hạo Nhiên đem sự tình đại khái trải qua cho Lục Tích Vũ nói một lần. A, còn muốn đi hối tội cốc đợi ba năm a? Lục Tích Vũ có chút bất mãn. Lý Hạo Nhiên cười nói, cũng liền ba năm mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Ta trước kia vì bảo thủ, chỉ lo tăng cao tu vi cảnh giới, đối với tu luyện lĩnh ngộ lại là không có bao nhiêu, vừa vặn thừa dịp ba năm này hào hào sửa sang một chút, suy nghĩ thật kỹ tương lai đường nên như thế nào đi. Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu. Nàng cũng nghe Tô Vận nói vấn đề này, không nghi tới chính lý Hạo Nhiên tiểu lĩnh ngộ được tầng này, phải biết đối với bọn hắn loại này tu đạo không bao lâu người mà nói, ở trong lòng tăng lên cảnh giới là vị thứ nhất. "Vậy ngươi lúc nào thì đi a?" "Ngày mai liền đi." Lục Tích Vũ trầm mặc một chút nói, "Ta lại nhìn ngươi." Lý Hạo Nhiên cũng không có cự tuyệt, tạ tạ sư tỷ. "Vậy ngươi nghỉ một chút, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Ta giúp ngươi." "Được rồi, ngươi muốn ăn cái gì?" "Đều có thể." "Vậy chúng ta đi lưu quang hồ bắt cá đi." "Tốt a." Hai người cười nói ngự không hướng phía Thương Lan Sơn bên trong lưu quang hồ bay đi. Ánh nắng vừa vặn Lưu Quang Hồ phản chiếu lấy bốn phía núi xanh, chiết xạ ra kim sắc qua mang. Hai người rơi vào một tảng đá lớn bên trên, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, Lý Hạo Nhiên hỏi, làm sao bắt à? Lý Hạo Nhiên có thể sử dụng phương pháp rất nhiều, có thể lấy thần thức trực tiếp đem cá năm lên, cũng có thể khống chế nước hồ đem cá ném đi lên, còn có thể đạo thuật vệ kích mặt hồ, đem cá độ ra đến, đương nhiên cuối cùng màn này có chút không đẹp. Lục Tích Vũ xoa cằm suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi nhảy đi xuống bắt đi. A. Lý Hạo Nhiên sửng sở, không nghĩ tới Lục Tích Vũ thế mà muốn như vậy bắt cá. Lục Tích Vũ cười nói, ngươi lần trước chính là nhảy hồ bắt cá a. Lý Hạo Nhiên biết Lục Tích Vũ nói là hắn luyện tập Thiên Thủy Quyết sự tình. Vậy ta xuống dưới rồi." Lý Hạo Nhiên cười cười, thả người nhảy vào trong hồ. Phù phù, sóng nước dập dờn, núi xanh vỡ thành vô số khối. Mặt hồ dần dần bình tĩnh, nhìn không thấy Lý Hạo Nhiên thân ảnh. Lục Tích Vũ ngậm lấy cười nhìn lấy mặt hồ, lộ ra rất vui vẻ, sư đệ vẫn là sư đệ, cho dù là tu vi của hắn cao hơn ta. Soạt, một con cá lớn vạch phá mặt hồ nhảy lên bầu trời, dính đầy thủy thân cá trên không trung đông đúc, chết xạ ra rất nhiều hào quang. Con cá lớn này còn chưa xuống về trong hồ, các loại cá từ mặt hồ vọt lên. Vậy ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vàng cùng, sau đó rơi vào trong hồ. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, một đạo cầu vồng bảy màu xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Lục Tích Vũ trên mặt ý cười càng sâu, khẽ vươn tay, một đầu thanh sắc cá lớn hướng phía nàng bay đi. Lục Tích Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, hô, sư đệ, có thể lên tới. Lý Hạo Nhiên lộ ra mặt hồ, mặt mỉm cười giẫm lên nước hồ từng bước một đi lên bờ đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bám vào trên thân thể nước hồ một lần nữa rơi vào trong hồ. Đi đến Lục Tích Vũ bên người nhìn xem đầu kia cá chấm đen nói, "Cửu cái này sao? Có phải hay không quá lớn a?" Lục Tích Vũ đắc ý nói, Đây chính là ngươi không hiểu đi, đây là bích lạc thanh ngư, đường nhìn như thế một đầu lớn, kỳ thật nó không xương lớn, đi cốt về sau không có bao nhiêu thịt. Bất quá thịt của nó chất mười phần ngon non mịn. Lấy xương cá nấu canh, thịt cá làm thành chượt lắc cá, canh thịt trắng non, miệng vừa hạ xuống răng môi lưu lường, dư vị vô tận. Lý Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước và nói, kia lại bắt mấy đầu đi. Vừa nói vừa muốn đi trong hồ nhảy. Lục Tích Vũ vội vàng ngăn lại hắn nói, không cần, cũng không phải ăn hết cái này một cái đồ ăn, ngươi đi theo đúng là ta, hôm nay cam đoan ngươi ăn được, ăn no. Tiếp lấy hai người lại tại Thương Lan Sơn bên trong bắt một con gà rừng. Hái một chút cây ngầm mới trở lại Vân Hàn Phong bên trên. Lục Tích Vũ lại tại Vân Hàn Phong vườn rau bên trong hái được một chút rau xanh, sau đó liền tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lý Hạo Nhiên giúp đỡ xử lý cá, gà rừng cùng thanh tẩy cây nấm, rau xanh. Lục Tích Vũ đem các loại gia vị chuẩn bị kỹ càng, sau đó chờ Lý Hạo Nhiên làm xong liền bắt đầu nấu nướng. Lần này lại không phải lấy đạo thuật nhóm lửa, mà là dùng tại trong núi nhặt khô cạn lòng mục sinh hỏa tới nấu nướng. Lục Tích Vũ nói làm được như vậy mới là tự nhiên hương vị. Lý Hạo Nhiên phất tay đem gỗ thông chẻ thành củi nhỏ, sau đó ném vào hai cái bếp nấu bên trong. Một bên lấy bình gốm hầm lấy gà rừng Một bên Lục Tích Vũ bắt đầu nấu cá. Ánh lửa lấp lánh, gỗ thông thiêu đốt thanh âm, canh gà sôi chảo thanh âm, các loại gia vị nhập nồi xào chế thanh âm tại Thương Lan Sơn Vân Hàn phòng, cái này nhỏ nhỏ trong phòng bếp sẽ lẫn. Cùng với những âm thanh này đồng thời còn có mê người mùi thơm tại Lý Hạo Nhiên chóp mũi phiêu dãng, nhường hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cá làm tốt dạ buồn, vậy lên các loại gia vị, sau đó một bầu dầu nóng rọi xuống, từ từ dung động, hương khí bốn phía. Lục Tích Vũ đem buồn đắp lên, sau đó xào rau. Đợi đến đồ ăn xào kỹ, Lục Tích Vũ nhìn một chút canh gà nói, đợi thêm nửa khắc đồng hồ. Nói xong ngồi tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh ghế nhỏ bên trên. Hai tay nâng cầm lên nhìn xem lửa hỏa, ngọn lửa sáng ngời ở trong mắt nàng nhảy lên. Hai người đều không nói gì, chỉ có hỏa diễm cùng canh sôi chảo thanh âm, còn có thỉnh thoảng từ cửa sổ truyền đến gió nhẹ nhàng ngợi lên rừng cây thanh âm rất nhỏ. Hết thảy phảng phất đều yên lặng xuống tới, thời gian giống như đều trở nên chậm, nhường Lý Hạo Nhiên trong lòng vô cùng an bình nhẹ nhõm. Sư đệ, già tuổi. Lục Tích Vũ vẫn như cũ là thủ kéo lấy cái cằm, trầm rãi nói, "Lý Hạo Nhiên không muốn đánh vỡ mảnh này yên tĩnh", nhẹ nhàng đem gỗ thông để vào trong lò. "Tốt, đợi đến lại một khối gỗ thông đốt hết", Lục Tích Vũ đứng lên nói. Sau đó đem để lộ bình gốm bên trên hở khép cái nắp, đem bên trong gã giường ẩm cây nấm đổ vào trong chậu. Sư đệ, cầm chén dúa. Có ngay. Bắt dúa tự tọa, Lục Tích Vũ đem một vỏ bạch hoa tiểu mỡ ra giấy dán đổ ra hai chén, sau đó để lộ giả cá cái chậu cái nắp nói, bắt đầu ăn. Thật là thơm. Ta tạ, tạ sư tỷ là mỹ vị mà ngon. Lý Hạo Nhân bưng chén rượu lên nói. Lục Tích Vũ cười cùng Lý Hạo Nhân đụng một cái chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lý Hạo Nhân cũng là ực một cái cạn, sau đó lại lần rót, tiếp lấy cầm lấy dúa bước lên một khối tuyết trắng thịt cá để vào trong miệng, chỉ là nhẹ nhàng nhíu một cái thì cá đã hòa tan tại trong miệng, ngon chân mềm cảm giác tại trong miệng chậm rãi tràn ra, sau đó là vừa đúng ra vị cho Lý Hạo Nhân đổ lưỡi mang đến trí cao hưởng thụ, nhịn không được đem thịt cá một ngụm nuốt vào. Lý Hạo Nhân tán thán nói, "Ăn ngon thật, quả nhiên là sư tỷ nói dư vị vô tận a." Nói đang muốn động thủ lại chọn một phiến, liền thấy Lục Tích Vũ hai mắt thường đỏ mà nhìn mình. Lý Hạo Nhân vội vàng để đũa xuống hỏi, "Sư tỷ, thế nào? Có phải hay không ta nói sai cái gì a?" Lục Tích Vũ lau lau khóe mắt, lắc đầu nói, "Đều là sư tỷ vô dụng, ngươi muốn bị nhốt vào hối tội cốc, lại là cái gì đều không giúp được ngươi." Lý Hạo Nhân liền vội vàng khoát tay nói, làm sao lại a? Sư tỷ cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon, đầy đủ ta tại hối tội cốc dư vị 3 năm. Không, 5 năm. Nói Lý Hạo Nhân hít mũi một cái, Khoa Trương nói, tiểu cái này mùi thơm nghe, liền có thể để cho ta dư vị 3 năm a. Lục Tích Vũ bị Lý Hạo Nhân Khoa Trương bộ dáng trọc cười, nói ra, vậy ngươi tiểu ăn nhiều một chút, tiến vào hối tội cốc ta cũng không thể thưởng xuyên đi xem ngươi. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, ăn như gió cuốn, Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhân ăn đến vui sướng bộ dáng cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Chương 265, hối tội cốc Sáng sớm hôm sau, liền có người tới Vân Hàn Phong thúc dục Lý Hạo Nhiên tiến về Hối tội cốc. Lý Hạo Nhiên đi qua lục tích vũ chuẩn bị điểm tâm liền theo kia hai tên sư huynh hướng phía Hối tội cốc bay đi. Hối tội cốc rời xa Thương Lan Sơn sáu phong, ở vào hai tòa hẹp dài sơn phong ở giữa, trong cốc sắp đặt cấm chế, về ta cảnh giới trở xuống tu sĩ không cách nào cưỡng ép ly khai. Bên trong chia làm bốn cái khu vực, từ tối thể, thông huyền, thần dụ, minh đạo bốn cái cảnh giới vị trí địa phương khác biệt. Về phần cảnh giới cao hơn tu sĩ nếu như phạm phải sai lầm, Cần đi qua Thương Lan môn trưởng lão ở trên tu sĩ một chỗ thâm phán mới có thể làm suất sứ phạt, giam giữ địa phương thiết lập tại Thương Lan phong phía trên. Hối tội cốc là Thương Lan môn sứ phạt trong môn đệ tử phạm phải sai lầm, tỉnh lại hối lôi địa phương, trong cốc linh khí mỏng manh, cương phong lạnh thấu xương. Mỗi ngày tu luyện chỉ có thể hấp thụ chút ít linh khí, mà điểm ấy chút ít linh khí nhất định phải dùng để ngăn cản cương phong đối thân thể xâm nhập, không phải thân thể bị cương phong xâm lấn lại tổn thất kinh mạch hiếu huyết, dạng này hấp thu linh khí thì càng ít, như thế tuần hoàn ác tính xung dưới, cuối cùng có một ngày lại gánh không được. Bất quá Thương Lan Môn cũng sẽ không để trong môn đệ tử giống như này chết đi, tại tối hậu quan đầu sẽ ra tay cứu giúp, nhưng là về sau có thể hay không chữa trị thân thể kinh mạch khiếu huyết, nhặt lại tu vi tiểu nhìn riêng phần mình tạo hóa. Cho nên tiến vào hối tội cốc đệ tử đại đa số thời gian đều là tại khắc khổ tu luyện hấp thu linh khí, ngăn cản cơ phòng, không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Tiên sư thúc, đây là Vân Hàn Phong lý hậu nhân, xúc phạm môn quy nốt vào hối tội cốc 3 năm. Lý hậu nhân bị hai tên sư huynh đưa đến hối tội cốc, cốc khấu, một thanh niên tu sĩ đối một tòa phòng trúc thi lên nói: Phòng trúc mở ra, một người trung niên tu sĩ đi tới, nhìn một chút ba người nói, phạm phải sai lầm gì a? Lý Hạo Nhiên thi lên nói, đào thoát môn phái lực lượng. Lời mới vừa nói, thanh niên tu sĩ lấy ra một khối thẻ ngọc màu xanh nói, đây là trưởng môn thủ lệnh. Tiên sư thúc tiếp nhận ngọc giản tra xét một phen, nhẹ gật đầu đối với hai tên tu sĩ nói, ta đã biết, các ngươi trở về đi. Hai người thi lễ ngự không mà đi. Tiên sư thúc nhiều hứng thú nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏi, tu đạo thời gian dài bao lâu? Lý Hạo Nhiên hồi đáp, không sai biệt là 45 năm. Nha. Tiên sư thúc hơi kinh ngạc điệu đạo. Khó trách ta cảm thấy tên của ngươi có chút quen hay, ngươi chính là cái kia trước đây không lâu tối thể viên mãn Lý Hạo Nhân a." Lý Hạo Nhân gật đầu nói, "Vâng." Tiên sư thúc đánh giá Lý Hạo Nhân một phen, kinh ngạc càng sâu hỏi, "Hiện tại là thần du cảnh giới viên mãn?" "Vâng." Lý Hạo Nhân không có phủ nhận. Chậc chậc chậc. Tiên sư thúc cảm thán nói, "Tư chất như thế ngươi đi tiến hành cái gì lịch luyện a? Hảo hảo trên văn hàn phong tu luyện không tốt sao?" Tiên sư thúc suy đoán Lý Hạo Nhân ra ngoài lịch luyện là vì mau chóng đột phá minh đạo cảnh giới, tiếp tục nói, "Người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh." nhất là các ngươi những thiên tài này nhân vật, gấp gáp như vậy làm cái gì a? Tu đạo sự tình dạng cứu tiến hành theo chất lượng, không cần thiết vội vàng sao động. Không phải về sau con đường tu hành càng ngày càng khó đi, tu vi thời gian dài không cách nào tiến tiến, có thể sẽ sinh sôi tâm ma. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng cái này tiền sư thúc có phải hay không một người tại cái này hối tội cố đợi đến quá lâu không có nhân làm bạn, kìm nén nói hôm nay muốn cho tự mình một người nói sao a. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng biết tiền sư thúc là hảo ý, cũng không có giải thích thêm, tối đầu nói, đa tạ tiền sư thúc dạy bảo, đệ tử biết sai rồi. Đáng tiếc Tiên sư thúc lắc đầu thở dài nói: "Đáng tiếc ngươi ở thời khắc mấu chốt này muốn hoang phí thời gian 3 năm, hy vọng ngươi đừng bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới tâm cảnh, đối đột phá minh đạo cảnh giới sinh ra ảnh hưởng." Đệ tử ổn thỏa chú ý. "Ừm, vậy là tốt rồi." Tiên sư thúc nhẹ gật đầu, hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không có những người khác, lặng lẽ đối Lý Hạo Nhân nói: "Ngươi nếu là Vân Hàn Phong đệ tử, vậy có hay không mang Tô sư muội nhượng Bạch Hoa thủy?" "Phân điểm cho sư thúc ta." Lý Hạo Nhân sững sờ, lắc đầu, "Sư phụ đang lúc bế quan, ta trở về còn không có nhìn thấy qua sư phụ." "Giạng này a?" Tiền sư thúc thất vọng mím môi, đem nghiện rượu đè xuống nói, "Vậy ta đưa ngươi vào đi thôi." Nói đi đến góc khẩu vách đá trước, đưa tay đặt tại vách đá phía trên, chỉ gặp vách đá phía trên xuất hiện một đạo thủy văn hướng phía bốn phía khuếch tán, thời gian dần qua một cái vầng sáng lưu chuyển môn hộ xuất hiện tại vách đá phía trên. "Đi vào đi." Lý Hạo Nhiên hướng phía tiền sư thúc thi lên nói, đà tạ tiền sư thúc. Sau đó đi vào vầng sáng lưu chuyển trong cánh cửa. Bạch Hoa tiểu Lý Hạo Nhiên tự nhiên là có, mặc dù Tô Vân không tại, nhưng là Bạch Hoa tiểu một mực là Lục Tích Vũ tại đảm bảo, lần này Lý Hạo Nhiên muốn tới hối tội cốc, Lục Tích Vũ cho Lý Hạo Nhiên trong túi chứa vật trang 30 đạn. Nhường Lý Hạo Nhiên tại hối tội cốc giải thêm một chút cùng bộ dung linh khí. Cảnh tượng biến ảo, Lý Hạo Nhiên một bức đạp ở tảng đá cứng rắn phía trên, lập tức cảm giác được một cơn mãnh liệt cương phong thổi tới, gợi lên quần áo của mình, lực xuyên thấu cực mạnh kình phong hóa thành vô số đạo phong châm thuận mình lỗ chân lông hướng trong thân thể chui vào. Cái này cương phong quả nhiên quả nhiên lợi hại. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm thán, sau đó hơi truyền động ý nghĩ một chút thể nội linh khí lưu chuyển sẽ tiến vào thân thể phong châm đánh tan, sau đó bảo vệ mặt ngoài thân thể, nhường cương phong không cách nào tiến vào thân thể. Nha a, rốt cục lại người đến, nhìn rất trẻ nha. Tiểu tử, ngươi là ai đệ tử? Phạm vào cái gì sai tiến đến a?" Đây là một người nam tử thanh âm khàn khàn xuyên qua cương phong truyền đến, có vẻ hơi phiêu miểu. Lý Hạo Nhiên vừa tiến vào hối tội cốc lúc, cũng đã đem chúng quanh dò xét một lần. Chỗ mình đứng là một chỗ vương viên 30 trượng vách núi, bốn phía đều là trù lủi. Vách đá có có một khối hình tròn cự thạch chiếm cứ ước chừng 10 trượng phương viên. Lý Hạo Nhiên hiện tại đang đứng tại khối này cự thạch bên cạnh, phía sau là mây mù phiêu miểu, sâu không thấy đáy vách núi. Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng phát hiện nói chuyện người này. Đây là người quần áo tả tơi, tóc hai bù xù trung niên tu sĩ, hiện tại xếp bằng ở trong vách núi bên cạnh lõm đi vào trong lỗ nhỏ. Lúc này thật nhìn từ trên xuống dưới Lý Hạo Nhân, ánh mắt có chút không hữu hảo. Lý Hạo Nhân nhìn ra ngọn núi nhỏ kia động có thể hơi yếu bất cường phong ảnh hưởng. Mặc dù tên này trung niên tu sĩ ánh mắt không lắm hữu hảo, nhưng là bây giờ tại cái này hối tội cốc bên trong nói rõ là Thường Lan môn sư huynh, Lý Hạo Nhân không có thất lễ, chắp tay nói, "Lý Hạo Nhân gặp qua sư huynh, ta là Vân Hàn Phong đệ tử, bởi vì đào thoát lịch luyện chi tội bị giam nhập nơi đây." Trung niên tu sĩ nghe được Lý Hạo Nhân là Vân Hàn Phong đệ tử, trong mắt sáng lên, không có đứng dậy cũng chưa có trở về lễ, nhếch miệng cười nói, "Nguyên lai là Lý sư đệ a, ta là Thần Du Lâm đệ tử, gọi là Hàn Thế Tân." Ngươi tiểu gọi ta Hàn sư huynh đi. Ta không nhớ rõ Vân Hàn Phong có nam đệ tử a, Lý sư đệ là mới nhập môn sao? Lý Hạo Nhân cũng không có so đo Hàn Thế Tân bất cần, hồi đáp, ta nhập môn mới thời gian mấy năm. Hàn Thế Tân cười nói, khó trách, khó trách. Nói đến đây Hàn Thế Tân nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, sắc mặt trở nên có chút khó xử. Chương 266, hội đội cốc bên trong. Hàn Thế Tân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn nhìn Lý Hạo Nhân trẻ tuổi như vậy, mà lại bái nhập thương lan môn mới thời gian mấy năm, tu vi thế mà không khác mình là mấy Thương Lan môn bên trong chức vị từ trên xuống dưới theo thứ tự là trưởng môn, tất cả đỉnh núi phong chủ, sau đó là thương Lan môn bên trong các nơi cơ yếu chi địa trưởng lão, như Ngô Hành Cốc cấp chủ, Thần Du Lâm Lâm chủ các loại, sau đó là nội vụ trưởng lão, trưởng lão, ngoại sự trưởng lão. Hàn Thế Tân bái nhập Thần Du Lâm về sau, bằng vào chăm chỉ tu luyện tu vi tại sư huynh đệ ở giữa cũng coi là tiến triển thần tốc, nhưng là cùng lên 6 phong đệ tử bên trong người nổi bật so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Hàn Thế Tân tự hỏi mình tư chất, chăm chỉ đều không thua bất luận kẻ nào, vì cái gì tu vi của mình từ đầu đến cuối đối không kịp 6 phong đệ tử? Hàn Thế Tân vẫn luôn suy đoán tất nhiên là sáu phong đệ tử đạt được tài nguyên tu luyện càng nhiều, lúc này mới khiến cho mình đuổi không kịp các nàng. Ý nghĩ này tại Hàn Thế Tân trong lòng bắt đầu sinh về sau, chậm rãi nhường Hàn Thế Tân trong lòng sinh sôi ra đối thương Lan môn đoán hận, dựa vào cái gì không thu mình tiến vào sáu phong bên trong tu luyện. Rốt cục cố này hoán hận tại Hàn Thế Tân cùng một sáu phong bên trong đệ tử đi lúc thi hành nhiệm vụ bộc phát. Lúc ấy Hàn Thế Tân cùng tên đệ tử kia phụ mệnh đi một cái che chở tại thương Lan môn quốc gia xử lý tuyết hại, tiểm hộ những người bình thường kia rút lui. Hai người tại Khắp Thiên Phong Tuyết bên trong lấy thần thức dò xét bị tuyết lớn vùi lấp thôn trang, phát hiện có nhân chi sau tự nhiên có quân đội căn cứ chỉ thị của bọn Hàn Cứ người. Lúc đầu hết thệ tiến hành đến độ rất thuận lợi, nhưng là tại ngày thứ 2 chạm vạng tối lúc núi bên trên phát sinh tuyết lở, vô số băng tuyết phô thiên cái địa hướng phía dưới núi cuốn tới. Hai người bản năng xông đi lên thi triển đạo thuật đi ngăn cản được thiên địa này chi uy hiểm hộ kia mấy vạn quân đội rút lui. Nhưng là còn chưa tới tất cả mọi người rút lui xong Hàn Thế Tân đã cảm thấy mình không kiên trì nổi, nhìn cách đó không xa cắn răng kiên trì đồng môn, Hàn Thế Tân trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ngươi nếu là sáu phong đệ tử Bình thường đạt được đãi ngộ tốt như vậy, như vậy gặp được sự tình ngươi tiểuu thêm gia chút được đi. Ý nghĩ như vậy thời gian dần qua tại Hàn Thế Tân trong lòng mộc dễ nảy mầm, sau đó hắn không nói tiếng nào triệt hồi đạo thuật, hướng phía phía dưới bay đi. Như vậy đệ tử coi là Hàn Thế Tân linh khí hao hết, ngựa không thuật đều thi triển không ra rất xuống, kinh hô một tiếng, Hàn sư đệ. Hắn vừa mới nói xong tất cả băng tuyết trọng lượng đều hướng phía hắn đè xuống, hắn còn muốn lấy đứng vững vì người phía dưới cùng Hàn Thế Tân tranh thủ thời gian nhưng lại chính là lần này ép tới đạo thuật của hắn hộ thuận xuất độ, bởi vì hắn là toàn lực thi triển cái này đạo thuật hộ thuận, một chút khiến cho trong cơ thể hắn linh khí hỗn loạn, kinh mạch bị hao tổn, toàn bộ nhân một chút tựu bị vô số băng tuyết quét sạch mà xuống, vui lấp tại trong đó. Phía dưới những cái kia còn chưa kịp rút lui người bình thường tự nhiên cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi, trên vạn người tại trong tuyệt vọng bị vùi lấp. Hàn Thế Tân lạnh lùng đứng ở đằng xa nhìn xem, trong lòng phản phục nhắc tới đấy, các ngươi sáu phong đạt được nhiều một ít, cũng muốn nhiều nỗ lực một chút. Các ngươi đạt được nhiều như vậy, làm sao vẫn là vô dụng như vậy? Một cái tuyết lợ đều không ngăn được. Đợi đến quốc gia này lại phái người đi thương lan môn cầu cứu, thương lan môn lại phái người lúc đến đã là năm ngày sau đó. Như vậy bị băng tuyết vùi lấp đệ tử thi thể đã bị đông cứng, đương nhiên còn có những cái kia bị vùi lấp người bình thường. Tiên đệ tử kia sư tôn tức giận, mặc dù hàn thế tân viện rất tốt lý do để giải thích vì cái gì hắn trốn ra được, nhưng lại hắn hay là bởi vì thất trách biết tội bị phán nhốt vào hối tội quốc 6 năm. Cái này khiến hàn thế tân trong lòng chỉ có kia một điểm hối hận biến mất, trong lòng đối với thương lan môn sáu phong cùng thương lan môn càng là oán hận. Bây giờ thấy Lý Hạo Nhiên trẻ tuổi như vậy, bái nhập thương lan môn tu đạo mới thời gian mấy năm Tu vi thế mà tiểu không khác mình là mấy, mình thế nhưng là ngày đêm không ngừng tu luyện năm mươi mấy năm a. Cái này khiến Hàn Thế Tân trong lòng đối với Lý Hạo Nhiên cái này Vân Hàn Phong đệ tử hết sức thống hận. Hàn Thế Tân khoệ miệng giơ lên một tia cười lạnh nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, "Sư đệ nếu là Vân Hàn Phong đệ tử, trên người linh thạch tất nhiên không ít ta. Có thể hay không mượn điểm cho sư huynh a?" Ngươi cũng nhìn thấy nơi này linh khí màng mang, lại có cương phong không ngừng ăn mòn thân thể, nếu như không có linh thạch trợ giúp tu luyện nhường thân thể hấp thụ nhiều linh khí hơn để ngăn cản cương phong, lại tổn hại thân thể nguy cơ sinh mệnh. Tất cả mọi người là đồng môn, mà lại hiện tại là đồng bệnh tương liên. Súng lương tựa lẫn nhau. Tin tưởng Lý sư đệ cũng sẽ không trơ mắt nhìn sư huynh ta chết ở trước mặt người a. Lý Hạo Nhiên hơi nhíu nhíu mày, hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng nhìn ra Hàn Thế Tân trong mắt oán hận. Linh thạch hắn là có, hơn nữa còn có rất nhiều. Nhưng lại không có khả năng cho vừa gặp mặt Hàn Thế Tân, mà lại là ánh mắt oán độc liếm láp mặt hướng mình muốn Hàn Thế Tân. Còn có chính là muôn bên trong đem bọn hắn nhốt vào hối tội cốc bên trong, là để bọn hắn tỉnh lại mình, không phải để bọn hắn lấy linh thạch lại đến giam giữ thời gian kết thúc. Lý Hạo Nhiên không có ý định tại hối tội cốc bên trong sử dụng linh thạch cùng uống bách hoa tửu. Cho nên, Lý Hạo Nhiên nói ra Không có. Không có. Từng nhắc, kiên quyết, không có bất kỳ cái gì qua loa tất trách, Cử Vãn. Từ Lý Hạo Nhân trong miệng thốt ra cũng không vang dội hai chữ này, xuyên qua trên vách núi cương phong truyền vào Hàn Thế Tân trong hai. Hàn Thế Tân trên mặt cười lạnh dần dần thu lại, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân, đồng thời thần thức hướng phía Lý Hạo Nhân ép tới. Lý Hạo Nhân không tiếp tục quản Hàn Thế Tân, quay người tại trên vách núi khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem vách núi đối diện bị khinh bạc mây mù che giấu vách núi chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, thử một chút nơi này tu luyện cùng bên ngoài có khác biệt gì, dù sao mình muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 năm. Lúc này Hàn Thế Tân thần thức gáp mạch mà đến, muốn cho Lý Hạo Nhiên một bài học, Lý Hạo Nhiên tùy ý lấy thần thức tiến hành một chút phản kích, lập tức nhường Hàn Thế Tân thần thức như bị kim đâm, ý niệm một chút lui về Hàn Thế Tân trong thức hải. Đây là Lý Hạo Nhiên thủ hạ lưu tình, không phải bằng vào Lý Hạo Nhiên hiện tại thần thức có thể đem Hàn Thế Tân dò tới cái này một tia thần thức đánh tan, nhường Hàn Thế Tân thụ trọng thương. Hàn Thế Tân đợi một hồi mới khôi phục tới, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng, trong lòng dâng lên một tia e ngại đồng thời càng nhiều hơn chính là oán hận. Nếu như mình bái nhập sáu phong bên trong hiện tại tiến vào về ta cảnh giới cũng có thể Lý Hạo Nhiên phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, tu luyện một chu thiên. Cảm giác tu luyện quả nhiên nếu so với phía ngoài khó hơn rất nhiều, hơn nữa còn muốn mỗi giờ mỗi khắc sử dụng linh khí ngăn cản cường phong ăn mòn. Bất quá Lý Hạo Nhiên bởi vì thần thức cố động, thể nội linh khí tinh thuần, tu luyện hấp thu linh khí ngoại trừ ngăn cản được cường phong tiêu hao còn có còn thừa, cho nên Lý Hạo Nhiên không cần thời gian dài tu luyện tới hấp thu linh khí. Như vậy nhàn rỗi thời gian tới làm cái gì đâu? Lý Hạo Nhiên đã sớm nghĩ kỹ, từ đầu đem tự mình tu luyện đột được chỉnh lý một lần, vì đột phá vào minh đạo cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng, môn bên trong thi đấu thời gian không nhiều. Lý Hạo Nhiên biết Vân Hàn Phong gặp phải quốc cảnh, nếu như chính mình không cố gắng, làm sao xứng đáng sư phụ cùng sư tỷ. Mặc dù các nàng chưa từng có yêu cầu qua tự mình làm cái gì. Lúc này, đột nhiên một trận tiếng chuông truyền đến, là truyền sự chung. Lý Hạo Nhiên ngưng thần yên lặng nghe, truyền sự chung hết thảy vang lên năm âm thanh. Lý Hạo Nhiên trong lòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Triệu Tập Thương Lan môn trưởng lao ở trên nhân viên đến Thương Lan điện nghị sự. Chương 267, Thương Lan điện bên trong. Hàn Thế Tân tự nhiên cũng là nghe được tiếng chuông, bất quá hắn không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng nghĩ đến Chờ đến Lý Hạo Nhiên ngăn cản Cương Phong Linh, khí hao hết thời điểm lại ra tay đem Lý Hạo Nhiên trấn áp, cướp đoạt hắn túi trữ vật. Tiếng chuông lỡ lở tại Thương Lan Sơn bên trong tiếng vọng. Theo tiếng chuông rơi xuống, Thương Lan Sơn bên trong các nơi dâng lên từng đạo quang mang hướng phía Thương Lan Phong bay đi. Thương Lan Phong trên quảng trường đã sớm có đệ tử hầu, đem từng người từng người đến trường lão, phong chủ nên tiến Thương Lan Điện bên trong. Giang Vãn Thu bước vào Thương Lan Điện bên trong, ánh mắt tại Thương Lan Điện bên trong đảo qua, chỉ gặp đại điện bên trong chưng bày 36 cái bồ đoàn đã có hai mươi mấy nhân đang ngồi. Bao Quáuyên Hồng ở bên trong ngũ phong phong chủ đã đến đông đủ, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn có chút nhắm hai mắt, không nói gì. Đương nhiên phía trên bảy biển sáu cái bổ đoàn hiện tại còn trống không một cái, Giang Vãn Thu biết hôm nay cái bổ đoàn này chủ nhân sẽ không tới, mà lại qua hôm nay cái bổ đoàn này chủ nhân cũng có khả năng muốn đổi người. Phía dưới đã đến tu sĩ bên trong có thật nhiều nhân ánh mắt đều là vô tình hay cố ý đảo qua bổ đoàn kia, ánh mắt có chút phát nhiệt. Giang Vãn Thu cùng mấy tên quen biết tu sĩ gật đầu ra hiệu về sau, ngồi ở phía dưới bổ đoàn phía trước nhất một cái bổ đoàn phía trên. Đợi một hồi, theo từng người từng người tu sĩ tiến vào Thương Lan điện bên trong, bổ đoàn cũng bị chậm rãi ngồi đầy, rốt cục đợi đến cuối cùng một người tu sĩ tọa hạ thời điểm, Triệu Tử Uyên mở hai mắt ra, hướng phía bên Nguyễn Hồng nhìn lại. Nguyễn Hồng ánh mắt trong đại điện đảo qua, nhìn xem những cái kia có chút ánh mắt nóng bỏng, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhẹ gật đầu. Triệu Tử Uyên đợi đến đáp ứng, đứng lên nói, "Hôm nay Triệu Trư vị đến là bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh một việc." Tín tưởng ngày đó tại Thương Lan Sơn bên trong các sư huynh đệ đều tận mắt thấy qua chuyện này phát sinh. Đó chính là Vân Hàn Phong phong chủ tu vận bất tuấn trưởng môn chi mệnh, còn đối trưởng môn thuật thủ. Nói đến chỗ này Triệu Tử Uyên dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới tu sĩ. Thấy không có người có nghi vấn liền tiếp tục nói, "Tôi vận như thế hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm môn quy, nhưng nhiệm đảm nhiệm Vân Hàn Phong Phong chủ trước lúc cũng coi như tận chức tận trách, cho nên chỉ là miễn đi Vân Hàn Phong Phong chủ chi vị, chứ vị có gì dị nghị không?" Triệu Tử Huyền thoại âm rơi xuống, toàn bộ thương lan điện bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ, cũng có tu sĩ bí mật truyền âm tương hảo. Lúc này một nữ tu sĩ đứng lên nói, "Không biết Triệu sư huynh có thể hỏi rõ ràng Tô sư muội tại sao lại cùng trưởng môn sư huynh đọc thủ?" Còn có đại sự như thế vì sao không mời Tô sư muội đến đây tự biện, chỉ chúng ta những người này ở đây nơi này thương nghị định ra kết luận, nếu như chỉ sợ Tô sư muội biết cũng sẽ không chịu phục đi. Thương Lan Điện bên trong tiếng nghị luận dần dần biến mất, Triệu Tử Huyền hồi đáp, "Môn sư muội nói cực phải, ngược lại là ta sơ sót. Bất quá bất luận là lý do gì, Tô sư muội đối trưởng môn sư huynh xuất thủ đây đều là không dung tranh luận sự thật. Như thế đã xúc phạm ta Thương Lan môn môn quy, chúng ta tự nhiên muốn làm ra xử phạt, không phải nhường phía dưới đệ tử biết lấy phong chủ chi vị xúc phạm môn quy mà không bị xử phạt. Về sau lại đối bọn hắn tiến hành trách phạt thời điểm như thế nào phục chúng?" Dạng này sợ rằng sẽ dao động ta Thương Lan môn mấy ngàn năm căn cơ đi. Về phần Tô sư muội vì sao không đến? Là bởi vì nàng bế quan vị gia, chuyện này đã tại Thương Lan môn đệ tử bên trong xôn xao truyền lâu như vậy, chúng ta không có khả năng đợi đến nàng xu. Tất quan chỉ là giải quyết đi. Dạng này khó tránh khỏi nhường các đệ tử trong lòng sinh ra ý nghĩ. Triệu Tử Huyền vừa dứt lời dưới, một nhìn năm mươi mấy tuổi nam tu sĩ đứng lên nói, "Triệu sư huynh nói cực phải, môn hạ đệ tử của ta thường thường đang thảo luận chuyện này, hiện tại nhiều ngày trôi qua, nhường một chút đệ tử trong lòng đã sinh ra hoãn giận tâm tình." Nữ tu sĩ bất đắc dĩ nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn." Sau đó ngồi trở lại mình bổ đoạn. Triệu Tử Huyền hỏi lần nữa, nhưng có nhân còn có nghi vấn. Thấy không có nhân đáp lời, Triệu Tử Huyền nói, kia bỏ phiếu đi, nếu như bỏ phiếu thông qua tiểu miễn trừ Tô Vận Thường làn phong phong chủ chi vị, nếu như không thông qua tiểu bản lại. Triệu Tử Huyền phủi tay, hai tên đệ tử một người bưng một cái mango đi đến, cuối cùng đứng tại bậc thang phía dưới. Một đệ tử mango bên trong là một bàn ngọc châu, một tên khác đệ tử mango bên trong là hai cái bình gỗ, một đen một trắng. Triệu Tử Huyền vung tay lên, một bàn ngọc châu bay ra, từng quả dừng lại tại mỗi cái tu sĩ trước mặt, phía dưới 30 người mỗi người trước mặt một viên phía trên phong chủ mỗi người trước người hai viên, trưởng môn nguyên hồng trước mặt ba viên. Triệu Tử Huyền nói, hết thảy 40 mũi phiếu, nếu như đồng ý liền đem Ngọc Châu đầu nhập màu trắng bình gốm bên trong, nếu như phản đối tựu đầu nhập màu đen bình gốm bên trong. Nói xong Triệu Tử Huyền khống chế trước người mình Ngọc Châu bay vào màu trắng bình gốm bên trong, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc Châu rơi vào bình gốm bên trong giòn vang thỉnh thoảng trong đại điện vang lên, Vương Bình gốm tu sĩ cái trán hơi có chút gặp mồ hôi, không chỉ có lạ bởi vì đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy thương lan môn cao tầng tập hợp một chỗ. Thần thức thỉnh vãng từ bên cạnh mình lướt qua, nhưng hắn có chút khẩn trương, mà lại hắn cũng biết cái này rơi vào hai cái bình gốm bên trong Ngọc Châu đại biểu cho cái gì. Thương Lan môn một phong chi chủ vị trí a. Tên tu sĩ này cảm giác bên trong phảng phất qua hồi lâu, rốt cục một viên cuối cùng Ngọc Châu rơi vào màu trắng bình gốm bên trong, sau đó toàn bộ Thương Lan điện bên trong yên tĩnh trở lại, không phải để cho lòng người yên tĩnh yên tĩnh, là một loại đè nén yên tĩnh, nhường như thế tu sĩ khẩn trương đến sắc mặt hơi trắng bệch. Triệu Tử Huyền mở hai mắt ra vung tay lên, hai cái bình gốm bay lên rơi trước mặt Tuyên Hùng. Đi xuống đi. Triệu Tử Huyền đối kia hai tên tu sĩ phất phắt tay, kia hai tên tu sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, thi lễ sau bưng mâm gỗ nhanh chóng tối lui ra khỏi Thương Lan môn. Thương Lan điện bên trong tu sĩ cũng không có đi chú ý hai người khẩn trương, tinh thần đều đặt ở Yên Hồng trước mặt hai cái bình gốm phía trên, vừa rồi đưa lên Ngọc Châu thời điểm cũng không có nhân tại trước mắt bao người cố ý đi tính toán Ngọc Châu đầu nhập bình gốm số lượng, hiện tại cũng không người nào dám lấy thần thức đi dò xét bình gốm bên trong Ngọc Châu số lượng. Mời sư huynh quyết đoán. Triệu Tử Huyền hướng phía Yên Hồng thi lễ nói. Yên Hồng ánh mắt lần nữa đảo qua đại điện bên trong, nhìn thấy trong đó trong mắt một số người chờ mong. Trong lòng lần nữa thở dài, mặc dù hắn không đành lòng Tô Vân như vậy bị miễn đi Vân Hàn Phong phong chủ chi vị, nhưng là môn quy không thể trái a. Hắn là Tô Vân sư huynh, nhưng cũng là hiện tại cái này Thương Lan Điện bên trong tất cả mọi người sư huynh, càng là Thương Lan môn trưởng môn. Đương mình lúc trước nhậm trưởng môn trong tay tiếp nhận Thương Lan môn, tại Lịch Đại tổ sư linh vị trước lập xuống lời thề thời điểm, mình liền không thể dựa theo ý nghĩ của mình hành sự, hết thảy muốn lấy Thương Lan môn làm trọng. Uyên Hồng chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên. Thương Lan Điện bên trong những người khác cũng đi theo Uyên Hồng đứng lên. Như vậy liền bắt đầu đi. Uyên Hồng lạnh nhạt nói: Sau đó tay phải con ngón đung ra, màu trắng bình gồm vỡ vụn, trong đó ngọc châu lơ lửng giữa không trung tản ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ, sau đó một chút đếm ra màu trắng bình gồm bên trong ngọc châu số lượng. 18 quả. Chương 268, Trờ Mặc. Đồng ý miễn đi Tô Vân Vân Hàn Phong phong chủ chức vị tại 41 phiếu chúng được phiếu 18 phiếu. Trong lúc nhất thời thương lan điện bên trong bầu không khí có chút quỷ dị, không có người nói chuyện, cũng không có nhân lộ ra dạng gì biểu lộ, bất quá trong mắt có quang mang lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Viên Hồng không có dừng lại, lần nữa con ngón đung ra, màu đen bình gồm ứng thanh mà phá. Bên trong Ngọc Châu tản mát mà ra lơ lửng giữa không trung, 14 quả. Viên Hồng trong lòng thở dài nói, Tán Thành Miễn đi Tô Vân Vân Hàn Phong chức vị 10 tầng phiếu, phản đối 14 phiếu, bỏ quyền 9 phiếu. Phía dưới một chút tu sĩ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Viên Hồng tiếp tục nói, Thương Lan môn trong lịch sử cũng từng có phong chủ bái miễn tiền lệ, bất quá đều là từ bản phong bên trong lựa chọn sử dụng xuất sắc trưởng lão tiếp nhận. Nhưng là hiện tại Vân Hàn Phong ngoại trừ Tô Vân còn lại 2 người đều không có tư cách tiếp nhận phong chủ chi vị, cho nên lần này sẽ tại toàn bộ Thương Lan môn bên trong mà tuyển chọn đức cao vọng trọng hạ người đảm nhiệm Vân Hàn Phong phong chủ chi vị. Theo bên Hồng Tiếng nói rơi xuống, Thương Lan Điện bên trong không khí lập tức trở nên có chút nóng, kia làm máu sôi trào, là ánh mắt cực nóng. Vân Hàn Phong bên trên, cho tới nay đều là không tim không phổi, hi hi ha ha Lục Tích Vũ một người có chút buồn bực ngồi tại Vân Hàn trước điện trên tảng đá, thờ phạc mà nhìn xem ngọn núi bên trên mây mù tụ tán. Lớn như vậy Vân Hàn Phong bên trên hiện tại cũng chỉ có nàng một người, lộ ra mười phần lạnh lẽo. Lục Tích Vũ lúc đầu dự định mỗi ngày đều đi cho Lý Hạo Nhiên đưa cơm, nhưng là nàng bị tự tuyệt. Lý Hạo Nhiên bị giam nhập hối tội cốc bên trong, mỗi tháng chỉ có thể thăm viếng một lần. Đồ ăn hối tội cóc lại cung cấp, mặc dù không thể nào ăn ngon, nhưng là vẫn có thể bảo chứng người ở bên trong sẽ không chết đói. Cái này nhường Lục Tích Vũ càng thêm không có việc gì, không có Tô Vân ở bên người đốc thúc, nàng cũng không đánh nổi tinh thần đi tu luyện. Hôm nay cứ như vậy ngồi ở chỗ này mà người. Hô. Một trận gió thổi tới, mây mù tự tán. Một bóng người rơi vào Lục Tích Vũ trước mặt. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì đây? Thanh âm thanh tú, ôn nhu. Lục Tích Vũ đồng nhiên ngẩng đầu lên. Tô Vân đứng ở trước mặt của nàng, bên hai rủ xuống tóc xanh cùng váy áo theo sơn phong nhẹ nhàng viu đãng. Giống như quá khứ, phiêu nhiên xuất trận. Sư phụ." Lục Tích Vũ quát to một tiếng, một chút bổ nhào qua ôm lấy Tô Vận. "Sư phụ." Lục Tích Vũ lần nữa nhẹ nhàng hô, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Vận hơi kinh ngạc, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Lục Tích Vũ khóc, lần trước Lục Tích Vũ ở trước mặt mình khóc vẫn là nàng 4 tuổi thời điểm. "Thế nào?" Tô Vận nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tích Vũ phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi. "Sư lệ trở về." Lục Tích Vũ hồi đáp. Nghe được Lý Hạo Nhiên trở về, Tô Vận trong lòng lúc đầu có chút cao hứng, nhưng là liên tưởng đến Lục Tích Vũ biểu hiện bây giờ, trong lòng cảm giác nặng nề hỏi, "Hạo Nhiên hắn thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?" Lục Tích Vũ ly khai Tô Vân ôm ấp, lau mắt nói, "Sư lệ hắn bị giam nhập hối tội quốc, nói là vi phạm một quy, muốn tại hối tội quốc chung quan 3 năm. Bọn hắn còn không cho phép ta đi thăm viếng sư đệ." Tô Vân có chút nuối lòng một hơi, kỳ thật cái này đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong, như thế xem ra Lý Hạo Nhiên thân thể không có thu được tổn thương, không phải Lục Tích Vũ lại nói ra chứ đã. Tô Vân vươn tay xoa xoa Lục Tích Vũ vệt nước mắt an ủi, "Tốt, đừng khóc." Kỳ thật hiện tại kết quả Hạo Nhiên có lẽ tại tiếp vào môn phái lịch luyện nhiệm vụ lúc liền nghĩ đến a cuối cùng trở về báo thù một mực là tâm kết của hắn. Hiện tại hắn đã trở về, nói hắn khúc mắt đã dài. Tiến vào hối tội cốc bên trong hắn cũng sẽ không có cái gì lợi bán giận. Lục Tích Vũ nghĩ đến Lý Hạo Nhiên lúc ấy cùng mình nói lên muốn bị nhốt vào hối tội cốc lúc giọng run lòng, có lẽ sư phụ nói đúng đi. Đúng rồi. Tô Vân hỏi, "Ta vừa rồi trong lúc mơ hồ nghe được chuyện sự trung thanh âm, ngươi có biết hay không là chuyện gì?" Lục Tích Vũ lắc đầu, biểu thị mình không quan tâm, không có đi hỏi. Tiếng trung vang lên mấy lần. Lục Tích Vũ suy nghĩ một chút nói, "Năm lần." Tô Vân sắc mặt biến hóa, Truyền sự trung vang lên 5 lần là Triệu Tập Thương Lan Môn sở hữu tại Thương Lan Sơn bên trong trưởng lão ở trên chi vị đến Thương Lan Điện nghị sự, môn bên trong là đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Vân nói, ta đi trước Thương Lan Phong nhìn xem, thuận tiện nhìn có thể hay không dẫn ngươi đi hối tội cốc nhìn một chút hảo nhân. Lục Tích Vũ gật đầu nói, được rồi. Tô Vân sờ lên Lục Tích Vũ đầu, sau đó ngự không hướng phía Thương Lan Phong bay đi. Nhìn xem mây mù khoáy động bên trong Tô Vân rời đi thân hình, Lục Tích Vũ cảm thấy sư phụ có chút cùng trước kia không đồng dạng a. Về phần có cái gì không giống nhau, Lục Tích Vũ trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, bất quá nàng cũng không có ý định nghĩ lại. Ngụy đến đợi lát nữa có thể đi hối tội cốc thăm hỏi Lý Hạo Nhân liền hướng phía phòng bếp chạy tới chuẩn bị cho Lý Hạo Nhân ăn đi. Tô Vận rơi xuống Thương Lan Phong trên quảng trường, phát hiện Thương Lan Phong bên trên đệ tử đuổi tới, không có hốt hoảng bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng tựa ra, xem ra không có cái gì biên cố. Lúc này một Thương Lan Phong đệ tử đi tới đối Tô Vận thi lễ nói, gặp qua Tô sư thúc. Tô Vận không có chú ý tới tên đệ tử này có chút kỳ quái thần sắc, hỏi, trưởng môn sư huynh bọn hắn tại Thương Lan điện bên trong sao? Tiên đệ tử kia chần chờ một chút, hồi đáp, đúng thế. Vậy ngươi đi mau lên, chúng ta tiến đến. Tô Vận nói hướng Thương Lan điện đi đến. Tiên đệ tử kia nhẹ nhàng trở ra, đưa mắt nhìn Tô Vân rời đi. Tô Vân thẳng đường đi tới, thời gian dần qua phát hiện một chút quái dị, nàng có thể phát giác được trùng quanh đệ tử ánh mắt lưu ý vô ý xa xút trên người mình, mà chờ mình nhìn sang lúc bọn hắn lại nhanh chóng quay mặt đi. Tô Vân hơi nhíu nhíu mày, bước nhanh hướng phía Thương Lan điện đi đến. Thương Lan điện đứng sừng sững ở nơi xa, to lớn trang nghiêm, phảng phất thế gian không có cái gì có thể để cho nó dao động. Tô Vân đi đến Thương Lan trước điện, ba phủ tại Thương Lan điện bỏ ra to lớn bóng ma bên trong, sân phong Phật điện, giấy thất lưng phiêu nhiên. Tô Vân đột nhiên cảm thấy hôm nay Thương Lan phong phong có một chút lạnh, bằng lẽ Cánh giữa ở Thương Lan cửa điện hai tên đệ tử nhìn thấy Tô Vận, biến sắc vội vàng thi lên nói, gặp qua Tô sư thúc. Tô Vận nhẹ gật đầu, hướng phía Thương Lan điện bên trong đi đến. Hai tên đệ tử kia muốn ngăn lại, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, làm sao ngăn lại. Như vậy căn cứ chư vị bỏ phiếu kết quả từ Thần Du Lâm Lâm chủ thi bất tài tiếp nhận Vân Hàn Phong phong chủ chi vị, từ ngôn bất ngữ trưởng lão tiếp nhận Thần Du Lâm Lâm chủ chức vụ. Ba ngày sau cử hành tiếp nhận nghi thức, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Viên Hồng thanh âm tại Thương Lan điện bên trong tiếng vọng, Thần Du Lâm Lâm chủ trên mặt vui vẻ đứng đấy đang chuẩn bị nói chuyện, cũng cảm giác được một cơn gió lớn tại Thương Lan điện bên trong thổi lên vất qua điện bên trong tất cả mọi người, đương nhiên vất qua không chỉ là phòng, cảm giác được cũng không chỉ thi bất tài một người, tất cả mọi người lòng có cảm giác hướng lấy cửa đại điện nhìn lại. Tô Vân đứng tại cổng. Tô Vân một người đứng tại cổng, cổng có phong, cổng có ánh sáng, chỉ bất quá nàng đứng ở nơi đó không hề động, mặt không biểu tình, không vui không buồn. Đại điện bên trong một mảnh trầm mặc, yên tĩnh, nhưng là lại giống như mười phần ồn ào náo động, có độ vật gì đang sôi trào. Chương 269, rời đi. Một mảnh trong trầm mặc, Tô Vân chậm rãi hướng phía đại điện bên trong đi đến. Tô Vân đạp vào bậc thang, đứng tại trống không bộ đoàn kia bên cạnh, hỏi, Sư Minh Hiện tại có ý tứ là ta không thể ngồi nơi này sao? Tô vận tại hiện tại Thương Lan môn đệ nhất đời đệ tử bên trong nhập môn là tương đối trễ, hiện tại Thương Lan điện bên trong có rất nhiều người đều là sư huynh của nàng, bất quá tất cả mọi người biết nàng câu này sư huynh gọi là người nào, nàng vấn đề này là hỏi người nào. Tất cả mọi người nhìn về phía Yên Hồng. Yên Hồng trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. "Nha." Tô vận ánh mắt ba động một chút, cuối cùng vẫn là bình tĩnh nói, "Ta hôm nay tựu cùng Tích Vũ tựu truyện ra Vân Hàn Phong." Tô vận không muốn để cho Yên Hồng khó xử, Yên Hồng đã, đã đã giúp mình quá nhiều. Yên Hồng bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì. Tôi vận quay người hướng phía cửa đại điện đi đến, theo nàng từng bước một bước ra, vân sáng nhàn nhạt từ trên người nàng sáng lên, chậm rãi càng ngày càng sáng. Chờ tôi vận đi đến cửa đại điện thời điểm, quang hoa ngưng tụ ở sau lưng nàng, hóa thành hai đạo ánh sáng cánh rắn ra, sau đó theo tôi vận đi ra khỏi cửa tiêu tán trên không trung. Thương Lan điện bên trong trong lòng mọi người kinh ngạc, nàng thế mà tiến vào hóa thần cảnh giới. Hiện tại Thương Lan môn bên trong trừ bỏ những cái kia hận tàng lực lượng, bên ngoài là nguyên hồng cảnh giới tối cao, sau đó chính là Triệu Tử Huyền, Giang Vũ Lan hai người hóa thần cảnh giới, lại đằng sau chính là Lý Dật, Lam Vi chờ quy ngã cảnh giới đỉnh phong. Không nghĩ tới Tô Vận Âm Thầm đã đột phá tiến vào Hóa Thần cảnh giới, trở thành thương lan trong môn thứ tư cao thủ. Mà bọn hắn vừa mới vừa trước mặt Tô Vận Vân Hàn Phong Phong chủ trước vị, cái này khiến thương lan điện bên trong một ít trưởng lão trong lòng cảm thấy rất là quái dị. Lý Dật cùng Lam Vi trong lòng càng là cười khổ không thôi, nếu như hai người bọn họ không thể nhanh lên tiến vào Hóa Thần cảnh giới, vậy thì có điểm mất thể diện a. Đương nhiên trong lòng càng lo nghĩ cùng đội vàng chính là vừa mới tiếp nhận Vân Hàn Phong Phong chủ thi bất tại, hắn hiện tại mới quy ngã trung kỳ cảnh giới. Nếu để cho người khác biết hắn cái này quy ngã trung kỳ cảnh giới tu sĩ thay thế Tô Vận cái này hóa thần cảnh giới tu sĩ phong chủ chi vị, không biết muốn truyền ra như thế nào ngôn ngữ. Uyên Hồng Tu hồi nhìn về phía đại điện ánh mắt, phất phất tay nói, "Tất cả giải tán đi, trở về làm việc." Triệu sư đệ chuẩn bị 3 ngày sau tiếp nhận đại điện, đồng thời cho môn phái khác truyền thư nói rõ. Còn lý do thoái thác ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Triệu Tử Huyền minh bạch nguyên Hồng ý tứ, là nhường hắn đừng nói là bởi vì Tô Vận vi phạm môn quy mới bị bãi miễn, không phải đồ gây môn phái khác cho cười. Triệu Tử Huyền lên tiếng, thi lễ nói, "Vậy ta đi chuẩn bị ngay." Các trưởng lão khác cũng là lần lượt táo lui, cuối cùng chỉ để lại Uyên Hồng một người. Uyên Hồng u u thở dài nói, đều nói tu đạo cầu được siêu thoát, tu được tiêu dao. Nhưng chỉ cần còn ở lại chỗ này trong nhân thế, chỗ nào có thể bày kéo cái này các loại phiền nhiễu ác không biết mục sư đệ bây giờ ở nơi nào, không phải có ngươi tại ta cũng không cần mệt mỏi như vậy. Đại điện trống trải bên trong tự nhiên không có nhân nối liền Uyên Hồng nói một mình. Tô vận rơi xuống Vân Hàn Phong bên trên, bởi vì liền muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên cảm thấy Vân Hàn Phong trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Cái này quanh năm không tiêu tan mây mù, có vẻ hơi thưa thất kiến trúc, trên mặt đất bể nát một góc gạch đá. Đây hết thể gánh chịu Tô Vân quá nhiều ký ức, nàng đã đi qua sinh mệnh, hơn phân nửa thời gian đều ở nơi này vượt qua. Từ bái nhập sư môn Mật An, tại sư huynh sư tỷ quan tâm hạ trở nên an tâm. Nghiêm khắc sư phụ trong lúc lơ đãng toát ra qua tâm, học được cái thứ nhất đạo thuật vui vẻ, cùng sư huynh hụm trộm chạy ra thương lan môn thấp phòng, thẳng đến về sau sư phụ, sư huynh, sư tỷ đều không có ở đây, cũng chỉ lưu lại tự mình một người trên Vân Hàn phòng, trong đêm một người lén lén tốt ít, cố gắng nâng lên Vân Hàn phòng, muốn đợi đến bọn hắn trở về, sau đó kiêu ngạo mà nói với bọn hắn, mình đem Vân Hàn phòng thủ rất khá. Nhưng làm mình cuối cùng không có chịu được Bất quá bọn hắn biết nguyên do, cũng sẽ không trách ta chứ, cuối cùng bọn hắn năm đó cũng là như thế. Sư phụ, người trở về a. Người đứng ở chỗ này làm cái gì a? Ta nhóm nhanh đi hối tội cốc đi, ta làm rất thật tốt ăn cho sư đệ mang đến. Lục Tích Vũ từ phòng bếp mang theo một cái hộp cơm đi tới, vừa vận trông thấy đứng ở đằng xa mây mù tràn ngập bên trong Tô Vân, lách lợi chạy đến Tô Vân bên người nói. Tô Vân trong lòng chỉ trệ, nói khẽ, hôm nay tiểu hữu không đi hối tội cốc, người đi đem đồ vật thu thập một chút, ta nhóm ly khai Vân Hàn phòng. Ừm. Lục Tích Vũ không phải rất rõ ràng mà hỏi thăm, thu thập thứ gì? Đi nơi nào a? Đem Hạo Nhiên cùng ngươi độ vật mang lên, ta nhóm đem đến hối tội cấp phụ cận một cái sơn phong đi thôi, bên kia thanh tịnh một chút. Tô Vân gặp Lục Tích Vũ có chút mơ mịt, tiếp tục nói ra, ta đã không phải Vân Hàn Phong phong chủ, hôm nay liền muốn từ nơi này dọn ra ngoài. A. Lục Tích Vũ giật mình thanh âm chậm rãi biến yếu, nàng một chút suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Trên mặt tách ra nụ cười thật to, dùng vui vẻ thanh âm nói, "Tốt, rốt cục muốn từ nơi này dọn ra ngoài." Nơi này mỗi ngày mây khói sương mù quấn, quần áo hơi không chú ý tự bị thấm ướt, ta đã sớm không coi nhìn, lần này ta nhóm tìm mỗi ngày đều có thể phơi đến mặt trời sơn phong, ta tiểu mỗi ngày ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Ta cái này đi thu dọn đồ đạc." Nói Lục Tích Vũ vội vàng xoay người hướng phía gian phòng của mình chạy tới, nước mắt chung quy là từ hốc mắt lưu đến, theo gương mặt chảy xuống, nhỏ xuống tại từ gạch đá khe hở bên trong mọc ra trên cỏ nhỏ. Tô vận thở dài thườn thượt một hơi, rồi dụi mắt sừng, hướng phía Vân Hàn điện đi đến. Vân Hàn phong lịch đại tổ sư không cần đến những người khác tới tế bái. Lục Tích Vũ chạy về phòng của mình bên trong, đem hộp cơm bỏ trên bàn một chút nằm lì ở trên giường, bả vai càng không ngừng run run dậy, nước mắt một chút liền bị tự làm ướt. Nửa ngày, Lục Tích Vũ hai mắt đỏ bừng bò lên, lau lau khóe mắt, Sau đó đem trong phòng đồ vật tất vào trong túi trữ vật. Đóng cửa phòng, Lục Tích Vũ đứng tại cổng ngừng một hồi, cuối cùng vẫn hướng phía Lý Hạo Nhân Tiệu viện đi đến. Đem Lý Hạo Nhân đồ vật thu thập xong, Lục Tích Vũ nhìn một chút lại đem treo trên tường tĩnh thủy lưu thơm bức kia chữ gold xuống cất vào trong túi trữ vật. Đi tới Lục Tích Vũ nghĩ nghĩ đi vào phòng bếp đem đồ vật bên trong cũng đựng vào trong túi trữ vật, cuối cùng nhìn xem kia phiến xanh um tươi tốt về để rau, Lục Tích Vũ lắc đầu, hướng phía quảng trường đi đến. Chờ Lục Tích Vũ đi tới đã thấy Tô Vận đứng ở nơi đó. "Sư phụ, ta thu thập xong." "Vậy thì đi thôi." Tô Vận vung tay lên đi đầu hướng phía hối tội cốc phương hướng bay đi. Lục Tích Vũ chuẩn bị bay lên đột theo, đột nhiên dừng lại, quay người đem toàn bộ Vân Hàn Phong nhìn một lần, trước kia ở tại nơi đây không cảm thấy, hiện tại muốn rời đi, đột nhiên cảm thấy ngày bình thường xem ra mười phần bình thường địa phương, hiện tại nhường nhân như thế không bỏ, ta nhất định sẽ trở về. Lục Tích Vũ trong lòng kiên định nói, sau đó quay người sống phá mây mù, hướng phía Tô vận đột theo. Phiêu tán mây mù dần dần phép lại, lúc đầu quặng cu é Vân Hàn Phong một chút trở nên càng thêm vắng lạnh. Có thanh phong thổi lên, phất qua gạch đá ở giữa tiểu thảo, phất qua Vân Hàn trước điện thềm đá, phất qua Vân Hàn điện đại môn, đi vào Vân Hàn điện bên trong. Nhẹ nhàng lưu hương bên trong bàn nén hương phiêu khởi khói xanh tỏi tan. Linh đại phía trên không có vật gì. Chương 270: Bán nhãn. Tô Vân mang theo Lục Tích Vũ bay đến hối tội cấp phủ cận, đối Lục Tích Vũ nói: "Ngươi xem một chút tuyển cái nào ngọn núi." Lục Tích Vũ nghiêm túc trên không trung nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào một tòa nhìn tương đối thấp, đỉnh núi cuối cùng nhẹ nhàng, ánh nắng vừa vặn soi sáng sân phong. "Cứ toàn này đi." Lục Tích Vũ chỉ vào sân phong, ngón tay càng không ngừng điểm ra nói: "Kia phía trên nhất ta nhóm có thể xây thành tư đường, cung phụng tổ sư linh vị. Nơi này ta nhóm tu thành vị lạc." Cửa sổ hướng phía bên kia sơn cốc, nơi này xây thành phòng bếp, bên cạnh khai khẩn thành vườn rau, còn có nơi đó có thể đào một cái hồ nước. Còn muốn ở nơi đó xây một hoa viên, ta muốn một lần nữa loại hoa cỏ." Tô Vân sờ lên lục tích vũ đầu nói, "Tốt a, chính là chỗ này. Bất quá ngươi muốn xây nhiều như vậy, cũng không thể lười biếng nha." "Sao lại thế?" Lục Tích Vũ nghênh lên quyết miệng, hướng phía sơn phong bay đi. Tô Vân rơi vào ngọn núi bên trên, nhìn chung quanh nói khẽ, "Xem ra muốn dọn dẹp một chút." Vừa mới nói xong, chung quanh của cây bay tán loạn thanh lý ra mảng lớn đất trống, tại Tô Vân thần thức điều khiển ở dưới. Sở hữu cây cối đất gãy hóa thành vật liệu gỗ trên không trung bay múa hóa thành một gian nhà gỗ. "Hôm nay trước hết ở nơi này đi, ngày mai lại đi tìm kiếm vật liệu đá tu kiến cung điện." Lục Tích Vũ gật đầu nói, "Vậy cái này ngọn núi tên gọi là gì a?" Tô Vân nghĩ nghĩ, nhìn về phía xa xa với đá, chỉ gặp mảnh đá bay tán loạn, cuối cùng ba chữ to xuất hiện tại trên tịch bích. "Bán Nhàn Phong." Lục Tích Vũ thì thầm, "Bán Nhàn Phong, kia còn lại một nửa làm cái gì a?" Tô Vân gõ một cái đầu của nàng cười nói, "Toàn nhàn a." Cảm giác bị sư phụ trêu đùa Lục Tích Vũ tức giận đi vào trong nhà gỗ đem bị tấm đệm một vài thứ lấy ra trải tại còn tàn da mùi thơm ngát một góc đầu trên sàn nhà, đột nhiên nhảy cớn lên nói, "Sư phụ, buổi tối hôm nay ta nhóm nhất khởi ngủ a." Ngay tại chế tác cái bản tô vận tuận miệm đáp, "Tuất a." Lục Tích Vũ reo hò một tiếng, rất lâu không cùng sư phụ đi ngủ. Tô Vận dần mình, sau đó nghĩ đến lát đậu. Sư đồ hai người nhất khởi bận rộn, dựa theo ý nguyện của mình cải tạo bán nhàn phong. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tô Vận cùng Lục Tích Vũ nhìn xem trước mặt cự thạch xây thành cung điện, cảm giác lạ lạ. "Sư phụ, có phải hay không thiếu đi cửa sổ a?" "Dạng này a." Tô vận đưa tay đối cung điện vách tường chỉ chỉ, lập tức xuất hiện mấy cái lỗ thủng, như vậy chứ? Lục Tích Vũ Xoa cầm nhìn nói, "Quá ít." Tô vận đưa tay muốn tiếp tục cải tạo, một trận tiếng chuông truyền đến, tại Thương Lan Sơn bên trong vang lên, chờ đến dư âm tiêu tán, tiếng chuông tiếp lại vang lên, như thế vang lên vang lên tám thanh. Truyện sự chung vang tám âm thanh, biểu thị trưởng lão, phong chủ bổ nhiệm nghi thức bắt đầu. Tô vận mím môi một cái, thu tay lại chỉ mất hết cả hứng nói, "Hôm nay cứ như vậy đi." Nha. Lục Tích Vũ lên tiếng, ngẩng đầu hướng Thương Lan Phong Phương hướng nhìn lại, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều quang mang hướng phía Thương Lan Phong hội tụ mà đi. Lục Tích Vũ trong lòng hơi động, hướng phía Vân Hàn Phong phương hướng nhìn lại, đã thấy mây mù tràn ngập, nơi nào thấy được nửa điểm sơn phong cái bóng. Tiếp nhận đại điện kết thúc về sau, Thần Du Lâm bên trong, thi bất tài đối ngôn bất ngữ dặn dò một phen, sau đó mang theo mình tại Thương Lan môn ba mấy mấy tên đệ tử hướng phía Vân Hàn Phong bay đi. Tới gần Vân Hàn Phong phụ cận, thi bất tài hướng phía bên người đệ tử hỏi, "Ngươi Tô sư thúc các nàng đã ly khai đi?" Tiên đệ tử kia hồi đáp, "Đệ tử hôm qua đã điều tra rõ ràng, Vân Hàn Phong bên trên hiện tại đã không có người." Ừm. Thi bất tài nhẹ gật đầu, đi đầu phá vỡ mây mù hướng phía Vân Hàn Phong bên trên bay đi. Đám người bay ra mây mù Quản cụ Mễ Vân Hàn Phong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thi bất tài nói, các ngươi đi trước quen thuộc hạ hoàn cảnh, ta đến Hầu Sơn nhìn xem. Nói xong hướng phía Vân Hàn Phong phía sau núi bay đi. Một đám đệ tử nhao nhao rơi xuống Vân Hàn Phong phía trên, có nhân cảm thán nói, nơi đây linh khí quả nhiên muốn so Thần Du Lâm nồng đậm một chút, tu luyện tất nhiên phải nhanh hơn rất nhiều. Có nhân nói tiếp, bất quá những này phòng ốc cũng quá đơn sơ đi, mà lại còn giống như không đủ ta nhóm ở. Chờ sư phụ trở về về sau ta nhóm lại đến báo sư phụ nhìn có thể hay không xây lại một chút phòng ốc đi. Thì bất tải rơi vào phía sau núi phong tuyết tràn ngập trên vách núi, ánh mắt cực nóng nhìn về phía cái kia đạo kéo dài hướng trong mây mù thăng đá. Ta rốt cục có thể một mực tại nơi đây tu luyện, đột phá quy ngã cảnh giới cũng là ở trong tầm tay. Bán nhàn phong bên trên, sư đồ hai người tại mới xây trong phòng ăn hiếu khí vô lực đang ăn cơm. Tô vận đột nhiên nhíu mày nói, có người đến. Lục Tích vũ mừng đầu, sau đó túi đầu nói, tới thì tới chứ sao. Mộc Lăng Nhiên cầu kiến Tô sư thúc. Mộc Lăng Nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe được tới là Mộc Lăng Nhiên, sư đồ hai người lúc này mới buông xuống bát đũa đi ra. Mộc Lăng Nhiên bái kiến Tô sư thúc gặp qua lục sư muội, Mục Lăng Nhiên nhìn xem hai người già thi lễ nói, Lục Tích Vũ cũng là hòa lễ, gặp qua một sư huynh. Mục Lăng Nhiên ánh mắt tại bán nhàn phong kiến trúc bên trên đảo qua, có chút khó khăn nói, sư phụ mời Tô sư thúc cùng lục sư muội đến Thương Lan phong bên trên ở lại, ta nhóm đã quét dọn ra phòng ốc, cũng vạch ra một gian cung điện tới cung phụng Vân Hàn phong lịch đại tổ sư linh vị. Mục Lăng Nhiên sư phụ là ai? Thương Lan môn trưởng môn Nguyên Hùng. Đây là Thương Lan môn trước kia quyết định quy củ, bị miễn đi phong chủ chi vị nhân muốn rời đi Thương Lan phong ở lại, ở trong đó tự có thẩm ý. Tô Vật nói, "Ngươi trở về cho trưởng môn sư huynh nói, ta nhóm đã thành thói quen thanh tịnh, không thích ở tại Thương Lan Phong nhiều người như vậy địa phương." Mộc Lăng nhiên nói, "Sư phụ đã nghĩ đến điểm này, cho nên gọi ta đem Tô sư thúc cùng lục sư mọi nơi ở an bài tại Thanh Đũ địa phương." Tô Vật nói, "Thương Lan Phong hiện tại Thanh Đũ địa phương ngoại trừ giữa sườn núi chính là phía sau núi, giữa sườn núi tầm mắt không tốt, phía sau núi ven biển vẫn là quá ổn." Mộc sư điệt ngươi cảm thấy nơi đó có ta chỗ này được không? Mộc Lăng nhiên nhất thời nghẹn lời, hắn vốn là bất thiện môn tử, không biết như thế nào thuyết phục. Mộc Lăng nhiên cảm giác có chút nhức đầu, sư phụ làm sao đem chuyện này giao cho ta a? Lục Tích Vũ nhìn một chút hai người nói, "Mục sư huynh ngươi xem chúng ta vừa mới từ Vân Hàn Phong bị đuổi ra ngoài, hiện tại ở đến Thương Lan Phong đi bị nhiều như vậy đồng môn sư huynh sư tỷ nhìn thấy nhiều khó khăn vì tình a. Ngươi giúp ta hướng trưởng môn sư bá Vân Mại, liền để ta nhóm ở chỗ này nha." Mục Lăng Nhân cảm thấy lý do này rất tốt, gật đầu nói, "Vậy ta trở về bẩm báo sư phụ, mời hắn quyết đoán. Ta ân Mục sư huynh." Mục Lăng Nhân ngự không rời đi. Tô Vân Thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lục Tích Vũ nói, "Cái gì khó xử a?" Lục Tích Vũ quấn ba tất lươi mà nói, "Ta đây không phải nhìn Mục sư huynh khó xử, cho hắn tìm một cái rất tốt lấy cớ nha." lại nói vốn là khó xử. Trở về ăn cơm, Tô Vận vung tay áo mà đi. Mộc Lăng Nhiên trở lại Thương Lan Phong bên trên, tìm tới Uyên Hồng đem sự tình vừa rồi chi tiết bẩm báo. Uyên Hồng gật đầu nói, không đến Tiểu Khung không đến đây đi. Nếu là lúc trước khả năng còn sẽ có điểm lưu ngôn vị ngữ, bất quá 3 ngày trước Tô sư muội tại Thương Lan Điện lộ một tay về sau, hiện tại những người kia chỉ sợ là có chút khó xử đi. Chương 271, ngửa tay. Tích Vũ, ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta đi xem một chút hạ nhân. Sáng sớm hôm sau, Tô Vận đối ngay tại khai khẩn vườn rau lục Tích Vũ nói, "Nha." "A." Lục Tích Vũ một chút kịp phản ứng gọi nói, "Ta đi làm một ít thức ăn cho sư đệ mang đến." Nói một chút chạy vào phòng bếp, trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng ồn ào bên trong khiến Lục Tích Vũ thinh nghiêm lo lắng, "A, không có thì ta, làm sao chỉ có những mấy thức ăn?" Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Lục Tích Vũ từ phòng bếp ra, đối Tô Vân nói một tiếng "Ta đi tìm một chút ăn đồ vật trở về." Nói ngữ không hướng phía khen núi bay đi. Tô Vân há to miệng, muốn nói không cần gấp gáp như vậy. Sư đồ hai người rơi xuống hối tội cốc nhà gỗ trước, Tô Vân hô, "Tiền sư đệ có hay không tại?" Nhà gỗ mở ra, Tiên Bất Dụng một mặt ngạc nhiên chạy đến nói, nguyên lai là Tô sư tỷ cùng lục sư đi tới, mau mau mời đến, ta cái này cho các ngươi pha trà. Ta tam đệ tử mới từ Mộng Long Quốc vụ Mộng Sơn đỉnh vạn năm cây trà hái, ta đều không bỏ uống được, hôm nay Tô sư tỷ cùng lục sư mọi tới nhất định phải hảo hảo đến thử. Tiên Bất Dụng kỳ thật từ trước đến nay Tô vận không có cái gì lui tới, trước kia quan hệ rất là bình thản, dù cho trước kia Tô vận là Vân Hàn Phong phong chủ gặp mặt cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. Nhưng là từ khi tại Thương Lan Điện gặp qua Tô vận triển lộ mã thần cảnh giới tu vi về sau, Tiên Bất Dụng hiện tại nhìn thấy Tô vận không thể không cẩn thận một điểm. Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương, Tôi vận vừa mới bị miễn đi Vân Hàn Phong phong chủ chi vị, tâm tình tất nhiên không tốt, nếu như mình hiện tại không cẩn thận chọc tới nàng, bị nàng đánh lên một chầu khả năng còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tô vận cười nói, "Tiền sư đệ khách khí, uống trà cũng không cần. Ta lần này tới là thăm viếng đệ tử ta Lý Hạo Nhân, còn xin tiền sư đệ giản xếp gián xếp." Tiền bất dụng liên tục gật đầu cười nói ra, "Không có vấn đề, không có vấn đề." Mặc dù quy định bị giam nhập hối tội cốc muốn chờ 1 tháng mới có thể thăm viếng, nhưng là ta nghe nói Lý sư đệ bên ngoài lịch luyện trở về còn không có gặp qua Tô sư tỷ, chắc hẳn Tô sư tỷ có mấy lời muốn hỏi. Hiện tại tham viếng một chút cũng là không sao. Nói Tiền Bất Dụng chỉ vào bên cạnh mặt khác một gian trúc xá nói, "Tô sư tỷ cùng lục sư đệ ở đây sau đó, ta cái này tên là Lý Hạo Nhân ra. Đa tạ tiền sư đệ. Đa tạ tiền sư thúc." Sư đồ hai người đi vào trúc xá ngồi xuống, tiền bất dụng đệ tử rất nhanh bưng tới ba chén trà còn có một số trái cây. Rất nhanh tiền bất dụng mang theo Lý Hạo Nhân đi vào trúc xá bên trong. Tiền bất dụng rất tức thời cáo từ rời đi. Lý Hạo Nhân quỳ xuống Tô vận trước mà nói, "Đệ tử Lý Hạo Nhân bái kiến sư phụ, đệ tử bất tài, nhường sư phụ lo lắng." Tô vận đánh giá Lý Hạo Nhân một phen, gật đầu nói, "Đứng lên đi." Chuyện đã xảy ra ta đã nghe Tích Vũ nói qua. Mặc dù ngươi bị cuốn vào thiên hỏa môn sự kiện bên trong, nhưng ngươi đoạn đường này cũng coi là quang minh lắm liệt, không có cho ta mất mặt. Ngồi đi. Sư đệ tại hối tội cốc nhất định không ăn được, ta mang cho ngươi đồ ăn, ngươi nhanh ăn nhiều một chút. Lục Tích Vũ đưa cho Lý Hạo Nhiên một đôi đũa nói, "Lý Hạo Nhiên nhìn xem trên bàn ba món ăn một món canh trong lòng cảm động, tại hối tội cốc trung tam thiên mới cho hai cái bánh cùng một bình thanh thủy, lập tức cũng không trì hoãn, cực nhanh bắt đầu ăn. Lý Hạo Nhiên uống xong cuối cùng một muỗng canh, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sờ lên bụng nói, "Thật sự là ăn ngon, sư tỷ tay nghề càng ngày càng tốt." Lục Tích Vũ đắc ý cười cười nói, ta nghĩ mỗi ngày đều cho ngươi đưa ăn đến, thế nhưng là quy định mỗi tháng chỉ có thể thăm viếng một lần. Lý Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng nói, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn vào sư tỷ làm đồ ăn, vậy ta ở chỗ này vẫn là xử phạt sao? Quả thực là thiên đường a. Cậu ngươi nói nhiều. Lục Tích Vũ nghĩ mặt lạnh lấy, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Tô Vân Sen vào nói, ta nhìn ngươi đã là thần du cảnh giới hậu kỳ tu vi, đối với minh đạo nhưng có đầu mối. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, có một ít cảm ngộ, nhưng là ta không biết đi đầu con đường. Tô Vân nói, cái này vi sư không giúp được ngươi. Đi đâu con đường là mỗi cái tu sĩ mình quyết định, con đường nào thích hợp nhất cũng chỉ có tu sĩ mình rõ ràng nhất. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, Tô Vân nói tiếp, "Ta trước đem đột phá đến minh đạo cảnh giới phương pháp truyền thụ cho ngươi đi." Cuối cùng thần du cảnh giới tiến vào minh đạo cảnh giới nhiều khi đều là một nháy mắt đón lộ. Nghe nói hối tội quốc bên trong mặc dù cương phong mãnh liệt, linh khí mỏng manh, nhưng là dạng này càng thích hợp tu sĩ cảm nộ thiên đạo. Ngươi bây giờ biết phương pháp, nếu như kỳ ngộ thật đến, đến lúc đó cũng sẽ không bối rối. Lý Hạo Nhiên đáp, "Đa tạ sư phụ." Tôi vận một chỉ điểm tại Lý Hạo Nhân mi tâm, đem đột phá đến minh đạo cảnh giới phương pháp cùng mình trước kia đột phá lúc một chút cảm ngộ truyền tụ cho Lý Hạo Nhân. Tôi vận thu tay lại chỉ, Lý Hạo Nhân qua hai khắc đồng hồ mới mở to mắt, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tốt, chúng ta đi về trước, một tháng sau trở lại thăm ngươi. Tôi vận chuẩn bị đứng dậy rời đi. Sư phụ, sư tỷ chờ chút. Lý Hạo Nhân gọi lại hai người, tại hai người ánh mắt nghi hoặc dưới, từ trong túi trữ vật ra bên ngoài xuất ra một vật nói, ta có đồ vật cho các ngươi. Một viên cao khoảng một thước thanh sắt cây nhỏ xuất hiện tại trúc xá bên trong, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. nhạt tờ nhỏ phiến lá ở giữa vô số điểm sáng lưu chuyển, như ngân hà vật chuyển. Tinh hà thảo. Lục Tích Vũ kinh hô một tiếng, chạy đến Tinh hà thảo bên cạnh ngồi xuống, trong mắt lấp loè tỏa sáng. Lý Hạo Nhiên gặp Lục Tích Vũ ngạc nhiên bộ dáng, trong lòng cũng là vui vẻ, nói ra, trở về về sau sự tình quá nhiều tiểu quân đi, còn tốt cái này Tinh hà thảo không cần ánh nắng cùng nước, chỉ cần có linh thạch liền có thể sống sót. Sư đệ, cái này ngươi là ở nơi nào lấy được a? Không đâu cả nha, lúc ấy tại trên một ngọn núi, ta thấy là vật vô chủ liền dẫn trở về. Lục Tích Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói, đem cái này Tinh hà thảo loại trên bán nhà hàng phong nhất định hết sức xinh đẹp. Bán nhàn bên trên. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm, cái gì bán nhàn phòng? Vì cái gì không trọng tại sư tỷ trong viện a? Lục Tích Vũ nhíu môi nói, còn không phải Thần Du Lâm nhân đem chúng ta vân hành phong chiếm, ta cùng sư phụ hiện tại đem đến bán nhàn phòng ở. Sư đệ, ngươi ra cũng ở chỗ nào, ta đã cho ngươi đem viện tử kế hoạch tốt. Đúng, bán nhàn phòng cái tên này là sư phụ lấy. Tích Vũ, đi. Tô vận tầng hắng một cái, phất tay đem tinh hà thảo thu hồi, hướng phía bên ngoài trúc xá mặt đi đến. Lý Hạo Nhiên trong đầu ầm vang một vang, sự tình các loại tại trong đầu hiện lên, một chút đoán được chuyện đã xảy ra đuổi theo gia đi hộ, sư phụ, sư tỷ chờ chút. Bên ngoài Tô Vân đã mang theo lục tích vũ đàng không mà lên, biến mất tại sơn phong ở giữa. Tiền Bất Dụng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên dáng vẻ, coi là Lý Hạo Nhiên chịu mắng, trong lòng nói ra, bảo ngươi không nghe lời, làm hại Tô sư tỷ ném đi phong chủ chi vị. Cũng là Tô sư tỷ tâm địa tốt, chỉ là má ngươi, đổi lại những người khác đã sớm đánh lên một cháu. "Tốt, đừng xem trở về đi." Tiền Bất Dụng đi đến con ngựa đầu Lý Hạo Nhiên bên người đạo. Lý Hạo Nhiên đi theo Tiền Bất Dụng đi đến bên vách đá, chờ Tiền Bất Dụng mở ra môn hộ sau lại lần trở lại hối tội quốc bên trong. Đầy bụng tâm sự Lý Hạo Nhiên cảm nhận được thấu qua cương phong truyền đến ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại lại là Hàn Thế Tân một mặt khinh thị cùng oán hận nhìn xem chính mình. Hàn Thế Tân gặp Lý Hạo Nhiên tiến vào hối tội cốc không có mấy ngày, thế mà liền có thể ra ngoài cùng nhân gặp mặt, trong lòng khinh thường nghĩ đến, quả nhiên không hổ là phong chủ đệ tử, môn quy đối bọn hắn đơn giản chính là thùng rông têu to. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Hàn Thế Tân, vốn không muốn để ý đến hắn, đột nhiên nghĩ đến Lục Tích Vũ lời nói mới rồi. Thần Du Lâm nhân đem chúng ta chạy tới bán nhành phòng. Thần Du Lâm? Vị này Hàn Thế Tân không phải nói hắn chính là Thần Du Lâm sao? Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy mình tay có chút ngứa. Chương 272, Tranh bước. Lý Hạo Nhiên vừa tiến vào hối tội cốc bên trong tiểu đã nhận ra Hàn Thế Tân ngất ý, khi đó Lý Hạo Nhiên cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn tự tin dù cho Hàn Thế Tân có cái gì tiểu động tác, đối với mình cũng là ứng đối. Minh đạo trở xuống ta vô địch. Hàn sư huynh, Lý Hạo Nhiên hô. Hàn Thế Tân có chút ngoài ý muốn, cái gì sư tỉnh? Vừa rồi sư phụ ta tới thăm ta, cho ta mấy khối linh thạch, ta phân cho Hàn sư huynh hai khối. Từng. Hàn Thế Tân khoệ miệng có chút dương lên nói, lấy ra đi. Thính ngươi thứ thời. Lý Hạo Nhiên đem hai khối linh thạch ném Hàn Thế Tân. Hàn Thế Tân tiếp được nắm trong tay bắt đầu hấp thụ linh thạch bên trong linh khí. Lý Hạo Nhiên ngồi trở lại tảng đá lớn bên cạnh, xuất ra hai khối linh ngọc nắm trong tay. Lý Hạo Nhiên không cần ngoại vật phụ trợ cũng có thể hấp thụ đầy đủ linh khí, hắn dạng này tự nhiên là làm cho Hàn Thế Tân nhịn. Một lát sau, Hàn Thế Tân trong tay hai khối linh thạch bên trong linh khí hao hết hóa thành bụi bị cương phong thổi tan, phi tán tại không trung. Hàn Thế Tân thỏa mãn mở mắt ra chữ, lần này mình lại có thể nhiều kiên trì mấy ngày, không cần trốn ở vách đá này bên trong đau khổ tu luyện. Hàn Thế Tân ánh mắt hướng phía Lý Hạo Nhiên nhìn lại, Trong lòng còn muốn lấy xem ra chính mình ban đầu là hiểu lầm tiểu tử này, cho là hắn là cái lăng đầu thành, không nghĩ tới như thế bên trên đạo, vốn còn muốn thừa dịp hắn ngăn cản không nổi cường phong thời điểm hảo hảo giáo huấn hắn một trận, hiện tại xem ra có thể chậm rãi. Hàn Thế Tân cái này nghĩ như vậy, đột nhiên dự mắt sáng lên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trong tay hai khối linh ngọc. Lập tức Hàn Thế Tân trong lòng đủ kiều suy nghĩ hiện lên, trong lòng vẫn nộ càng hơn trước kia. Mình dùng linh ngọc, thử cho ta hai khối linh thạch. Tiểu tử này coi mình là này ăn mày a? Hàn Thế Tân đứng dậy, đi đến Lý Hạo Nhiên trước người nói, Lý sư đệ ta nhìn ngươi tu luyện có chút không đúng. Sư minh ta chỉ điểm ngươi một chút như thế nào?" Lý Hạo Nhân đình chỉ tu luyện đứng lên, đem linh ngọc để vào trong túi trữ vật, có chút kinh hỉ nói, "Hàn Thế Tân nguyện ý chỉ điểm, kia là không thể tốt hơn, không biết Hàn Thế Tân muốn thế nào chỉ điểm a?" Hàn Thế Tân thu hồi nhìn xem Lý Hạo Nhân túi trữ vật ánh mắt nói, "Ta đối Lý sư đệ tu vi của ngươi cũng không phải hiểu rất rõ, chúng ta so chiều một chút, chờ ta tìm hiểu một chút liền tốt chỉ điểm Lý sư đệ ngươi." Lý Hạo Nhân trong lòng cười lạnh, không nghi tới Hàn Thế Tân dễ dàng như vậy liền can câu, xem ra phía sau kế sách cũng không cần. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, kia mời Hàn sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Chỗ này không rộng mà lại phía trên cương phong máy liệt, chúng ta đều không ngự không, đứng trên mặt đất sọ chiếu chính là. Được rồi, Hàn sư Minh mời. Hàn Thế Tân tối hậu hai bước bắt đầu điều động linh khí thi triển đạo thuật. Hắn bị giam tại hối tội cốc bên trong như thế lâu, tu vi mặc dù không có tiến bộ nhiều ít, nhưng là bởi vì thời gian dài từ linh khí này mỏng manh cương phong bên trong hấp thụ linh khí, rồi mới sử dụng linh khí ngăn cản cương phong, hiện tại hắn đối với linh khí sử dụng đã đến cẩn thận nhập vi trình độ. Hiện tại hắn thi triển đạo thuật không có chút nào lãng phí cùng sai lầm, đây cũng là hắn tự tin vô liếng, trong lòng xem thường những cái kia rựa vào linh thạch tích tụ ra tu vi người. Mặc dù chính hắn cũng muốn rất nhiều linh thạch tới để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Theo Hàn Thế Tân ý niệm, mấy chục đạo phong nhận ở trung quanh cương phong bên trong ngưng tụ mà thành, trong mơ hồ mang theo thánh sắc, vòng quanh vách núi núi không xoé tròn, cơ hồ đem toàn bộ vách núi lấp đầy. Đây là Hàn Thế Tân am hiểu nhất cao cấp đạo thuật, trăm xoáy lưới đao. Hiện tại mượn cương phong uy thế thi triển đi ra, Hàn Thế Tân có thể cảm giác được những này phong nhận uy lực là bình thường địa phương thi triển giá cấp 3. Trong lúc nhất thời, trên vách núi cương phong tiếng rít biến mất, chỉ còn lại đầy thiên phong lưới đao xoay tròn thanh âm. Vách núi vách đá nhận phong nhận ảnh hưởng, lớn chừng bàn tay nham thạch dựng xuống rồi mới bị cuốn vào phong nhận bên trong hóa thành một phân, tiêu tán không thấy. Hàn Thế Tân lúc này cảm thấy mình vô cùng tương đại, cảm thấy cho dù là gặp được minh đạo cảnh giới tu sĩ cũng có thể đánh một trận. Hàn Thế Tân mang theo khiêm tốn ý cười nhìn về phía Lý Hạo Nhân, muốn nhìn một chút hắn đối mặt cường đại như thế mình lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận. Nhưng lại Hàn Thế Tân ý cười một chút biến mất, mặt trầm như nước, bởi vì hắn không có tại Lý Hạo Nhân trên mặt cùng ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia sợ hãi cùng hối hận. Lý Hạo Nhân lặng lặng đứng tại bên vách núi bên trên, nhìn xem đẩy thiên phong lưỡi đao hạ Hàn Thế Tân, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, trong mắt bên trong biểu đạt ra có ý tứ là thế mà như thế yếu. Không phải Hàn Thế Tân không mạnh, chỉ là Lý Hạo Nhiên trải qua quá nhiều huyết chiến, gặp quá nhiều cao thủ, Hàn Thế Tân mặc dù mạnh, nhưng là còn không đạt được nhường Lý Hạo Nhiên chăm chú tình trạng. Mà lại Lý Hạo Nhiên hiện tại trong lòng khó chịu, tự nhiên muốn hảo hảo trêu đùa Hàn Thế Tân một phen. Không biết trời cao đất rộng. Hàn Thế Tân trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa, đầy thiên phong lưỡi đao gào thét lên đồng loạt hướng phía Lý Hạo Nhiên chạy tới, trong nháy mắt đem Lý Hạo Nhiên thân ảnh bao phủ. Hô. Hàn Thế Tân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lý Hạo Nhiên đã xuất hiện ở trước mắt của mình, một quyền hướng phía đầu mình đánh tới. Lý Hạo Nhiên nắm đấm ở trong mắt Hàn Thế Tân nhanh chóng phóng đại, Hàn Thế Tân trong lòng giận mình, nhanh chóng hướng phía phía sau tối lui. Nhưng là Lý Hạo Nhiên nắm đấm như bóng với hình, một quyền đánh vào Hàn Thế Tân mắt trái phía trên, Hàn Thế Tân trong đầu ông ông tắc hưởng, đầu có chút phát chìm lúc lại cảm thấy đến mắt phải bên trên chịu một quyền. Phốc năm sấp. Hàn Thế Tân một chút ngã ngồi trên mặt đất. Oèn. Đây là Hàn Thế Tân phát ra phong nhận mới bay đến hạp cốc đối diện, đập nền tại trên thạch bích, đem sơn phong ném ra một cái hô cực lớn. Một lát sau, Hàn Thế Tân mới thanh tỉnh lại, lắc lắc đầu, hai con đen nhánh dự mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên, run rẩy nói ra, "Ngươi, ngươi" Ngươi căn bản không phải thần du cảnh giới, không phải thế nào khả năng như thế dễ dàng đảo thoát ta thần thức khóa chặt, như thế dễ dàng từ phong nhận đang bao vây ra. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi dễ chịu một chút, cười nói, Hàn Sư huynh nói đùa, không biết Hàn Sư huynh hiện tại có cái gì có thể chỉ điểm. Hàn Thế Tân nghe vậy nổi giận không chịu nổi, thở gấp nói, ngươi cố ý lừa ta, khinh người quá đáng. Ngươi nào khinh người quá đáng? Hối tội cốc bên trong là để các ngươi như thế làm loạn là sao? Tiên bất dụng thân ảnh xuất hiện trên không trung, nhìn xem đối diện trên vách núi to lớn lỗ thủng quắc, là ai làm? Lý Hạo Nhiên chắp tay nói, Ta cùng Hàn sư huynh luận bàn một chút đạo thuật, không nghĩ tới Hàn sư huynh lợi hại như thế, tại cái này hối tội cốc bên trong còn có thể thi triển ra uy lực như thế đạo thuật, thật là khiến người ta khâm phục. Tiên bất dụng ánh mắt chuyển hướng đã đứng lên Hàn Thế Tân, hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn hắn phát ớ hai mắt hỏi, là ngươi làm? Hàn Thế Tân hung hăng nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, giải thích, là ta không cẩn thận đạo thuật mất khống chế tạm thành, nhưng mà hắn căn bản chính là minh đạo cảnh giới tu sĩ, thế nào cũng nhốt ở chỗ này tới. Tiên sư thúc ngươi cũng không thể bởi vì hắn là sáu phong đệ tử tiểu làm việc tiên tử a. Tiên bất dụng trong lòng giận mình, Chẳng lẽ cái này Lý Hạo Nhiên tựu như thế mấy ngày đã đột phá đến minh đạo cảnh giới, cái này khiến ta làm sao chịu nổi a?" Tiên Bất Dụng ngưng thần hướng phía Lý Hạo Nhiên nhìn lại, đồng thời thần thức cũng áp bách tới tiến hành dò xét. "Chương 273: Minh đạo. Phạt ngươi 10 ngày không có cơm ăn, cho ta thành thật một chút, đừng cả ngày gây chuyện thị phi. Nếu có lần sau nữa đưa ngươi đi đáy quốc nghĩ ngươi một ngày." Tiên Bất Dụng hung hăng nhìn Hàn Thế Tân một chút, sau đó hướng phía phía trên bay đi, biến mất không thấy. Tiên Bất Dụng dò xét Lý Hạo Nhiên một phen. Phát hiện Lý Hạo Nhân vẫn như cũ là thần du cảnh giới tu vi, trong lòng tự nhiên là cho rằng Hàn Thế Tân vì trốn tránh trách nhiệm lừa gạt mình, mà lại là đơn giản như vậy hoang luôn, đây quả thực là vũ nhục đối với mình. Như thế Tiền Bất Dụng mới 10 phần tức giận đối Hàn Thế Tân làm ra sự phạt. Hàn Thế Tân nghe rõ Tiền Bất Dụng ý tứ trong lời nói, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lý Hạo Nhân, hắn lại là cũng giống như mình thần du cảnh giới. Như vậy mình vừa rồi công kích tính là gì? Mình ngay cả hắn làm sao tránh khỏi cũng không biết. Lý Hạo Nhân nhìn xem Hàn Thế Tân bộ dạng, trong lòng khí cũng là tiêu tan một chút, cũng thầm than mình cư nhiên như thế không giữ được bình tĩnh. Lý Hạo Nhân không tiếp tục để ý Hàn Thế Tân, trở lại tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống, suy nghĩ vừa rồi Tô vận chuyển cho hắn đột phá Minh đạo cảnh giới phương pháp, đương nhiên là có phương pháp còn chưa đủ, còn phải đối đạo cảm ngộ đủ sâu, mới có thể cảm ứng được Tiên đạo đạt được Tiên đạo Thánh thành, như thế mới tính là Minh đạo. Lý Hạo Nhân trong lòng đã có mục tiêu mới, đó chính là đem Vân Hàn Phong đoạt lại, về phần như thế nào đoạt lại trong lòng của hắn có một ít kế hoạch. Bước đầu tiên chính là trước tiến vào Minh đạo cảnh giới, không phải thực lực không đủ, hết thệ thành công. Hàn Thế Tân nhìn xem ngồi xếp bằng Lý Hạo Nhân, đầu tiên là phẫn nộ ghen ghét Lý Hạo Nhân cơ duyên tốt hơn chính mình. Sau đó là trấn kinh tại Lý Hạo Nhân cùng mình đồng thời thần du cảnh giới, tự nhiên như thế dễ dàng đánh bại chính mình. Cuối cùng nhìn xem Lý Hạo Nhân xếp bằng ở Cương Phong bên trong chuyên tâm tu luyện, Hàn Thế Tân lúc này mới có chút thất thần, mình tự cho là thiên phú và khắc khổ tại Lý Hạo Nhân so sánh thật là cách biệt quá xa. Lý Hạo Nhân vừa rồi mới dùng linh ngọc bổ sung linh khí, hắn hiện tại lại tu luyện cái gì đâu? Nhìn thấy đã là thần du cảnh giới đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ hắn muốn tại cái này hối tội cốc bên trong đột phá đến minh đạo cảnh giới? Cái này khiến Hàn Thế Tân có chút khó có thể tin, bởi vì mỗi ngày tại cái này hối tội cốc bên trong gặp Cương Phong ăn mòn đã là 10 phần khó chịu. Chớ nói chi là một bên ngăn cản cương phong một bên tu luyện, này lại để cho người ta tinh thần tiếp nhận áp lực cực lớn. Hàn Thế Tân mỗi ngày đều là tu luyện hấp thụ đầy đủ linh khí, sau đó rồi nghỉ ngơi. Mình cho tới nay Kiêu Nạo cư nhiên như thế không chịu đổi. Nghĩ đến Hàn Thế Tân trong lòng kích thích cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn có thể làm được ta cũng có thể làm được. Hàn Thế Tân ngồi trở lại vách đá bên trong cũng bắt đầu tu luyện, bất quá cũng là đợi đã lâu mới bình phục lại tâm tình, chuyên tâm tu luyện. Cứ như vậy thời gian rất nhanh đi qua, Lục Tích Vũ vẫn như cũng là mỗi tháng đều mang ăn tới thăm Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên lại lần thứ 2 lúc gặp mặt đem mình trên địa bảng đạo hội đạt được phụ trợ tu luyện đan dược và thiên tài địa bảo cho Lục Tích Vũ, sau đó hỏi liên quan tới Vân Hàn Phong sự tình. Lục Tích Vũ lần trước nói lộ ra miệng, biết sư đệ đã biết, cũng không có giấu giếm, đem Tô Vân bị bài miễn Vân Hàn Phong phong chủ cùng Thần Du Lâm thi bất tài tiếp nhận sự tình nói cho Lý Hạo Nhiên. Nguyên lai like là dạng này. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là bởi vì chính mình ngưỡng sư phụ cùng sư tỷ chịu ủy khuất. Lý Hạo Nhiên quyết tâm kiên định hơn, nhất định phải giúp sư phụ đoạt lại Vân Hàn Phong, như thế Lý Hạo Nhiên tu luyện được càng thêm khắc khổ. Thương Lan Sơn bên trong một mảnh an bình, nhưng là toàn bộ Bắc Tiêu vực bởi vì lần trước thập Bát Nguyệt lâu các sự kiện, các lộ tu sĩ đã bắt đầu âm thầm bắt đầu chuyển động. Một bên điều động tu sĩ lặng lẽ tiến vào Sích Họa thần vực bên trong tìm hiểu tin tức, tốt nhất là có thể tra ra thập Bát Nguyệt lâu các sự kiện chủ đạo, một bên khác tại Bắc Tiêu vực bên trong điều tra gian tế, đem ẩn nút tiến đến địch nhân tiêu diệt, phòng ngừa loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Hơn 5000 năm trước sự tình, Đối với tuổi thọ chỉ có 100 năm người bình thường tới nói quá mức xa xôi, cho dù là biết đến một số người cũng chỉ là xem như truyền thuyết, sự kiện lần này hiện tại đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng chỉ là cảm thấy trên trời bay tới bay lui tu sĩ trở nên nhiều hơn mà thôi. Bọn hắn vẫn như cũng là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặng thì nghỉ. Trải qua mình vây quanh ăn mặc ở dùng làm được sinh hoạt. Cho dù là nói cho bọn hắn xích hỏa thần vực sắp xâm lấn Bắc tiêu vực, đến lúc đó sinh linh đồ thán, bọn hắn đều có thể bị giết chết. Những người bình thường này khả năng cũng chỉ là hỏi trước một chút xích hỏa thần vực ở đâu. Sau đó cũng là bất lực, cuối cùng người tu đạo đối với bọn hắn tới nói quá mức xa sôi cùng từng đại. Bắc Tiêu vực từng cái môn phái tu đạo cùng thế gia cũng là nhao nhao phái ra trong môn đệ tử cùng hậu bối ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị sắp đến đại chiến, việc quan hệ sinh tử, không thể tồn may mắn, không phải như thế nào tại cái này tàn khốc tu đạo giới sống sót xuống dưới. Hối tội cốc bên trong, thời gian 1 năm đi qua, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ là ngồi tại tảng đá lớn bên cạnh tu luyện, hắn đã thử qua mấy lần, thần trí của hắn hiện tại có thể cùng tiên đạo cảm ứng. Nhưng là Lý Hạo Nhiên trong lòng rất là xoắn xuýt, bởi vì hắn hiện tại có thể cảm ứng được ba loại khác biệt đường. Theo thứ tự là thủy chi đạo, hỏa chi đạo cùng hủy diệt chi đạo. Lý Hạo Nhiên hiện tại không biết lựa chọn như thế nào. Thủy chi đạo là thương lan môn đệ tử tu được nhiều nhất, mà lại thương lan môn bên trong địa tịch, cảm ngộ, đạo thuật pháp quyết phần lớn đều là thủy chi đạo, lại thêm thương lan môn ở vào bờ biển, nếu như tu luyện thủy chi đạo, về sau càng thêm nhanh gọn. Sau đó chính là hỏa chi đạo, hỏa chi đạo cũng là hiện tại rất nhiều tu sĩ tu luyện, tu luyện so cái khác đạo dễ dàng một điểm, mà lại uy lực cũng đủ lớn. Cái cuối cùng dĩ nhiên chính là Lý Hạo Nhiên ngoài ý muốn lấy được hủy diệt chi đạo. Cái này mặc dù thoạt nhìn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Lý Hạo Nhiên ẩn ẩn cảm giác Hủy Diệt Chi Đạo có chút bài xích mình, mà lại thế gian này tu luyện Hủy Diệt Chi Đạo tu sĩ rất ít, mình đạp vào con đường này về sau, khả năng không có nhân chỉ dẫn mình, cũng không có điển tịch học tập. Lý Hạo Nhiên suy đi nghĩ lại, vẫn là không có quyết định, nghi thẩm muốn hay không chờ lần sau sư tỷ đến, nhường sư tỷ hỗ trợ hỏi thăm sư phụ. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên trong lòng hơ động, mở to mắt nhìn lại. Chỉ gặp hàn thể tân sếp bằng ở vách đá bên trong trung quanh cương phong gào thét, lại gần không được hắn thân, linh khí trung quanh hướng phía hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lý Hạo Nhiên đứng dậy hơi kinh ngạc không nghi tới Hàn Thế Tân thế mà đang trùng kích minh đạo cảnh giới. Khoảng cách gần như vậy quan sát một người đột phá minh đạo cảnh giới, thế nhưng là một cái vô cùng khó được cơ hội. Lý Hạo Nhiên có chút bung ra thần thức đi cảm thụ được xung quanh biến hóa. Một lát sau, Lý Hạo Nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Hắn cảm giác được cực xa có cái gì nhìn chăm chú lên Hàn Thế Tân vị trí. Lý Hạo Nhiên ngự không dâng lên một điểm khoảng cách, không có cảm giác được biến hóa. Lúc này cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, thổi vào sơn cốc cương phong vây quanh Hàn Thế Tân xoay quanh, cuối cùng vách đá tại cương phong trùng kích vào vỡ vụn, cương phong hình thành một vòng tròn lớn đem Hàn Thế Tân đang bao vây ở giữa. Đem Lý Hạo Nhiên thần thức cũng ngăn cách tại bên ngoài. Lý Hạo Nhiên rơi xuống đất, suy nghĩ một chút đi đến phong tưởng bên cạnh, lặng lặng cảm thụ phía trên biến hóa. Lý Hạo Nhiên cảm giác cái này phong tưởng giống như tại thai nén thứ gì. Chương 274, Minh đạo trung. Một ngày thời gian trôi qua, vây quanh Hàn Thế Tân quần trắng tán đi, cương phong tiếp tục gào thét lên rồi qua, lộ ra thân ảnh của hắn. Xem ra là thành công. Lý Hạo Nhiên nhìn xem ngồi xếp bằng Hàn Thế Tân, trong lòng suy tư vừa rồi biến hóa. Hàn Thế Tân mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vui vẻ, loại kia minh ngộ, một cái nháy mắt phá vỡ mê vụ cảm giác, nhường thần trí của hắn hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Chúc mừng Hàn Thế Tân. Lý Hạo Nhân nhìn xem đã minh đạo thành công Hàn Thế Tân chúc mừng. Hàn Thế Tân bình phục một chút tâm tình, nhìn xem Lý Hạo Nhân trong lòng có chút phức tạp, nếu như là 1 năm trước hắn tiến vào minh đạo cảnh giới, như vậy hắn tất nhiên sẽ ỷ vào tu vi hảo hảo giáo huấn một chút Lý Hạo Nhân. Nhưng là từ khi Thần Du Lâm sư đệ tới thăm hắn, đem thi bất tài tiếp nhận Vân Hàn Phong sự tình nói cho hắn, hiện tại hắn cũng là 6 phong đệ tử. Tiếp lấy tên sư đệ kia đem hắn đương Nguyệt Linh thạch số lượng cho cho hắn, lại là cùng Thần Du Lâm số lượng đồng dạng. 6 phong đệ tử cùng đệ tử khác đãi ngộ thật là đồng dạng. Cái này khiến Hàn Thế Tân cho tới này tiến niệm có chút sụp đổ chờ hắn trở lại hối tội cốc bên trong lúc, nhìn thấy vẫn như cũng là Lý Hạo Nhiên ngồi xếp bằng tu luyện. Nguyên lai like hắn vẫn luôn so ta cố gắng. Tại Lý Hạo Nhiên kích thích dưới, Hàn Thế Tân cũng là kìm nén một cỗ khí hướng Lý Hạo Nhiên làm chuẩn tu luyện. Như thế năm mươi mấy năm tích lũy, tâm tính thản bình Hàn Thế Tân mới vào lúc này tiến vào minh đạo cảnh giới. "Tạ ơn." Hàn Thế Tân nhàn nhạt hồi đáp, về phần cảm ơn cái gì, có lẽ mình cũng không rõ ràng. Mấy người sau khi rời khỏi đây đến sư huynh linh vị trước tỉnh tội đi, như là đã là minh đạo cảnh giới liền rời đi nơi đây, cùng ta đến một địa phương khác đi thôi. Tiền bất dụng xuất hiện trên không trung, nhìn xem Hàn Thế Tân nói vung tay khống chế trận pháp, trên thạch bích xuất hiện một cái đồng đạo. Hàn Thế Tân nhẹ gật đầu, đi vào. Tiên bất dụng cũng biến mất tại không trung. Trên vách núi chỉ còn Lý Hạo Nhân một người, Lý Hạo Nhân cũng không có để ý ngồi trở lại chỗ cũ, kết hợp Tô vận truyền thụ cho đột phá minh đạo cảnh giới vương pháp tự hỏi Hàn Thế Tân đột phá minh đạo cảnh giới cảnh tượng. 7 ngày sau, Lý Hạo Nhân quyết định lựa chọn hủy diệt chi đạo, bởi vì hắn hơn 1 năm nay tới đã từ lục tích vũ đôi câu vài lời gặp biết bắt tiêu minh tình huống. Tương lai bất luận là đoạt lại Vân Hàn Phong vẫn là thủ hộ Vân Hàn Phong đều cần đủ cường đại lực lượng. Hắn không thể luôn luôn ỷ lại sư phụ cùng sư tỷ. Hủy diệt chi đạo không có đường. Ta liền mình đi ra một con đường đến, giống như lúc trước một người từ Tuyên Hỏa quốc đi tìm tu đạo chi đồ. Làm ra sau khi quyết định, Lý Hạo Nhân xuất ra An Hồn Hoa đặt ở bên người, trường tâm châu nắm trong tay, sau đó vận chuyển đột phá pháp môn, điều động một đạo thần thức đi cảm ứng Hủy Diệt chi đạo, một đạo khác thần thức lâm vào ngủ say bên trong. Lý Hạo Nhân hiện tại không muốn hai đạo thần thức đô đi dung hợp Hủy Diệt chi đạo đạo tắc mình vỡ. Như thế qua một hồi này, Lý Hạo Nhân rốt cục cảm thấy kia một đạo quen thuộc ý chí đáp xuống trên người mình, như là mình nương đột phá thông huyền cảnh giới bình thường ý chí, bất quá lần này cảm giác càng thêm cao xa, huyền diệu, hùng vĩ. Lý Hạo Nhân sa chuyện pháp môn cảm giác được thần trí của mình bị kéo xuống vô tận xa xa hư không bên trong. Sau đó chính là cấp đoạt đạo tắc mạnh vỡ, sau đó hoàn toàn luyện nhập thần thức bên trong, như vậy liền minh đạo thành công. Nhưng là nhường Lý Hạo Nhân nghi ngờ là nơi đây không có như là mình đột phá thông huyền cảnh giới, xuất hiện đạo tắc mạnh vỡ bay qua tình cảnh. Như vậy mình muốn thế nào thu hoạch được đạo tắc mạnh vỡ đâu? Lý Hạo Nhân thần thức nhìn chung quanh một lần, chỉ gặp bốn phía đều là hư vô. Vì cái gì hủy diệt chi đạo như thế bài xích mình đâu? Sư phụ cho mình nói đột phá minh đạo thời điểm, sẽ xuất hiện đạo tắc mạnh vỡ cung cấp tu sĩ cơ đoạn. Cấp đoạt đạo tắc mạnh vỡ lớn nhỏ từ thần thức mạnh yếu quyết định. Nhưng là hiện tại bốn phía một mảnh hư vô, cái này khiến Lý Hạo Nhiên như thế nào cất đoạn? Như thế nào Minh đạo a? Mặc dù trước kia từng thu được một khối đạo tắc mảnh vỡ, nhưng là Lý Hạo Nhiên tìm độc điện tịch đến xem, dựa vào kia một khối Minh đạo, mình không cách nào làm được mạnh nhất. Lý Hạo Nhiên không muốn từ bỏ, mặc dù hắn còn có lựa chọn khác. Lý Hạo Nhiên thần thức hướng phía cảm ứng được cái kia đạo ý chí phương hướng nấp tới. Mặc dù bốn phía không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, nhưng là Lý Hạo Nhiên có thể cảm nhận được kia cô ý chí, cho nên cũng sẽ không mê thất. Cứ như vậy hướng phía trước lướt tới, xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, cảm giác không thấy thời gian cùng không gian thục cùng lạnh lẽo thổi khắp rãy vỏ lấy Lý Hạo Nhân thần thức. Cũng may Lý Hạo Nhân là thần thức cường đại, một mực kiên trì hướng phía trước lớp tới. Không biết qua bao lâu, u u thở dài một tiếng tại Lý Hạo Nhân trong thần thức vang lên. Có một loại cảm giác quen thuộc. Lý Hạo Nhân dừng lại, hướng phía nhìn bốn phía. Vẫn như cũng là một mảnh hư vô. Lý Hạo Nhân không cam tâm, thần thức lớn tiếng la lên, ngươi vì sao như thế bại xích ta? Ta đã làm sai điều gì sao? Dựa vào cái gì không cho ta minh đạo? Thật lâu, Lý Hạo Nhân thần thức chung quanh hư không biến ảo. Vô số núi cao đứng vững mà lên xuyên phá bân tiêu, nơi xa biển cả xuất hiện hướng phía nơi xa kéo dài mà đi, vô tận bờ bên kia là đầy trời ánh lửa. Hô, một mực to lớn cánh chim sẹt qua chốn trời, che khuất bầu trời. Soạt, một con cá lớn nhảy ra mặt biển, nuốt bầu trời vân khí, sau đó rơi vào trong biển, kích thích ngàn trượng sóng biển, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Lý Hạo Nhân đứng tại một chỗ trên vách núi, nhìn xem những cảnh tượng này. Nơi đây vẫn như cũng là quen thuộc như vậy, Lý Hạo Nhân phảng phất trong lòng gặp qua nơi đây, chỉ là hiện tại không có nhìn thấy cái kia hướng phía thiên ngoại bay đi nữ tử. Lý Hạo Nhân thần thức muốn bay đi lại phát hiện căn bản là không có cách làm được, phiến thiên địa này gian phảng phất có một cỗ lực lượng khủng lồ đem một chút áp chế. Lý Hạo Nhiên thần thức cảm ứng một chút, hướng về một phương hướng đi đến. Đường núi gian nguy, không có ngăn cản đến Lý Hạo Nhiên, nhưng là đi đến cuối cùng đã không có đường. Dưới chân là gào thét nước biển xung kích vách núi, Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được cái này trong nước biển lực lượng khủng lồ, chỉ sợ thần thức tiến vào bên trong liền sẽ bị cuốn thành mảnh vỡ tiêu tán. Nhưng vào lúc này, Lý Hạo Nhiên phảng phất cảm giác được thần trí của mình bị nhân từ phía sau đẩy một cái, thần thức không bị khống chế hướng phía phía dưới sóng biển đi đi. Lý Hạo Nhiên kinh hãi, thần thức kịch liệt rã rụa rốt cục lại rơi vào nước biển bên trong lúc dừng lại, hướng phía một chỗ sườn đồi bay đi. Nhưng lại nhưng vào lúc này, một cái bọt nước đánh tới, một chút đem Lý Hạo Nhân thần thức cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo Nhân còn chưa kịp dãy rủa cùng tuyệt vọng, cũng cảm giác được thần thức bị sẽ thành màn vạc rối, bị nước biển mang theo tản mát tại trong biển rộng. Cứ như vậy kết thúc. Lý Hạo Nhân một đạo khắc thần thức đang muốn tỉnh lại, lại phát hiện những cái kia vỡ vụn thần thức cũng không có mất đi ý thức, ngược lại là ngàn vạn đạo thần thức cảm ứng đến ngàn vạn loại cảnh tượng. Một con cá lớn đem một đầu cá con xé thành mảnh nhỏ. Sóng biển xoắn tới đem vô số sinh vật cuốn lên ném lên trời. Dưới biển núi lửa bục phát, đem vô số sinh vật đun sôi. Đại điểu bay tới song chảo xẹt qua trong nước, nắm lên một đầu to lớn con mực hướng phía bầu trời bay đi. Trọng dãy thần thức mảnh vỡ hướng phía biển cả bốn phía lướt tới, vô số sinh vật tử vong cảnh tượng xuất hiện tại lý Hạo Nhiên trong thần thức. Nhưng lý Hạo Nhiên thần thức thừa nhận to lớn chà tấn, không phải hắn chịu không được hình tượng này, là quá nhiều cảnh tượng tràn vào trong thần thức, muốn suy nghĩ trong đó hàng nghĩa hắn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung chết đi, mặc dù thần trí của hắn đã nổ tung. Đây cũng là hủy diệt sao? Lục thân cùng sinh mệnh tiêu tán, còn có cái khác sao? Mình nên như thế nào trở về? Chương 275: Công thành. Lý Hạo Nhân khống chế thần thức hướng phía dưới vào cùng nhau, nhưng là tại biển ảo khó lường sóng biển trung, đây là vạn phần trật vật. Bất quá bây giờ không có những biện pháp khác, không thể để cho thần thức một mực nát tại này quỷ dị địa phương. Thần thức mảnh vỡ chậm rãi áp sát một chút xa xôi mảnh vỡ cũng là chậm rãi biến mất. Lý Hạo Nhân dừng một chút, tiếp tục khống chế cái khác thần thức mảnh vỡ hướng trung tâm còn lại hội tụ mà đi, có biến hóa bất luận là tốt là xấu đều có thể thử một chút, dù sao cũng so một mực bị giam cầm ở này tốt. Thần thức mảnh vỡ từng cái tiêu tán, Lý Hạo Nhân ngạc nhiên phát hiện cái khác thần thức mảnh vỡ chậm rãi biến lớn. Có hy vọng. Lý Hạo Nhiên yên tâm một chút, tiếp tục khống chế thần thức mạnh vỡ khép lại. Không biết qua bao lâu, thần thức mạnh vỡ hợp đến một chỗ, chỉ còn lại chín mảnh, cuối cùng hợp thành Lý Hạo Nhiên bộ dáng. Lý Hạo Nhiên thần thức trôi nổi tại vông ẩn trên biển lớn, lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời xanh thẳm từng mảnh vỡ vụn, to lớn bầu trời mảnh vỡ từ không trung rơi xuống phía dưới, lộ ra đằng sau u ám hư không. Bầu trời mảnh vỡ rơi vào trong biển động, Kim Lặng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, sau đó yên diệt. Theo bầu trời mảnh vỡ nhẹ xuống, dưới chân biển cả, núi cao xa xa, bay lượn tự điểu, tới lui cá lớn đều là từng cái tiểu tán. Trải qua thần thức vỡ thành ngàn vạn biến lý hạ nhân, đến lúc này trong lòng kinh nghi cùng sợ hãi đã tiêu tán, tinh tế trải nghiệm lấy giữa thiên địa biến hóa. Cuối cùng toàn bộ thế giới đều biến mất, Lý Hạo Nhân lần nữa về tới hư không bên trong. Đây là khảo nghiệm vẫn là thí luyện đâu? Vậy mình nên như thế nào thu hoạch được đạo tắc mạnh vỡ đột phá minh đạo cảnh giới đâu? Lý Hạo Nhân đang nghĩ ngợi hư không bên trong hiện ra từng đạo tinh quang, vô số ngôi sao ở trong hư không xuất hiện. Nếu như Lý Hạo Nhân đạt tới quy ngã cảnh giới bay ra nhân môn giới, liền sẽ phát hiện hiện tại cảnh tượng như là thiên ngoại hư vô cảnh. Vô số ngôi sao vật chuyện, ở trong hư không vạch ra từng đạo quy tắc. Cảnh tượng trước mắt mặc dù huyền ảo, nhưng là Lý Hạo Nhân nhưng không có đi cảm nộ, bởi vì hắn cảm nhận được cái tia đạo ý chí vị trí có một cú cảm giác bị đè nén truyền đến. Cú này cảm giác là nhường Lý Hạo Nhân hết sức khó chịu, thần thức bắt đầu run nhẹ nhẹ, phản phất tùy thời lại, lại muốn lần vỡ vụt. Lý Hạo Nhân cắn răng kiên trì, rốt cục xa xa cảnh tượng lần nữa bắt đầu biến hóa, tinh quang bắt đầu tiêu tán, sao trời bắt đầu hiện diện. Hắc ám đột kích, hủy diệt hết thảy. Thiên địa hủy diệt, tiếp theo là sao trời hủy diệt. Nguyên lai là như vậy sao? Lý Hạo Nhân trong lòng ẩn ẩn có chút mỉm ngộ, rốt cục Hắc Ám đem hắn bao phủ. Lý Hạo Nhiên thần thức lại là không có tiêu tán, bị Hắc ám lực lượng hủy diệt bao khóa hắn, ngược lại cảm giác được một tia thoải mái. Rốt cục có thể bắt đầu. Lý Hạo Nhiên cảm thấy, mình rốt cục có thể luyện hóa hủy diệt chi đạo đạo tắc mảnh vỡ. Chỉ bất quá người khác là cướp đoạt một khối đạo tắc mảnh vỡ luyện hóa tiến trong thần thức, Lý Hạo Nhiên bây giờ lại là thần thức bị đạo tắc mảnh vỡ bao khóa. Mặc dù Tô Vân không có từng nói với Lý Hạo Nhiên như thế nào đối mặt loại tình huống này, nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, chạy tới một bước này mà lại trực giác nói cho hắn biết không có nguy hiểm. Vận chuyển luyện hóa pháp môn Từng kia từng kia lực lượng hủy diệt từ trung quanh hóa nhập thần thức bên trong, chậm rãi ngưng lý Hạo Nhiên đối với hủy diệt chi đạo cảm ngộ sâu hơn. Không biết qua bao lâu, cảm thấy lui, Lý Hạo Nhiên chính khán nhãn tỉnh, nhìn xem trung quanh hư không, có chút cảm thán, chẳng biết lúc nào mới có thể tới nơi này lần nữa. Cần phải trở về, hiện tại đột phá đến minh đạo cảnh giới, hối tội cốc trung hẳn là cũng sẽ cho ta chuyển sang nơi khác đi, không biết nơi đó ngoại trừ hàn thế tân còn có hay không cái khác sư huynh hay là sư tỷ đâu. Lý Hạo Nhiên thần thức tán đi đối với hủy diệt chi đạo cảm ngộ, ý niệm khống chế thần thức trở lại trong thần thức. Lý Hạo Nhiên cảm giác có chút mỏi mệt cùng đói khát, xem ra lần này tiêu tốn thời gian tương đối dài a. Lý Hạo Nhiên mở hai mắt ra, liền gặp được một đôi ngập nước mắt to tại trước mặt nhìn chăm chú lên mình, cái này khiến Lý Hạo Nhiên giật nảy mình, bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, trên mặt phủ lên ý cười nói: "Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nơi này cương phong như thế lớn." "Hoa, sư phụ, sư phụ." Sư đệ tỉnh, lục tích vũ giận mình, sau đó biến thành kinh hỉ, nhảy lên Lý Hạo Nhiên trước mặt vắt đá, xông vào phía trên một tảng đá lớn bên trong. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, mới phát hiện xung quanh không có quen thuộc tư phòng, mình ngồi ở một cái bóng loáng hố đá bên trong, phía trên khối kia tảng đá lớn hẳn là chính mình lúc trước tiến đến môn hộ. Đây là có chuyện gì? Lý Hạo Nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhân hướng phía phía trên bay đi rơi vào tảng đá lớn bên cạnh. Nhìn xem tảng đá lớn cái khác hố đá, Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến Hàn Thế Tân đột phá Minh đạo lúc xuất hiện phong tưởng, chẳng lẽ đây là mình đột phá Minh đạo cảnh giới lúc tạm thành? Đáng tiếc mình an hồn hoa, còn tốt Trừng Tâm Châu nằm trong tay không có chuyện, về sau có thể cho sư tỷ dùng. Ngươi rốt cuộc tỉnh, xem ra ngươi cũng là thành công a. Tiên Bất Dụng xuất hiện ở trên không, nhìn xem Lý Hạo Nhiên sắc mặt có chút phức tạp cùng tò mò nói. Lý Hạo Nhiên khiêm tốn nói, "May mắn mà tôi. Đệ tử hiện tại tiến vào Minh đạo cảnh giới, có phải hay không cũng muốn đổi chỗ?" Tiên Bất Dụng cười khổ một tiếng, khoát tay áo nói, "Không cần." Điều này cũng làm cho Lý Hạo Nhiên có chút khó hiểu, hỏi, "Vì cái gì a?" "Chờ một chút, Tô sư tỷ tối, ngươi sẽ biết." Tiên Bất Dụng lần nữa hơi nghi hoặc một chút nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, sau đó quay người biến mất trên không trung. "Sư đệ, đi mau." Lục Tích Vũ tử trên tảng đá lớn môn hộ đi tới hô. Lý Hạo Nhiên cự tuyệt nói, "Sư tỷ, không cần." Ngươi gọi sư phụ không cần thay ta cầu tỉnh, ta tại cái này hối tội cốc trung ý nguyên có thể tu luyện. Lục Tích Vũ Phảng Phật giống như hiểu ra nói, nguyên lai like ngươi không biết ta. Ngươi kiểm tra dấu mép của ngươi, về khoảng cách lần ta tới thăm ngươi đã qua thời gian 5 năm. A. Lý Hạo Nhiên sở lấy mình trên cằm rái ba tóc sợi râu có chút chân kinh, lúc trước hoàn thể tân đột phá minh đạo cảnh giới tiểu trụ một ngày thời gian, mình thế mà dùng 5 năm. Bất quá nghĩ đến ở trong hư không tinh lịch độ loại sự tình, có lẽ thời gian 5 năm cũng không tính là quá lâu. Dạng này tính đến, Lý Hạo Nhiên tại hối tội cốc trung lưu lại 6 năm, đã vượt ra khỏi sự phạt hắn thời gian 3 năm. Như vậy tự nhiên là có thể rời đi. Lý Hạo Nhiên trong tay cái cầm sờ qua, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sợi râu hóa thành bụi bặm tan biến. Hắn một mực không có lưu qua sợi râu, có chút không quen, hiện tại lại muốn ra ngoài gặp sư phụ Tô Vân cảm thấy có chút thẹn thùng. Linh khí khôi động, đem trên thân 5 năm oế huế dọn dẹp sạch sẽ, Lý Hạo Nhiên đối Lục Tích Vũ nói, "Sư tỷ, đi thôi." Lục Tích Vũ che miệng khẽ cười nói, "Có râu ria nhìn cũng không tệ nha. Nói đi đầu đi ra ngoài." Lý Hạo Nhiên cười đùa theo. "Bái kiến sư phụ, đệ tử nhất thời không có chú ý, nhường sư phụ lo lắng." Vừa ra tới, Lý Hạo Nhiên liền thấy đứng tại nhà gỗ cái khác Tô Vân. Vội vàng thi lên nói, "Tôi vận trên dưới đánh giá Lý Hạo Nhiên một phen, gặp hắn bình nhiên vô sự mới gật đầu nói, không có việc gì liên tốt, chúng ta trở về rồi hay nói." Nói xong đối, Tiền Bất Dụng nói, "Đa tạ tiền sư đệ chăm sóc Hạo Nhiên, hôm nay chúng ta liền đi về trước, ngày khác lại để cho hắn đến nhà nói lời cảm tạ." Tiền Bất Dụng cười nói, "Tô sư tỉ nói quá lời, Lý sư đệ tuổi còn trẻ đã đột phá tiến vào minh đạo cảnh giới, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng a." Nói đến đây Tiền Bất Dụng thấp giọng nói, "Tương lai trở lại Vân Hàn Phong cũng không phải là không có khả năng a." Tô Vận thật sâu nhìn Tiền Bất Dụng một chút, chắp tay sau đó hướng phía bán nhàn phong bay đi. Lý Hạo Nhân cùng Lục Tích Vũ cũng là hướng phía Tiền Bất Dụng Thi lễ gót đi lên. Tiền Bất Dụng nhìn xem ba người bay đi đột quang, lắp bắp nói, cái này Lý Hạo Nhân chỉ là đột phá vào Minh Đạo cảnh giới hữu dụng thời gian 5 năm, 5 năm này thời gian thần trí của hắn đến tọt cùng kinh lịch cái gì đâu. Chương 276, lựa chọn. Bán nhà̀n phong. Lý Hạo Nhân nhìn xem trên vách đá bán nhà̀n phong ba chữ, trầm mặc một chút nhìn trước mắt đơn sơ mà tình sạo phòng xá cởi hỏi, sư tỷ, ta ở chỗ nào ạ? Bên này, bên này. Lục Tích Vũ đứng tại một cái tiểu viện trước mặt nói, ngươi ở cái viện này, ngươi tiến đến nhìn xem Cùng ngươi trước kia viện tử bố trí không sai biệt lắm. Hoa, sư tỷ thật lợi hại, cảm giác so với trước kia còn tinh xảo hơn rất nhiều." Lý Hạo Nhiên sợ hãi thán nói. "Hắc <cười> hắc." Lục Tích Vũ cười cười nói, "Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi cấp ngươi làm ăn, ngươi năm năm chưa ăn cơm. Nếu như không phải nhìn ngươi không có việc gì, chúng ta đã sớm đem ngươi đánh đức." Lý Hạo Nhiên đập đi một chút bên miệng, cảm giác có chút nhạn, nguyên lai mình đã năm năm chưa ăn cơm, nói ra, "Sư tỷ, ta muốn ăn thịt à?" "Biết." Lục Tích Vũ nói đi ra ngoài. Lý Hạo Nhiên đẩy cửa tiến vào gian phòng. Phát hiện bên trong bố trí quả nhiên cùng chính Vân Hàn Phong ở gian phòng không sai biệt lắm. Tĩnh Thủy Lưu Thâm, nhìn xem treo trên tường chữ, nhuường Lý Hạo Nhiên lần nữa trở về chỗ một chút lần đầu đến Vân Hàn Phong chẳng cảnh, đã qua thời gian 10 năm a. Từ trong túi chữ vật lấy ra quần áo đổi, đã 5 năm không có thay quần áo, tiếp lấy Lý Hạo Nhiên cầm chậu gỗ ở bên ngoài rửa mặt một phen. Mặc dù có linh khí che chắn ô uế, nhưng dùng thủy dọn dẹp một chút, trên tâm lý muốn thư sướng rất nhiều. Sau bữa ăn lục tích vũ cảm thán nói, "Sư đệ, ngươi thật sự là lợi hại a, nhanh như vậy liền tiến vào minh đạo cảnh giới, ta hiện tại mới thần du cảnh giới trung kỳ." con không biết đạo có cơ hội hay không đột phá vào minh đạo cảnh giới. Sư tỷ khẳng định không có vấn đề, ngươi thế nhưng là thiên tài thiếu nữ a đúng, ta có đồ vật cho ngươi." Lý Hạo Nhiên nói xuất ra Trừng Tâm Châu giao cho Lục Tích Vũ nói, lúc tu luyện đem cái này Trừng Tâm Châu nắm trong tay, có thể gia tăng thần thức đối với thiên đạo cảm ngộ. Lục Tích Vũ cũng không có chối từ nhận lấy nói, thật cảm tạ sư đệ. Trải qua một ít chuyện nhưỡng Lục Tích Vũ cảm thấy mình cũng nên cố gắng một chút. Về sau Tô Vân đem Lý Hạo Nhiên gọi đi, hỏi một chút Lý Hạo Nhiên đột phá minh đạo cảnh giới trải qua, bởi vì Tô Vân bây giờ nhìn Lý Hạo Nhiên đã là minh đạo hậu kỳ cảnh giới, cái này khiến Tô Vân hơi kinh ngạc. Tiến vào minh đạo cảnh giới về sau tu luyện mục tiêu chính là đem đạo tắc mảnh vỡ hoàn toàn dung nhập trong thần thức, nhường thần thức trình độ lớn nhất cùng thiên đạo thân cận, dạng này vô luận là tu đạo còn là tu luyện đạo thuật pháp quyết đều là làm ít công to. Lý Hạo Nhiên cũng không có giấu giếm, đem mình thần thức kinh lịch sự tình nói cho Tô Vận. Tô Vận nghe xong im lặng im lặng, chính mình cái này đệ tử tu hành thật sự là không thể theo lẽ thường suy đoán a, mỗi lần cảnh giới đột phá đều là mạo hiểm và phận, bất quá đều để hắn sống tới. "Vất vả." Tô Vận ôn nhu nói, "Nhường sư phụ lo lắng, ngươi kế tiếp là tính thế nào? Trước ổn định cảnh giới đi, cuối cùng hiện tại ta cảm giác mình thập phần tương đại." nhưng lại không biết như thế nào vận dụng. Tô Vận phả mãn nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt. Lý Hạo Nhân nhớ tới một việc, đem thư chí viễn mang mình đi 32 thôn sự tình nói ra, còn có thôn trưởng mời mình đi làm thôn người hộ đạo. Tô Vận hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi thế mà cùng bọn hắn tiếp xúc đến. Bọn hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Là chính hay là tà? Tô Vận suy nghĩ một chút nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là trước kia nghe sư huynh sư tỷ nhắc qua, những này thôn đều thuộc về một cái gọi Thương Thiên Minh tổ chức. Là lấy thôn vì xây dựng chế độ phân tán nhân nguyên giới các vực, những này thôn đều là lấy số lượng số hiệu mệnh danh. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất tựa như là bồi dưỡng mạnh nhất tu sĩ. Còn chính ta cũng không biết, bọn hắn giống như ẩn vào thế ngoại, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Vậy ta có nên hay không gia nhập bọn hắn a? Gia nhập đi, nghe nói bọn hắn tu đạo tài nguyên mười phần nhiều, gia nhập trong đó có thể sử dụng Thương Thiên Minh cống hiến đổi lấy mười phần hi hữu đồ vật. Được rồi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, ta tìm thời gian đi trong lạng một chuyến. Về sau hai người lại nói một chút việc vặt, Lý Hạo Nhiên liền cáo từ ly khai. Trở lại trong phòng, Lý Hạo Nhiên nằm lại trên giường dự định ngủ một giấc coi là 5 năm thần thức vật chuyện, mặc dù đột phá minh đạo cảnh giới thành công, nhưng là hắn hay là cảm giác rất là mỏi mệt mỏi. Lý Hạo Nhiên cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 3 ngày sau, thân hoàn khí tốc cùng Lục Tích Vũ cùng Tô Vân ăn cơm về sau, giúp sư tỷ thu thập xong phòng bếp về sau, trở lại trong phòng, điều chỉnh một chút hô hấp, nhường tâm tính xuống tới. Lý Hạo Nhiên muốn suy nghĩ một chút mình tiếp xuống tu luyện mục tiêu, mặc dù mục tiêu cuối cùng nhất là tiến vào cảnh giới tiếp theo, quy ngã cảnh giới. Nhưng là tu luyện cũng không phải ngồi trong nhà nghĩ đến là được rồi. Đầu tiên là tu luyện đạo quyết, đây là minh đạo cảnh giới ngoại trừ đạo vực bên ngoài áp chế minh đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ lại một cái trọng yếu thủ đoạn. Bất quá đạo quyết bất luận là thu hoạch được độ khó còn là tu luyện độ khó so với đạo thuật cũng đề cao mấy cấp độ. Rất nhiều tiểu môn phái minh đạo cảnh giới tu sĩ căn bản không có đạo quyết tu luyện, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là đại môn phái đối với đạo quyết nghiêm ngặt thành khống. Lý Hạo Nhiên hiện tại khổ não lại không phải không có đạo quyết, mà là không biết nên tu luyện cái nào pháp quyết. Hắn hiện tại đạo quyết có bạch vân tự truyền thụ cho bạch vân kinh thiên quyết, Tô vận tại hắn thần hồn không gian nhìn thấy giao cho hắn ngự hư kiếm quyết, còn có chính là cũng không hoàn thiện tên nhu vọng quyết. Đạo quyết tu luyện cũng không phải giống tu luyện đạo thuật, chỉ cần có tu luyện ý tịch, sau đó tu luyện quen thuộc là được rồi. Nếu như đối với đạo cảm nộ không đủ sâu, căn bản là không có cách phát huy ra đạo quyết toàn bộ uy lực. Nhất làm cho Lý Hạo Nhiên khổ não là không có hủy diệt chi đạo pháp quyết. Hủy diệt chi đạo mặc dù cường đại, nhưng là có thể lấy hủy diệt minh đạo tu sĩ vốn lại yếu. Nếu như không phải Lý Hạo Nhiên tại đột phá thông huyền cảnh giới lúc ngoại ý muốn thu hoạch được hủy diệt chi đạo đạo tắc mảnh vỡ, Hắn căn bản không có cơ hội cảm ngộ đến hủy diệt chi đạo. Phải biết cái khác tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ phần lớn đều là từ núi thây biển máu hoặc là gian khổ chi địa ra. Hủy diệt chi đạo tu sĩ thư thật, điện tích kinh nghiệm càng ít, mà đạo quyết càng là phượng mao lân giác. Lấy lý Hạo Nhiên thực lực bây giờ muốn có được căn bản chính là so với lên trời còn khó hơn. Cuối cùng hắn vẫn luôn là ngự không phi hành. Hiện tại bày ở lý Hạo Nhiên trước mặt ngự hư kiếp quyết, lý Hạo Nhiên căn bản không có tu luyện kiếm đạo, trong thời gian ngắn luyện thành uy lực cũng không đạt được lớn nhất. Bạch Vân Kinh Thiên Quyết cùng Tê Như Vọng Nguyệt Quyết là lấy thủy chi đạo ngự sử, lý Hạo Nhiên ngược lại là có thể tu luyện một chút Bạch Vân Kinh Thiên Quyết chỉ là cấp thấp đại quyết, mà lại thiên về phòng thủ. Tên Nhu Vọng Nguyệt Quyết là trung cấp đại quyết, Lý Hạo Nhiên mượn Tế Giác Thiên yêu lưu lại đạo tắc mảnh vỡ cũng là thi triển qua mấy lần. Mặc dù tên Nhu Vọng Nguyệt Quyết cũng không hoàn chỉnh, nhưng là Lý Hạo Nhiên cảm thấy dựa vào mình bây giờ Minh Đạo cảnh giới hộ kỳ tu vi tăng thêm đối với Thủy Chi Đạo cảm ngộ, thi triển ra uy lực hẳn là cũng không kém. Nếu như mình có thể tại Vân Hàn Phong nộ đạo cầu thang lại đi nhìn xem Vân Hàn Phong tiên hiền lưu lại cảm ngộ, nói không chừng mình đối với Thủy Chi Đạo có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên hít vào một hơi, đem tên Nhu Vọng Nguyệt Quyết truyền thừa đạo tắc mảnh vỡ hiện hiện tại thần thức trước đó, tinh tế cảm ngộ Chương 277, Cheo thượng. Vì cái gì đi hủy diệt chi đạo, lại đi tu luyện hủy diệt thủy chi đạo đạo quyết, Lý Hạo Nhiên đây cũng là không có cách nào, ai bảo hắn không có hủy diệt chi đạo đạo quyết đâu. Như vậy như thế đi hủy diệt chi đạo thì có ích lợi gì đâu? Dĩ nhiên là có tác dụng chỗ, đầu tiên là hủy diệt chi đạo đạo thuật pháp quyết lực phá hoại so cái khác đạo uy lực lớn cái trước cấp độ. Mà khác cho dù là không có tu luyện tương ứng đạo thuận pháp quyết, đạo vực cấp chế cũng lợi hại rất nhiều. Về sau cảnh giới cao, tu sĩ khác cùng tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ sức chiến đấu cũng sẽ dần dần bị kéo ra. Hủy diệt chi đạo chỉ ám hiệu một sự kiện, đó chính là hủy diệt Bất quá tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ cũng muốn kiên trì bản tâm, không muốn bản hủy diệt chi đạo ảnh hưởng. Cuối cùng tu sĩ tu đạo tu chính là ngộ đạo, minh đạo, lạc đạo, cuối cùng thành tiên có lẽ là hự đạo. Một mực cùng đạo chân cận, nếu như đạo tâm bất ổn, bị đạo ảnh hưởng. Tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ nếu như đạo tâm bất ổn, bản thân bị lật lối, cuối cùng cũng chỉ là đi hướng hủy diệt mà thôi. Hồn phi phế tán, tiêu tán giữa thiên địa. Lý Hạo Nhân tự nhiên là biết những này, hắn vẫn là lựa chọn con đường này, một là tự tin của hắn, hai là hắn ngị gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Lý Hạo Nhân lần tu luyện này kết thúc lại là 7 ngày trôi qua. Lý Hạo Nhân hơi cảm thấy hắn này hướng lục tích vũ đòi tội, cam đoan lần sau tự mình tu luyện thời điểm nhất định sớm nói cho nàng, miễn cho nàng lo lắng. Sau bữa ăn, rửa mặt sạch sẽ về sau, Lý Hạo Nhân hướng phía Thương Lan Phong bay đi. Lý Hạo Nhân biết hắn hiện tại nhanh nhất để cao thực lực phương pháp chính là thu hoạch được một kiện pháp bảo, cho nên hắn muốn đi Thương Lan Phong nhìn xem có khả năng hay không đổi được một kiện thủy hệ pháp bảo, dạng này mình thi triển tên Như Vọng Nguyệt Quyết liền có thể đề cao một cái cấp độ. Giới xuống Thương Lan Phong bên trên, Lý Hạo Nhân phát hiện hôm nay trên quảng trường tu sĩ lui tới, cảm giác có chút náo nhiệt. Cái này tại xuất thế môn phái tu đạo tới nói cảm giác có chút quái dị, Lý Hạo Nhiên suy đoán chẳng lẽ môn trung lại muốn cử hành cái gì hoạt động. Lý Hạo Nhiên hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có quen biết đồng môn liền đi xác nhận lịch luyện nhiệm vụ Du Viễn điện đi đến. Đi đến Du Viễn điện bên ngoài, Lý Hạo Nhiên mới phát hiện nơi này đệ tử càng nhiều. Bất quá trước kia Lý Hạo Nhiên xác nhận du lịch nhiệm vụ địa phương không có mấy người, ngược lại là một bên khác vây đầy thương lan môn đệ tử, thanh âm có chút ồn ào náo động. Lý Hạo Nhiên hướng phía bên cạnh một nam đệ tử thi lễ nói, Lý Hạo Nhiên gặp qua sư huynh, không biết nơi đó nhiều người như vậy là đang làm gì a. Người đây cũng không biết. Tiên điên nam đệ tử kỳ quái nhìn Lý Hạo Nhân một chút, sau đó phát hiện nhìn trẻ tuổi như vậy Lý Hạo Nhân lại là minh đạo cảnh giới, vừa nghĩ Lý Hạo Nhân là vị nào trưởng bối cao độ, một bên giải thích nói, hiện tại chúng ta bắt Tiêu Minh không phải cùng Sích Họa thần vực xung đột càng ngày càng như sao. Bác Tiêu Minh điều động trưởng lão đến các cảnh thả ra Bác Tiêu Minh nhiệm vụ, để mà ngăn cản Sích Họa thần vực tiến công. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có đủ nhiều điểm cống hiến, vô luận cái gì thiên tài địa bảo, đạo thuật pháp quyết, pháp bảo đạo tác, Bác Tiêu Minh đều có thể cung cấp. Nói tới chỗ này, tên tu sĩ kia kiêu ngạo mà nói tiếp, toàn bộ vì chúng ta thương Lan môn ân ận là Lâm Hải cảnh đại phái đệ nhất, Bắc Tiêu Minh mới phái ra một vị trưởng lão thượng chú ở đây, cái khác đều là thiết lập tại một thành bên trong, chờ môn phái khác tu sĩ tiến đến xác nhận nhiệm vụ. Phải biết Lâm Hải cảnh cũng chỉ tới ba vị trưởng lão mà thôi. Lý Hạo Nhân là biết Sách Họa thần vực, nhưng là không nghĩ tới mình tiểu tu luyện một chút, Bắc Tiêu vực thế mà liền muốn cùng Sách Họa thần vực đánh nhau. Lý Hạo Nhân hơi nghi hoặc một chút nói, Bắc Tiêu vực các cảnh môn phái tu đạo bất điều là gia nhập Bắc Tiêu Minh sao? Bắc Tiêu Minh không phải có quyền điều động các phái tu sĩ nên chiến địch nhân sao? Vì cái gì còn muốn thả ra treo thưởng nhiệm vụ a? Tên tu sĩ kia có chút khinh thị nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, lơ ý nói cái này ngươi cũng không biết, bất quá hắn vẫn là nhìn xem Lý Hạo Nhiên minh đạo cảnh giới phấn thượng, kiên nhẫn giải thích nói, Bác Tiêu Minh điều động các phái tu sĩ số lượng đã sơn có minh xác quy định. Những tu sĩ kia muốn tại giới vực để phòng xích hỏa thần vực toàn diện tiến công. Lại nói bây giờ còn chưa có đến sinh tử tồn vong, chiến tranh toàn diện thời khắc rất nhiều môn phái đều là đều có cấp tâm tư, ai nguyện ý trước khi đại chiến tiêu hao mình môn phái thực lực á cho nên Bác Tiêu Minh mới tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, dùng ban thưởng tới khích lệ càng nhiều tu sĩ tham dự vào cùng xích hỏa thần vực chiến đấu bên trong các đại môn phái vì luyện binh cũng là chấp nhận chủ trì Bắc Tiêu Minh thi, yến vận môn cái lạm. Nguyên lai là dạng này, vậy kính xin vấn sư huynh, nơi này chủ yếu là tuyên bố thứ gì dạng treo thưởng nhiệm vụ a? Chủ yếu là chui vào sách hỏa thần vực điều tra tình báo, vây quét chui vào Bắc Tiêu vực sách hỏa thần vực tu sĩ, giữ hình giới vực trận pháp, còn có nộp lên các loại đan dược cũng là có thể. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, thi lễ nói, sư huynh thật sự là kiến thức rộng rãi, đa tạ sư huynh. Khách khí, khách khí. Tên tu sĩ kia gặp Minh đạo cảnh giới Lý Hạo Nhiên khách khí như thế, lòng hư vinh cũng là thật to thỏa mãn, sư đệ còn có cái gì không biết hỏi ta là được. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ hỏi, không biết sư huynh có biết hay không Thương Lan Phong Mộc Lăng Nhân Mộc Sư Minh a. Tiên tu sĩ kia gật đầu nói, tự nhiên là nhận biết, Mộc sư huynh mặc dù nhìn tương đối lạnh lùng, nhưng là làm người lại là rất tốt, thường xuyên trợ giúp chúng ta những sư đệ này sư muội. Thương Lan môn trung rất nhiều người đều biết hắn, nhất là Mộc sư huynh đột phá Minh đạo cảnh giới về sau thực lực tăng nhiều, nghe nói đoạn thời gian trước Mộc sư huynh tại giới vực phụ cận tao ngộ Sích Hỏa thần vực 3 tên Minh đạo cảnh giới tu sĩ. Mộc sư huynh chỉ là một người liền chém giết một người, còn lại hai người trọng thương chạy trốn. A. Lý Hạo Nhân kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi, kia Mộc sư huynh thế nào? Thán thủ thương không có a. Nghe nói thu một chút vết thương nhỏ, bây giờ tại Thương Lan Phong bên trên tính dưỡng. Lúc này hắn là tại chỗ ở đi, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Lý Hạo Nhiên thi lễ sau so hướng phía Mộc Lăng Nhiên nơi ở bước nhanh đi đến. Tới qua mấy lần Thương Lan Phong Lý Hạo Nhiên vẫn là biết Mộc Lăng Nhiên nơi ở, đi qua chủng điệp đại điện cùng mấy cái thanh ưu lâm viên, Lý Hạo Nhiên đi vào một tòa tinh sào trước tiểu viện. Lý Hạo Nhiên đi vào trong viện nói ra, không biết Mộc sư huynh có hay không tại, Lý Hạo Nhiên đến đây bái phỏng. Cửa phòng mở ra, Mộc Lăng Nhiên đi ra, nhìn thấy đứng ở trong viện Lý Hạo Nhiên, lạnh lùng ý trên mặt hơi lộ ra mỉm cười nói: Ngươi rốt cục xuất quan. Phán ngươi nhốt vào hối tội cốc 3 năm, ngươi hết lần này tới lần khác ở lại bên trong 5 năm. Bất quá cũng không tính ở không, vừa ra tới chính là Minh đạo cảnh giới. Đây chính là để cho ta cái này làm sư huynh xấu hổ a. Lý Hạo Nhiên gặp Mộc Lăng Nhiên không việc gì, trong lòng cũng là yên tâm không ít, gặp Mộc Lăng Nhiên giống như không có nhìn ra mình đã đến Minh đạo hậu kỳ cảnh giới cũng chưa hề nói phá, hỏi, "Ta vừa rồi nghe nói một sư huynh ngươi cùng ba tên Minh đạo tu sĩ chiến đấu, đánh chết một người, trọng thương hai người, quả nhiên là lợi hại a. Không biết Mộc sư huynh có bị thương hay không?" Mộc Lăng Nhân hoạt động một chút thân thể nói, lúc ấy tụ một chút vết thương nhỏ, bất quá bây giờ đã tốt. Lý Hạo Nhân cảm thán nói, ta trước kia nghe nói Mộ sư huynh là vị một kiệt pháp bảo mới áp chế tu vi, chuyển tu Hỏa chi đạo. Xem ra Mộ sư huynh lựa chọn không có sai a, bây giờ công thành lại lợi hại như thế. Chương 278, thí luyện tháp tầng thứ 2. Mộc Lăng Nhân nghe được Lý Hạo Nhân nói như vậy, cũng là hơi có chút đắc ý phải biết lúc trước hắn cũng là kháng trụ áp lực cực lớn chuyển tu Hỏa chi đạo. Hiện tại thu hoạch quả nhiên không để cho mình thất vọng, điều này cũng làm cho Mộc Lăng Nhân trong lòng mười phần phải mái. Mình kiên trì cùng rất nhiều nhân ý nghĩ đi ngược lại. Cuối cùng chứng minh mình kiên trì không có sai, đây cũng là mình kiên trì một bộ phận ý nghĩa đi. Hai người đi vào nhà chung, Mộc Lăng Nhiên hỏi, Lý sư đệ hôm nay tìm ta có chuyện gì? Gặp Mộc Lăng Nhiên không việc gì, Lý Hạo Nhiên cũng không nhắc lại là lo lắng Mộc Lăng Nhiên chạy đến thăm viếng, hỏi, "Mục sư huynh đi giới vực bên kia, tình huống thế nào?" Mộc Lăng Nhiên sắc mặt biến hóa nói, "Ta lúc đầu coi là chỉ là tiểu quy mô ma sát, nhưng là đi về sau mới phát hiện mười phần thảm liệt." Mộc Lăng Nhiên dừng một chút, tựa như là tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, "Những cái kia xích hỏa thần vực tu sĩ mười phần cùng nhiệt, niềm tin của bọn họ phản phất tiến công chúng ta là thiên lý." chẳng lẽ bọn hắn đều là ta đạo tu sĩ? Không phải cho dù là thuộc về khác biệt cương vực, cũng sẽ không như thế đi." Mộc Lăng như nói, có lẽ vậy, ta cũng không phải phi thường hiểu rõ. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên lại hỏi một chút cùng Sách Họa thần vực sự tình, sau đó nói chuyện phiếm trong chốc lát, biết được Sở Tấn cũng là tiếp nhận treo thưởng tại giới vực phụ cận chiến đấu. Lý Hạo Nhiên đứng dậy cáo từ, trong lòng quyết định đi giới vực phụ cận nhìn xem, thứ nhất có thể xác nhận huyền thưởng nhiệm vụ hồi đoán pháp bảo, hay là có thể trong chiến đấu tiến bộ. Cùng Sách Họa thần vực tu sĩ giao thủ vậy liền thật là sinh tử tương hướng. Lý Hạo Nhiên ẩn ẩn có cảm giác, trải qua sinh cùng tử trên chiến đấu Mình hủy diệt chi đạo tất nhiên sẽ có chỗ tiến bộ, cuối cùng nó từ hủy diệt mà thành. Trong lòng mặc dù có quyết định, nhưng vẫn là muốn trở về xin chỉ thị Tô Vận. Cùng ngày sau buổi cơm tối, Lý Hạo Nhiên tìm tới Tô Vận nói: "Sư phụ, ta có chuyện cùng ngươi nói." Tô Vận nhìn thoáng qua tại phòng bếp thu thập lục tích vũ, gật đầu nói: "Đi theo ta." Sư đồ hai người dọc theo đá vụn xếp thành con đường hướng phía bán nhà điển đi lên, Tô Vận đi đầu mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài lịch luyện a?" Đúng thế. Lý Hạo Nhiên hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó thừa nhận: "Kỳ thật lấy ngươi bây giờ niên kỷ cột như thế tu vi đã rất đáng rồi." Lý Hạo Nhân dùng giọng bâng lòng nói ra, đệ tử tâm rất lớn, muốn đi đủ xa, thường thường cảm giác thời gian không đủ dụng. Tô Vận quay đầu nhìn Lý Hạo Nhân một cái nói, Vân Hàn Phong sự tình ngươi không cần tự trách cùng hắn ấy. Nấy. Tô Vận khẽ cười một cái, nói tiếp, đây cũng là ta bị cắt trưởng bối làm hư, mà lại cũng là tập được bọn hắn một chút tập tính. Chúng ta Vân Hàn Phong một chỗ chính là lấy bao che khuyết điểm làm loạn nổi danh. Lý Hạo Nhân nhìn ra Tô Vận nhớ lại chuyện cũ, bất quá từ Vân Hàn Phong tình huống hiện tại xem ra, kết quả không phải rất tốt, Lý Hạo Nhân tự giác không có hỏi, nói thẳng đi, ta nếu là sư phụ đệ tử, tự nhiên hẳn là sư phụ chia sẻ trách nhiệm. Chúng ta vân Hàn Phong ít người, sư tỷ tính tình không thích hợp tranh đấu. Như vậy thì nên ta gánh vác trách nhiệm. Tô Vân nghe Lý Hạo Nhân vẫn là lấy Vân Hàn Phong đệ tử tự, tự cho mình là, biết trong lòng của hắn trách nhiệm, kỳ thật ta cảm thấy tại cái này bán nhàn phong ở cũng không tệ. Lý Hạo Nhân nhìn chung quanh cảnh sắc nói, thật là không tệ. Chủ yếu là có sư phụ cùng sư tỷ ở chỗ này, bằng thêm rất nhiều sinh khí, nhìn sinh động không biết. Hai người đi vào đại điện bên trong, hoàng hôn bao phủ đại điện bên trong có vẻ hơi lờ mờ, bàn lư hương trung ba chi mảnh hương yên tĩnh thiêu đốt lên, nhỏ bé ánh lửa trong bóng đêm phóng hiện. Gặp Lý Hạo Nhân thái độ kiên quyết, Tô Vân cũng không còn thuyết phục, hỏi Lần này ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Lý Hạo Nhiên trầm mặc một chút, phun ra hai chữ, "Giới vực." "Ngươi hôm nay đi thường lần phong rồi?" "Ừm." "Tô vận trầm mặc nửa ngày, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về đâu?" Lý Hạo Nhiên hồi đáp, "Nhiều nhất 2 năm." "2 năm sau là môn trung thi đấu tháng này, không nghĩ tới hắn đã sớm kế hoạch tốt." Tô vận nhìn xem bản tờ phía trên linh bị nói, có lẽ ta căn bản cũng không thích hợp làm người khác sư phụ, không thích hợp dạy bảo đệ tử. "Đệ tử có thực lực cùng lòng tin ra ngoài du lịch thiên hạ, làm sư phụ nên là cổ vũ cùng tao hứng." "Có lẽ ta là lúc trước tiểu bị dọa cho sợ rồi, luôn luôn lo trước lo sau." sợ các ngươi bị thương tổn. Kết quả ta cũng không thể giúp các ngươi cản tận mưa gió." Lý Hạo Nhiên nghiêm túc nói, "Đã đầy đủ. Sư phụ thời gian 10 năm liền đem ta cái này người bình thường này dạy bảo đến mức này, hẳn là có thể tự hào, đệ tử hiện tại thế nhưng là rất mạnh nha." Lý Hạo Nhiên nói cười cười. Tô Vận cũng là cười cười nói, "Vậy ngươi đi đi, bất quá phải cẩn thận nhiều hơn. Ta liền sợ ngươi tu hành tốc độ quá nhanh, không giữ được bình tĩnh, đắc ý thời điểm bị nhân chui chỗ trống. Cuối cùng thế gian này rất người không chỉ là đạo thuận pháp quyết. Đệ tử minh bạch." "Ta." Tô Vận tở dài nói, "Ngươi đi cho lịch đại tổ sư thắp cái hương đi." để bọn hắn phù hộ ngươi bình an trở về, 6 năm trước ngươi ra ngoài không có trở về, tích vũ thế nhưng là thường thường đến lịch đại tổ sư linh vị trước hẩn cầu phù hộ ngươi bình an trở về, hiện tại xem ra vẫn tương đối chuẩn. Lý Hạo Nhiên trong lòng ấm áp, đi lên xuất ra ba nén hương nhóm lửa về sau, chắp tay trước ngưỡng hành lễ, âm thầm nói, thỉnh lịch đại tổ sư bảo hộ sư phụ sư tỷ một mực vui vẻ khoái hoạt. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực nhường chư vị trở lại Vân Hàn Điện Trung. Lý Hạo Nhiên bái một cái, đứng dậy đem hương cắm vào lư hương bên trong. Có phong đến, gợi lên áo bào, nhiễu loạn khói xanh, thổi lên đầu nhang sáng tối chập chờn, bản tơ phía trên linh vị có chút rung động. Tôi vận vung tay lên, cửa sổ theo thứ tự quan thượng, phong tán, đại điện bên trong lộ ra càng thêm u ám. Đi thôi. Hai người đi ra đại điện, Lý Hạo Nhiên cáo từ trở lại phòng của mình chung, tiếp tục tham ngộ tên Như Vọng Nguyệt quyết, vì đi giới vực làm chuẩn bị. Ngày thứ 2, Lý Hạo Nhiên đem mình muốn đi ra ngoài lịch luyện sự tình nói cho Lục Tích Vũ. Lục Tích Vũ cũng là la hét mình muốn đi. Lý Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng mang Lục Tích Vũ cùng đi, cuối cùng quá nguy hiểm. Lý Hạo Nhiên thuyết phục được ngày, mình sư đồ ba người mặc dù nói ly khai Vân Hàn Phong, nhưng là vẫn thương lan môn nhân. Nếu như không đa số thương lan môn làm cộng hiến, có tránh khỏi bị đệ tử khác nói xấu. Nhưng là nếu như sư tỷ cùng mình ly khai, kia bán nhàn phong bên trên chỉ còn sư phụ, nhiều cô đơn a. Lý Hạo Nhiên liên tục cam đoan nhất định cho Lục Tích Vũ mang đẹp mắt hóa cỏ, chờ đến Lục Tích Vũ tiến vào Minh đạo cảnh giới về sau nhất định mang nàng đi ra ngoài chơi. Như thế Lục Tích Vũ mới buông tha Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên ngồi tiếp Lục Tích Vũ chơi đùa một ngày, ban đêm đột nhiên ý tưởng đột phát điều kiện thần thức, lấy không có dung hợp đạo tắc mảnh vỡ thần thức chủ đạo thân thể. Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên phát hiện mình bây giờ cảm giác khí tức của mình là thần du cảnh giới tu vi. Lý Hạo Nhân lần nữa hướng đội về đã hoàn toàn luyện hóa đạo tắc mạnh vỡ thân thức, khí tức lần nữa biến trở về minh đạo cảnh giới. Phát hiện này nhường Lý Hạo Nhân mừng rỡ không thôi, vừa đi vừa về thử nhiều lần, cảm giác đối tự thân không có cái gì ảnh hưởng. Trong lòng nói thầm, cái này về sau có lẽ về có hiệu quả. Sáng sớm hôm sau dùng qua điểm tâm về sau, Lý Hạo Nhân cũng không có vội vã chạy tới Thương Lan Phong đi đón lấy Bắc Tiêu Minh theo thượng, mà là đi trước thí luyện pháp. Lần trước mình thần du cảnh giới đi thông qua được tầng thứ nhất thí luyện, thu được ra ngoài du lịch tư cách. Lúc ấy tên kia nữ tử áo xanh thuyết phục qua tầng thứ 2 có thể thu hoạch được thể thủy lệnh, linh ngọc cùng một kiện bảo vật. Lý Hạo Nhiên hiện tại suy nghĩ đạt được thể thủy lệnh giao cho sư tỷ sử dụng. Vậy đối với tu hành thế nhưng là rất có ích lợi a, dạng này sư tỷ cho dù là chơi vui một chút, tu vi cũng không trở thành rơi xuống quá nhiều. Giới xuống thí luyện tháp ngọn núi bên trên, Lý Hạo Nhiên hướng phía lẻ loi chờ đợi thí luyện tháp đi đến. Lần này Lý Hạo Nhiên không nhìn thấy tại cửa ra vào bãi cỏ trung niên tu sĩ, chỉ thấy tên kia nữ tử áo xanh đứng tại tháp nhìn đằng trước lấy chính mình. Lý Hạo Nhiên đã hỏi thăm rõ ràng, nữ tử này gọi là Hàn Ngập Linh, ban đầu là Thương Lan Phong đệ tử, luôn là sư phụ sư tỷ. Lý Hạo Nhiên chắp tay thi lễ nói, đệ tử Lý Hạo Nhiên gặp qua Hàn sư bá. Hàn Ngọc Linh đánh giá Lý Hạo Nhân nói, "Ta biết ngươi." Lý Hạo Nhân hồi đáp, "Mấy năm trước ta đến lấy thí luyện, nhận qua Hàn sư bá chỉ điểm." Hàn Ngọc Linh lại là nói, "Ngươi là Vân Hàn Phong đệ tử, không đúng, ngươi trước kia là Vân Hàn Phong đệ tử." Lý Hạo Nhân nghe được, không khỏi nhíu mày, mặc dù Hàn Ngọc Linh thực sự nói thật, bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút không thích. Hàn Ngọc Linh nói tiếp, "Nghe nói Tô sư muội là bởi vì ngươi mới cùng trưởng môn sư huynh đồng thủ." Lý Hạo Nhân trầm giọng nói, "Sư phụ chỉ là cùng trưởng môn sư bá luận bàn giao lưu tu luyện tâm đắc mà thôi." Hàn Ngọc Linh phảng phất không nghe lời Lý Hạo Nhiên giải thích, tiếp tục nói, "Cứ như vậy các ngươi bị đuổi ra ngoài Vân Hà Phong, chạy đến linh khí mỏng manh một tòa núi nhỏ đi." Lý Hạo Nhiên có chút tức giận nói, "Đệ tử hôm nay tới là muốn tham gia thí luyện pháp tầng thứ 2 thí luyện, còn xin Hàn sư bá chỉ điểm." Mặc dù đây là sự thật, nhưng là để cho người khác nói ra, vẫn là để Lý Hạo Nhiên cảm thấy rất nội nóng. Hàn Ngọc Linh thật sâu nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, "Cho nên ngươi nhất định phải cố gắng, trở nên mạnh hơn, như thế mới không phụ Tô sư mẫu vì ngươi làm hết thảy." "A." Lý Hạo Nhiên nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng vẫn là nghe ra Hàn Ngọc Linh trong lời nói ý tứ, chấp tay nói Ta thích dùng sự thực nói chuyện." Hằng Ngọc Linh cười cười, không biết là cười nhạo Lý Hạo Nhiên cuồng vọng, vẫn là đối Lý Hạo Nhiên trả lời biểu thị hài lòng. "Như vậy ngươi theo ta lên tới đi." Hằng Ngọc Linh quay người đi vào trong tháp, hướng phía tầng thứ 2 đi đến. Thí luyện tháp tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất nhìn không sai biệt lắm, vẫn là trống rỗng, không có cái gì. Bất quá Lý Hạo Nhiên vẫn mơ hồ cảm giác được bố tại nơi này, nơi này trận pháp có rất mạnh phòng hộ năng lực. Hằng Ngọc Linh cùng Lý Hạo Nhiên tương đối mà chuyện nói, "Lúc trước ta hẳn là nói cho ngươi, tầng thứ 2 thí luyện là đón lấy ta một nén nhang công kích." Cái này thời gian một nén nhang bên trong, ngươi có thể chém đẽ, phòng ngự, miễn là phản kích cùng chạy ra tầng này tháp pháp vi, như thế ngươi liền thông qua được thí luyện. Ban thưởng là một khối thể thủy lệnh, năm khối linh ngọc cùng một kiện bảo vật. Lý Hạo Nhiên hỏi, là bảo vật gì? A Hàn Ngọc Linh nói, chờ ngươi thông qua được mới có tư cách hỏi cái này vấn đề. Ngươi trước tiên có thể thi triển phòng ngự. Chuẩn bị xong cho ta nói. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, chuẩn bị xong. Vừa dứt lời màu lam băng tinh đã đem hắn cùng Hàn Ngọc Linh ở giữa không gian lập đẩy. Hàn Ngọc Linh trong mắt lóe lên một tia thần quang, khẽ quát một tiếng, mở Đạo vực triển khai cùng Lý Hạo Nhiên tranh đoạt băng tinh công chế. Ngự sử Hàn Băng, tu luyện hủy diệt chi đạo lý Hạo Nhiên tự nhiên không phải sở trường thủy chi đạo Hàn Ngọc Linh đối thủ. Băng tinh từ Hàn Ngọc Linh trước mặt bắt đầu từng tầng vỡ vụn, một mực hướng phía Lý Hạo Nhiên lan tràn mà đi. "Phá cho ta." Hàn Ngọc Linh vẫn cảm thấy quá chậm, vung tay lên một viên giọt nước từ trong tay nàng bắn ra, rơi vào màu lam băng tinh bên trong. Màu lam băng tinh trong nháy mắt tan dã, Lý Hạo Nhiên cảm thấy những này mình thi triển băng tinh phản phất tại trong chốc lát cải biến tính chất, từ băng hóa thành thủy. Băng tinh vừa mới tan dã xong một nháy mắt, Hàn Ngọc Linh đã lần nữa thi pháp, một dòng nước từ trong tay nàng bay ra, Từ trong tay nàng trong nháy mắt biến thành dài mấy chục mét hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm cái chấm đen ở trước mặt hắn xuất hiện, điên cuồng xoay tròn ở giữa một chút biển lớn, hóa thành năm đạo màu đen tâm trắng ngăn tại trước mặt mình. Dòng nước rút đánh vào đạo thứ nhất màu đen trên tâm trắng, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng là bị cuốn vào màu đen tâm trắng bên trong, hướng phía trung tâm cái điểm đen kia cuốn đi. Hàn Ngọc Linh sắc mặt biến đổi, cầm dòng nước tay run một cái, dòng nước từ màu đen tâm trắng ra được gãy. Sau đó dòng nước lắc một cái hóa thành mười mấy cô tiểu nhân dòng nước tản ra, linh hoạt tránh đi màu đen tâm trắng hướng phía phía sau Lý Hạo Nhân cũng tới. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, lực lượng hủy diệt tự thân thể tuôn ra, hóa thành một cái hình tròn quang thuần đem mình bao khỏa ở trong đó. Dòng nước liên tiếp đập nện tại màu đen quang thuần phía trên, quang thuần mặc dù run nhẹ nhẹ, nhưng từ đầu đến cuối không có tiêu tán, ngược lại là những cái tia dòng nước tiêu hao hầu như không còn. Hàn Ngọc Linh rút về từ trên tay nàng vùng ra như là đôi bình thường dòng nước, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, thủy diệt chi đạo. Không biết hắn là như thế nào luyện thành, hy vọng hắn không muốn ngộ nhập lạc lối. Những người khác nếu như có thể ngăn cản được Hàn Ngọc Linh chiêu này đoạn thủy, nàng cũng liền để người khác thông qua được. Bất quá nàng hiện tại còn muốn tìm kiếm Lý Hạo Như ấy. Cuối cùng hủy diệt chi đạo rất ít gặp, cái này khiến Hàn Ngọc Linh có chút ngưỡng mộ. Một tích thủy xuất hiện tại Hàn Ngọc Linh đỉnh đầu, sau đó hóa thành một viên băng hạt. Rang rắc. Dòng vang thanh nhã âm không ngừng truyền đến, băng hạt bên trong giống như có đồ vật gì tại bạo tác, băng hạt bị lớn, phía trên xuất hiện từng cái góc cạnh. Cuối cùng một cái 16 mặt băng lăng xuất hiện. Băng tâm. Hàn Ngọc Linh nhẹ nhàng nói. Băng lăng xoay tròn, từ băng lăng 16 cái mặt chúng càng không ngừng bay ra băng châm hướng phía Lý Hạo Nhân bay đi. Băng châm sao? Đây không phải thông huyền cảnh giới liền có thể học đạo thuật sao? Nghĩ như vậy Lý Hạo Nhân vẫn là đem hủy diệt quang thuần tăng cường một chút ầm, phanh phanh phanh, băng châm liên tiếp đụng vào quang thuần phía trên, Lý Hạo Nhân lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì hắn tại cái thứ nhất băng châm đánh tới quang thuần bên trên lúc, bị một cỗ cực lực hướng phía đằng sau tối lui. Mặc dù hủy diệt chi thuần trong lúc nhất thời không có bị đánh xuyên, nhưng là Lý Hạo Nhân hay là cảm giác được một cỗ băng hàn chi lực thuận hủy diệt chi thuần tiến vào trong cơ thể mình, muốn ngưng kết kinh mạch của mình, khiếu hiện. Lý Hạo Nhân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tại thân thể bị buộc đến bên tường thời điểm, lại thi triển đạo thuật, tường băng xuất hiện ở trước mặt mình miễn cưỡng ngăn trở một chút băng châm. Lý Hạo Nhiên cũng nghĩ như ngay từ đầu bình thường đem tường băng lập đậy bằng châm đến lộ tuyến, nhưng lạ bên kia quy tắc đã bị Hàn Ngọc Linh hoàn toàn chưởng khống, Lý Hạo Nhiên đạo thuật thi triển không được xa như vậy. Bất quá tranh thủ điểm này thời gian đã đầy đủ, Lý Hạo Nhiên một tay cầm ra, đại hụy diệt tụ tại trước mặt không ngừng xuất hiện, đem băng châm đánh nát. Tiếng vang ầm ầm tại trong tháp vang lên, chấn động đến trung quanh pháp trận có chút phát sáng, tùy thời đều muốn bị kích hoạt, bất quá hai người cũng khống chế được rất tốt, công kích không có rơi vào tháp bên trên. Thí luyện tháp 3 tầng bên trong, hai vị râu tóc bạc hết lão giả khoanh chân đánh cờ, một người trong đó rơi xuống một viên màu trắng quân cờ. Nhìn xem có chút rung động bản cờ cười nói, hôm nay người tới rất lợi hại nha, thế mà nhường Ngọc Nha đầu thi triển băng thông. Hắc hắc. Một người khác nắm đuốt một viên mẩu đen quân cờ nói, xem ra nàng chơi đến thật cao hùng a. Nói rất la đắc y đem hắc tử đặt ở trên bản cờ nói, hắc hắc, tuyệt sắc, ta thắng. Ừm. Cầm cờ trắng lão giả không dám tin tưởng hướng bản cờ nhìn lại, mình nhớ rõ ràng lực lượng ngang nhau, hắn làm sao có thể một tử tiểu thắng đâu? Ta cùng hắn hạ lâu như vậy cờ, hắn lúc nào tài đánh cờ cao như vậy rồi? Lão giả nhìn chằm chằm bản cờ nhìn một hồi, khí hùng hắc nói, không đúng, ngươi con cờ này mới vừa rồi là ở chỗ này nhất định là ngươi động tay chân. Nói bậy. Bạch Lao Đầu, ngươi đừng thua không nhận nợ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta động quân cờ? Cuộc cờ của ngươi phẩm đâu? Bạch Lao Đầu suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, nhất định là vừa rồi chấn động, nhường con cờ này rời vị. Nói hiếp nói vượn, làm sao cái khác không rời, hết lần này tới lần khác cựu viên này rời để cho ta hạ ra cái này tuyển sắt đâu. Ta nhìn ngươi căn bản là thua không nổi, cờ phẩm trên lệnh. Trên lầu tranh luận không ngớt, phía dưới cũng là kịch chiến không thôi. Hiện tại đã lấy hủy diệt chi đạo minh đạo thành công lý hạo nhân, thi triển lên đại hủy diệt thủ uy lực ra tăng mấy liệt, mà lại số lần cũng không bị hạ chế. Băng châm cùng đại hụy diệt thủ ở giữa tạo thành vi diệu cân bằng. Châm dái băng châm giảm bớt, cuối cùng Hàn Ngọc Linh trên đầu băng lăng vỡ vụt, tiêu tán, trên không trung lưu lại điểm điểm huỳnh quang. Nhìn xem không có nhận một chút xíu tổn thương, Hàn Ngọc Linh vung tay lên, một viên hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại trong tay nàng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, pháp bảo. Lý Hạo Nhiên không dám mất cẩn, mà lại hắn thật rất cần thông qua thí luyện, dựa theo vận khởi tên như vọng quyết, nương thần chờ đợi Hàn Ngọc Linh lôi đỉnh một kích. Nhưng làm một lát sau, Hàn Ngọc Linh chỉ là nhìn xem viên kia hạt châu màu xanh lam, không có động tác. Lý Hạo Nhiên trong lòng nghiêm nghị Chẳng lẽ là cái gì nhìn không thấy công kích sao? Trung quanh thân thể Hủy Diệt chi thuần càng thêm nồng hậu dày đặc. Người thông qua được. Hàn Ngọc Linh cuối cùng thu hồi hạt châu màu xanh lam, lạnh nhạt nói: "A, nha." Lý Hạo Nhiên tán đi linh khí cùng Hủy Diệt chi thuần thi lễ nói: "Đa tạ Hàn sư bá chỉ điểm. Lý Hạo Nhiên thu hoạch rất nhiều. Lý Hạo Nhiên đây không phải thuyết khách nói nhảm, mỗi một lần cùng cao thủ giao thủ cũng có thể làm cho mới vào Minh đạo cảnh giới Lý Hạo Nhiên có thu hoạch. Xem ra Tô sư muội không có chọn sai đệ tử." Hàn Ngọc Linh nói, hy vọng ngươi cũng không cần nhường Tô sư muội thất vọng. Lý Hạo Nhiên nghiêm cần nói: "Đệ tử Minh Bạch" Ừm. Hàn Ngọc Linh ném cho Lý Hạo Nhân một khối Thệ Thủy lệnh cùng năm khối linh ngọc, sau đó hỏi: "Bảo vật có đan dược chữa thương, nhỏ xíu đạo tặc mày bữa, phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo cùng pháp bảo. Ngươi cần gì?" "Lại có pháp bảo?" Lý Hạo Nhân không chút do dự nói: "Ta muốn pháp bảo." Hàn Ngọc Linh cảm thấy Lý Hạo Nhân có chút hiểu lầm, giải thích nói: "Ta chỗ này chỉ có Thủy Hệ pháp bảo, không có Hủy Diệt chi đạo pháp bảo, toàn bộ thương lan môn trung khả năng cũng không có. Thủy Hệ pháp bảo liền tốt." tốt "Ta." Hàn Ngọc Linh ném cho Lý Hạo Nhân một bản tay lớn nhỏ hồ lô màu xanh nói: "Đây là nước xanh hồ lô, có thể gia tăng thủy hệ đạo thuật 3 tầng ý lực." Dạng bất linh khí tiêu hao. Trong hồ lô có thể tồn chứa 15 cái đạo thuật hoặc là 2 cái pháp quyết. Xem như một cái sơ cấp trung phẩm pháp bảo đi. Lý Hạo Nhiên tiếp nhận hồ lô để vào trong túi trữ vật, chờ sau khi trở về lại luyện hóa. Chương 279: Xuất phát. Bái biệt Hàn Mộc Linh, trở lại bán nhàn phong về sau, Lý Hạo Nhiên đem thẻ thủy lệnh giao cho Lục Tích Vũ, sau đó trở lại gian phòng của mình luyện hóa pháp bảo Bích Thủy Hồ Lô. Ngày thứ 2 Lý Hạo Nhiên lần nữa chạy tới Thương Lan Phong Du Viễn Điện xác nhận bắt tiêu Minh huyền thượng nhiệm vụ. Hôm nay dù Viễn Điện không có nhiều người như vậy, Lý Hạo Nhiên đợi một hồi liền đến tiến hắn. Lý Hạo Nhân đối ngồi ở phía trước nữ tu sĩ nói, "Ta muốn xác nhận tiến về giới vực nhiệm vụ." "Ngươi làm muốn xác nhận phương diện nào nhiệm vụ?" Nữ tu sĩ cô đơn đạo. Lý Hạo Nhân hỏi, "Cũng có nào nhiệm vụ?" Nữ tu sĩ không kiên nhẫn ném cho Lý Hạo Nhân một quyển sách nói, "Chưa hiểu rõ ràng lại đến." Lý Hạo Nhân tiếp nhận sổ không hề rời đi, tiện tay lật một cái, thần thức đảo qua sổ nội dung, ngẩng đầu lên nói, "Ta lựa chọn nhiệm vụ hộ vệ." Nữ tu sĩ ném cho Lý Hạo Nhân một khối thổ hoàng sắc ngọc bài nói, "Đến giới vực có nhân an bài cho ngươi nhiệm vụ." Lý Hạo Nhân tiếp nhận ngọc bài ly khai, vừa rồi hắn trong danh sách tự bên trên nhìn qua, bên trong nhiệm vụ có gai dò xét, hộ vệ vây quét, cứu viện, giao nạp mấy cái nhiệm vụ. Giới vực bên kia lại căn cứ hoàn thành tình huống cho khác biệt điểm cống hiến, điểm cống hiến có thể tại Bắc Tiêu Minh bên trong đổi lấy muốn đồ vật. Chủ yếu điểm cống hiến đầy đủ cho dù là đả quyết, đạo kinh đều có thể đổi được, bất quá những cái kia cần thiết điểm cống hiến nhiều để cho người ta không dám suy nghĩ. Lý Hạo Nhân lại đi Hoa Mộc Lăng Nhiên hỏi rõ tiến về giới vực đại khái lộ tuyến, sau đó phụ khắc một phần Bắc Tiêu vực đại khái địa đồ cùng giới vực phụ cận thổ linh cảnh bản đồ chi tiết. Trở lại bán nhàn phong đã làm một ít công tác chuẩn bị, sau đó cùng Tô Vận cùng Lục Tích Vũ Hạo Hạo nói chút nói. Ngày thứ 2 Tô vận cùng Lục Tích Vũ đem Lý Hạo Nhân ra Thương Lan Sơn bên ngoài, đưa mắt nhìn hắn ngự không ly khai, biến mất ở chân trời. Hiện tại Lý Hạo Nhân đã đến Minh Đạo cảnh giới, ra ngoài du lịch không còn cưỡng chế yêu cầu tiếp du lịch nhiệm vụ. Lý Hạo Nhân cũng không có cùng cái khác Thương Lan môn đồng môn một chỗ chạy tới giới vực, bởi vì hắn dự định đi trước 32 thôn một chuyến, nhìn có thể hay không gia nhập 32 thôn vị mình tu hành cung cấp một chút ban trúng. Lý Hạo Nhân dựa vào ký ức một đường bay đi, phát hiện trên đường đi bay tới bay lui tu sĩ trở nên nhiều hơn, mà lại tướng không quen biết giữa các tu sĩ tụ hội tại đề phòng cái gì, lúc đầu sắp gặp vỡ cũng là vòng quanh kéo dài khoảng cách. Lý Hạo Nhiên nhíu nhíu mày thầm nghĩ, đã đến lòng người bảng hoàng trình độ sao? Xem ra bất tiêu minh hiệu suất không cao a. Lý Hạo Nhiên một bên hướng phía 32 thôn bay đi, một bên củng cố lấy cảnh giới của mình. Dù sao mình thoáng cái để thăng lên quá nhiều, lực lượng còn không cách nào toàn bộ nắm giữ, phát huy ra thực lực lớn nhất. Rốt cục tại Cửu Thiên sau Lý Hạo Nhiên đi tới lúc trước từ 32 thôn già vách đá chỗ. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ xa chuyển linh lực đặt tại trên thạch bích, dạng này bên trong chủ trì trận pháp chi nhân hẳn là có thể phát ra được. Bất quá nửa thượng không có gì thay đổi, Lý Hạo Nhiên buồn bực gõ gõ vách đá với đá lại một lần vỗ vụt. Thanh này Lý Hạo Nhiên giật lại mình, bất quá hắn cẩn thận xem xét lại phát hiện vách đá này phía trên trừ của mình linh lực bên ngoài, không có cái khác sóng linh khí, nói rõ phía trên không có trận pháp. Chẳng lẽ mình nhớ lầm rồi? Lý Hạo Nhiên phủ định ý nghĩ này, dù cho mình chỉ là một người bình thường, cũng sẽ không đem hoàn cảnh đơn giản như vậy địa phương nhớ lầm a. Lý Hạo Nhiên bay lên không trung bốn phía xem xét, lại là không có phát hiện trận pháp. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên đành phải hô, Lý Hạo Nhiên đến nơi tiếp, không biết thư quan chủ ở đây sao? Vẫn không có trả lời. Lý Hạo Nhiên tìm một cái sơn động quyết định chờ một ngày, nếu như vẫn là không có tìm tới 32 thôn cùng thư chí viện cha con, liền đi Tử Tiêu Thành đi một chuyến, nhìn thư chí viện cha con có hay không tại Tử Tiêu Thành để lại đầu mối. Cuối cùng thư chí viện cha con đã cứu mình, mình đến hiểu rõ bọn hắn đi đâu. Dù sao đi Tử Tiêu Thành đi một chuyến cũng, cũng không được bao xa đường. Ngày thứ 2 tình cảnh vẫn như cũ là không có gì thay đổi, Lý Hạo Nhiên tại trên vách đá lưu lại thương Lan Hạo Nhiên muốn chữ ám ký sau so hướng phía Tử Tiêu Thành bay đi. Nghĩ đến tại khôn đấu cảnh kinh lịch, Lý Hạo Nhiên đem mũ trùm đeo lên để tránh cho phiền toái không cần thiết. Mấy ngày trôi qua, Lý Hạo Nhân rơi xuống từ Tử Tiêu Thành chân núi hướng phía Tử Tiêu Thành đi lên. Đi vào trong thành phát hiện nơi này so với trước kia càng thêm náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ tu sĩ đang trao đổi lấy đồ vật, quán trà trong tiểu lâu cũng là tiếng người ồn ã. Lý Hạo Nhân nghe ra rất nhiều người đều đang đàm luận Sích Hỏa Thần vực cùng giới vực, còn có 5000 năm trước chiến đấu. Mặt khác Lý Hạo Nhân còn nghe được một sự kiện, chính là rất nhiều nhân đang tán thưởng thượng quan Hàm Thiếu. Nói nàng Tuệ Nhãn Như Châu nhìn thấu thanh tâm các ngọc thanh nhan là Sích Hỏa Thần vực yêu nữ thân phận, sớm đạm phá thanh tâm các đem yêu nữ chủ xuất Tử Tiêu Thành, như thế mới tránh khỏi Tử Tiêu Thành phát sinh như thập bát nguyệt lâu như vậy thảm sự. Lý Hạo Nhân từ Mục Lăng Nhân nơi đó nghe nói qua thập bát nguyệt lâu sự tình, nhưng là hắn cũng rất là chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng là không nghĩ tới việc này thế mà cùng Ngọc Thanh Nhan có quan hệ. Nhớ tới đi qua đủ loại, Lý Hạo Nhân trong lòng có chút chua xót cùng phải mái, nguyên lai hết thảy đều là âm mưu. Lý Hạo Nhân nhanh chân hướng phía phụ thành chủ đi đến, đến phụ thành chủ cổng, nhìn một chút đứng sừng sững lấy lãng thang các, Lý Hạo Nhân đi lên trước cửa đối diện miệng tu sĩ nói, thỉnh cầu thông báo một chút, liền nói Lý Hạo Nhân bài kiến. Hai tên thần du cảnh giới thanh niên tu sĩ, lúc đầu cười mỉm mà nhìn xem Lý Hạo Nhân, nhưng là đợi đến Lý Hạo Nhân báo ra danh tự lập tức trên mặt trầm xuống đánh giá một phen Lý Hạo Nhân, nhếch miệng nói, "Đi ra, đi ra. Chúng ta phụ thành chủ là muốn vào liền vào sao?" Lý Hạo Nhân trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói, "Còn xin thông báo một chút, ta cùng thượng quan thành chủ cùng thượng quan tiểu thư nhận biết, còn có tề lao tiền bối, Vu tiền bối, Lưu tiền bối đều biết." Một thanh niên tu sĩ cười nhạo nói, "Chúng ta thành chủ đại nhân cùng thượng quan tiểu thư người nào không biết ta. Còn có tề quản gia, tại quản sự, Lưu bếp trưởng tại khuôn đấu cảnh đều là nổi tiếng nhân vật, biết bọn hắn nhiều người." "Đây." Lý Hạo Nhân không còn gì để nói, nhưng là hắn cũng không có khả năng xông vào. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, từ trong túi trữ vật lấy ra năm khối linh thạch đưa tới nói, "Còn xin hai vị thông báo một chút, ngươi, kia hai tên thanh niên tu sĩ trên mặt hiện hiện một tia giận dữ nói, "Ngươi cho chúng ta là người nào? Năm khối linh thạch đều không đủ chúng ta cùng một bầu rượu. Không đúng, ngươi cho rằng mấy khối linh thạch liền có thể tiến chúng ta từ tiêu thành phủ thành chủ sao?" Hai tên tu sĩ có chút kích động, có chút hầu ngôn loạn ngữ. Lý Hạo Nhân do do dự giữ lại lấy ra năm khối linh thạch nói, "Dạng này đủ chưa?" Biểu lộ có chút đi đau. "Ngươi?" Hai tên thanh niên tu sĩ chỉ vào Lý Hạo Nhân, toàn thân phát run. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Thượng quan Hàm Tiếu đứng tại Lãng Thăng Các tầng cao nhất nhìn xem Cổng Lý Hạo Nhiên vụng về hối lộ hai tên thanh niên tu sĩ, nhìn xem Lý Hạo Nhiên kia do do dự dự cùng kiêu kiệt biểu lộ, lúc đầu có chút tức giận mắng thượng quan Hàm Tiếu bị chọc cho cười ha ha, ôm bụng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nước mắt cũng mà cười. Chương 280, phi khởi nhất ước. Còn có cái này Lãng Thăng Các bên trên sắp đạt đến mốc chất pháp, không phải thượng quan Hàm Tiếu lớn như thế thiếu tất nhiên sẽ bị Lý Hạo Nhiên phát giác. Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên nhãn châu xoay động nhảy xuống lầu đi, tìm tới ngay tại gầm đùi gà ngư tiểu tiểu, tại bên thai nàng dị thai vài câu. Ngư tiểu tiểu đầu tiên là vui mừng Sau đó trên mặt một khổ, Cầu cần nói, "Tiểu thư, ngươi biến thành người khác đi thôi. Việc này ta sợ làm không tốt." Thượng quan Hàm Thiếu thản nhiên nói, "Mỗi ngày đùi gà gấp bội." Nư Tiểu Tiểu trong mắt sáng lên, lập tức nói, "Được rồi, tiểu thư. Cam đoan cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp." Cái này đùi gà cũng không phải bên ngoài những cái kia phổ thông đùi gà, đây là lưu nhất đao lưu đầu bếp tỉ mỉ xào nấu, mỗi ngày đều có định lượng. Nư Tiểu Tiểu mỗi ngày có thể ăn vào một cái vẫn là đau khổ cầu lưu nhất đao rất lâu, sau đó giúp lưu nhất đao giặt quần áo mới đổi lấy. Nư Tiểu Tiểu chạy nước bọn, cao hứng bừng bừng đi đại môn chạy tới, tới gần hít thở sâu mấy lần. Điều chỉnh một chút biểu lộ hướng phía bên ngoài đi đến. Ngư Cô Nương, ta là Lý Hạo Nhiên a, thỉnh cầu ngươi giúp ta thông báo một chút, ta có chuyện tìm thượng quan thành chủ. Vẫn như cũ bị ngăn tại ngoài cửa, Lý Hạo Nhiên nhìn thấy Ngư Tiểu Tiểu trên mặt vui mừng ngộ và hô. Ngư Tiểu Tiểu làm bộ mới nhìn đến Lý Hạo Nhiên, lạnh lùng nói, đây là ai a? Ta nhưng không nhận ra những cái kia không tử mà bên người. Nói xong cao mũi một cái, hừ một tiếng. Hai tên thanh niên tu sĩ cũng là cảm thấy hạ giận, đi theo hừ một tiếng, mười phần tiêu ngạo. Ngại, đã làm sai trước, Lý Hạo Nhiên cũng không tốt giải thích, cười làm lành nói, Ta lúc đương thời chuyện gấp lấy chạy về sư môn, cho nên tiểu tử chưa kịp trở về từ biệt. Bất quá ta không phải lưu lại tin cho thượng quan thành chủ cùng thượng quan tiểu thư sao? Bọn hắn hẳn phải biết nguyên do." Nư tiểu tiểu tức giận nói, "Nguyên lai like ngươi chỉ nhận biết thành chủ cùng tiểu thư a? Vậy ngươi bây giờ nói chuyện với ta làm cái gì? Ngươi lại không biết ta?" Lý Hạo Nhiên lập tức cảm thấy nhức đầu, hướng phía trong môn quan sát, muốn tìm tìm nhìn có hay không những người khác cho mình giải vây. Kết quả không có bất kỳ ai. Lý Hạo Nhiên chỉ đành phải nói, "Tốt a, là ta sai rồi. Nương cô nương như thế nào mới có thể tha thứ ta ạ?" Ngư Tiểu Tiểu nết khỏe môi lên lên nói: "Ai nha, ta tháng này tiền tháng nhanh đã xài hết rồi, nhưng là còn có rất nhiều ăn ngon cũng chưa ăn. Nhất đắc lâu tang hoa đông lạnh, thanh tuyết bánh ngọt, thủy linh ủ, chính hồng hiên cùng quan cùng mưa, nguyệt động hoàng hôn, phi vũ cá quái." Nhìn xem Ngư Tiểu Tiểu sắp chạy ra nước bọt bộ dáng lý Hạo Nhân vội vàng đánh ghế nàng nói: "Ăn những này muốn bao nhiêu linh thạch?" "Năm khối." "Không, 10 khối linh ngọc." Ngư Tiểu Tiểu một chút quay tới bày ra hai cánh tay nói, hai mắt chiếu lấp lánh. Lý Hạo Nhân xuất ra 10 khối linh ngọc đặt ở Ngư Tiểu Tiểu trong tay nói: "Có thể sao?" Như thế Ngư Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Nàng vừa rồi cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cầm 10 khối linh thạch kia treo kiết bộ dáng. Hiện tại muốn 10 khối linh ngọc cũng là nghe Thượng Quan Hàm Tiếu an bài tới, nàng căn bản không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên sẽ cho nàng 10 khối linh ngọc. Bất quá cũng chỉ là sửng sốt một chút, Ngư Tiểu Tiểu nhìn xem linh ngọc, nghĩ đến vừa rồi mỹ thực một chút thiếu nợ hóa rồi. Lấy ra. Không đợi Ngư Tiểu Tiểu đem linh ngọc thu vào trong túi trữ vật, Thượng Quan Hàm Tiếu đi ra, đứng tại bên người nàng bảo nàng đem linh ngọc giao ra. Ngư Tiểu Tiểu cân nhắc một chút, nuốt nước miếng một cái đem linh ngọc giao cho Thượng Quan Hàm Tiếu. Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên cười lạnh nói, đối nữ hải tử thật là hảo phàm a. Lý Hạo Nhân nhìn thấy Thượng quan Hàm Tiếu trên mặt vui mừng, đi ra phía trước nói: "Ngươi rốt cục ra, quá tốt rồi. Ta có việc tìm Thượng quan thành chủ, ngươi dẫn ta đi a." Lý Hạo Nhân cùng Thượng quan Hàm Tiếu quen biết đã lâu, mà lại tại địa bàng đạo hội bên trong một chỗ trải qua sinh tử, cho nên hắn đối mặt Thượng quan Hàm Tiếu cũng muốn tự nhiên một chút, đi đầu hướng phía trong phủ thành chủ đi đến. Gặp Thượng quan Hàm Tiếu không có theo tới xoay đầu lại nói: "Đi mau a." Lý Hạo Nhân bộ dáng như vậy ngược lại nhường Thượng quan Hàm Tiếu một bụng nói móc cay nghiệt cũng không nói ra được, trong lòng ngược lại có một tia cao hứng. "Hử?" Thượng quan Hàm Tiếu hừ một tiếng, Thành cáo tính trừng mắt nhìn tổng hai tên tu sĩ cùng Ngư Tiếu tiểu một chút, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhân đi đến. Thượng quan Hàm Tiếu đuổi theo đang chuẩn bị hỏi thăm Lý Hạo Nhân tình hình gần đây như thế nào lúc, Lý Hạo Nhân đi đầu hỏi, "Ngươi còn nhớ hay không đến 6 năm trước có một đôi cha con tới nhà các ngươi tìm thượng quan thành chủ hỗ trợ a?" Lý Hạo Nhân nói xong chỉ gặp Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem hắn không nói gì, cho là nàng nhớ không rõ, thế là giải thích cặn cái nói, chính là một người dáng dấp rất tuấn dật nam tử trung niên cùng một cái cùng ngươi không trên lệch nhiều tiểu nữ, bọn hắn tới thỉnh thượng quan thành chủ hỗ trợ, ta cũng biết thư xin các ngươi giúp một chút bọn hắn." Thượng quan Hàm Tiếu cau mày nói, "Thiếu nữ kia có phải là rất đẹp hay không?" Lý Hạo Nhiên coi là Thượng quan Hàm Tiếu rốt cục nhớ lại, liên tục gật đầu nói, "Đúng đấy, chính là nàng cung nàng phụ thân cùng đi." Thượng quan Hàm Tiếu tức giận một cước đá vào Lý Hạo Nhiên gót chân, cả giận nói, "Cha ta tại Hành Hương Lâu." Nói xong thân hình tung bay, biến mất tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt. Lý Hạo Nhiên buông lỏng bẩy vì đau đớn mà nắm chặt ngón chân, buồn bực gãi đầu một cái có chút không hiểu. Trước kia Thượng quan Hàm Tiếu mang Lý Hạo Nhiên du lãm qua phủ thành chủ, cho nên Lý Hạo Nhiên cũng biết Hành Hương Lâu vị trí, một người tìm đi qua. Xa xa nhìn thấy Hành Hương Lâu trước sóng nước Hạo đãn hồ lớn. Trong đó có cá không ngừng vọt lên. Hành hương lâu cao chừng 10 trượng, chia làm 3 tầng. Lý Hạo Nhiên đứng tại hành hương lâu hạ nói ra, Lý Hạo Nhiên bái kiến Thượng quan thành chủ. Chỉ chốc lát sau tầng cao nhất cửa sổ mở ra, Thượng quan chỉ Vân thanh âm từ bên trong truyền đến, "Đi lên, đi lên." Lý Hạo Nhiên leo lên hành hương lâu lầu 3 liền thấy Thượng quan chỉ Vân cùng Tề lão đầu một chỗ vây quanh cái bàn ăn nồi lẩu, Lưu Nhất Đao cầm một cây đao đứng tại một cái khác bàn lớn một bên càn không ngừng cắt lấy các loại nguyên liệu nấu ăn. Thượng quan chỉ Vân nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vậy vẫy tay nói, "Tới tới tới, tới uống rượu." Lý Hạo Nhân không nghĩ tới nhìn lại đến là như vậy cục diện, bất quá ở đây đều là người quen, hắn cũng không có trì hoãn ngồi xuống. Lý Hạo Nhân bưng rượu lên cho Thượng Quan Chỉ Vân cùng Tề lão đầu đổ đầy, sau đó cho Lưu Nhất Đao rót một chén, cuối cùng mình rót đầy một chén nói, Thượng Quan tiên bối, Tề tiên bối, Lưu tiên bối, đã lâu không gặp, ta mời các ngươi một chén. Lý Hạo Nhân uống một hớp tận. Lưu Nhất Đao vẫy tay một cái, chén rượu rơi vào trong tay cười nói, ha ha, thế mà còn có ta a. Ba người cùng uống hạ. Lý Hạo Nhân đặt ở cái chén nói, ta lần này tới Tử Tiêu thành là muốn hưởng ăn thịt, uống rượu, có việc đợi lát nữa lại nói. Trương Quan Chỉ vẫn đánh gay lý Hạo Nhiên, bục lên oa chung một mảnh tự nói. Lý Hạo Nhiên nghẹn lời, đành phải ngăn chặn trong lòng vấn đề cùng ba người ăn uống. Thật lâu, cơm nước no nê bốn người phân biệt nằm tại lầu hai chúc trên giường nhìn xem trời chiều, thổi gió đêm, để cho người ta buồn ngủ. Cảm thụ được vừa rồi ăn thịt rượu hóa thành một cỗ kỳ lạ năng lượng tư dưỡng mình thần hồn, nhường Lý Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, tâm cảnh buông lỏng, lập tức ngủ chết đi. Chương 281: Không giấu được bí mật. Đợi đến Lý Hạo Nhiên thiếp đi, Tề Lao Đầu nhìn Lý Hạo Nhiên một chút nói ra, Không đơn giản a, lúc trước cái kia bị nhân đánh cho đầy đất thổ huyết, mở miệng chính nghĩa, ngậm miệng chính đạo tiểu tử thế mà có thể sống đến hiện tại, còn tu hành đến trình độ này. Lưu Nhất Dao cười nói, ta ngược lại thật ra rất xem trọng tiểu tử này, dám đánh dám liệu, làm người cũng ôn hòa, cho dù là tu vi cao cũng là có việc nên làm, có việc không nên làm. Thượng quan chỉ Vân uống một ngụm trà nói, ta bất kể hắn là cái gì dạng, dám chọc hàm thiếu không cao hướng ta đánh gãy chân hắn. Tề lão đầu cười nói, ngươi bỏ được. Thượng quan chỉ Vân biết Tề lão đầu nói là bỏ được cái gì, bất đắc dĩ nói, miễn là nàng cao hứng, ta cái này làm cha cũng không thể ngăn đón a. Không phải nhường nàng tình thế khó xử mà không vui, vậy ta đây cái trà cũng làm đến không hợp cách. Ta có thể làm cũng chính là giúp nàng bình định hết thể khó khăn." Tề lão đầu cũng nâng chén trà lên nhấp một miếng nói, hiện tại bắt tiêu vực cùng Sích Hỏa thần vực đại chiến sắp nổi, lần này chỉ sợ sẽ không giống 5000 năm trước đơn giản như vậy. Lấy tiểu tử này tính cách tại dạng này, loạn thế ở trong chỉ sợ sống không được bao lâu đi." Thừa quan chỉ vân cau mày suy nghĩ một chút nói, nếu không ta đi giới vực đi một chuyến. Không thể." Tề lão đầu cùng Lưu Nhất Dao đồng thời nói. Tề lão đầu lắc đầu nói, trong này liên quan đến đồ vật quá nhiều, quá loạn, chúng ta không muốn dính đến bên trong đi. Nếu như Bắc Tiêu vực đến lúc đó thật chuyện không thể làm, chúng ta ly khai là được. Nghe nói Trung Thiên vực phong cảnh rất tốt, nếu có thể ta muốn đi mở mang kiến thức. Thượng quan Chỉ vân ngón tay đập trúc sập biên giới không nói gì. Lý Hạo Nhiên tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau trước kia, lúc này Lý Hạo Nhiên thần thành khí sảng, cảm giác toàn bộ nhân tinh khí thần cũng đạt đến đỉnh phong. Lý Hạo Nhiên nhìn xung quanh, mình vẫn là trên hành hương lâu, bất quá ba người khác đều không thấy bóng dáng. Lý công tử, tiểu thư gọi ngươi đi ăn điểm tâm." Ngư tiểu tiểu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Lý Hạo Nhiên đứng dậy xuống lầu hỏi, "Thượng quan tiểu thư nàng không sao chứ? Hôm qua nàng đột nhiên liền rời đi." Lúc đầu cười mỉm ngư tiểu tiểu trận nhìn Lý Hạo Nhiên một chút xoay người rời đi. Lý Hạo Nhiên lần nữa bồn bực, mình ngươi nào nói sai rồi? Đột nhiên Lý Hạo Nhiên nghĩ đến trước kia nghe người ta nói qua nếu như nữ hải tử có việc, nam hải tử đừng đi hỏi rõ ràng như vậy. Xem ra là mình lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, mình rốt cuộc tìm được nguyên nhân, bất quá những lời này là ai nói tới? Về sau phải hảo hảo tỉnh táo một chút mới lạ. Nói là thượng quan Hàm Tiếu gọi Lý Hạo Nhiên ăn cơm, kết quả Lý Hạo Nhiên chỉ là được đưa tới hắn trước kia ở gian phòng, ngư tiểu tiểu trợ phì phò cho hắn bưng tới đồ ăn. Lý Hạo Nhiên không hỏi thêm nữa cơm nước xong xuôi lại đi tìm Thượng quan trị Vân đi, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có chút bận tâm thư chí viên cha con. Trong thư phòng tìm tới Thượng quan trị Vân, Lý Hạo Nhiên sợ hai Thượng quan trị Vân lại kéo hắn làm sự tình khác, vội vàng mở miệng hỏi, không biết Thượng quan thành chủ có nhớ hay không 6 năm trước có vị gọi thư chí viên Nam tử, mang theo nữ nhi của hắn tìm Thượng quan thành chủ ra mặt cứu hắn thế tử. Thượng quan trị Vân gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ, không nghĩ tới ta tự xưng là Ngọc thụ Lâm Phong, không nghĩ tới còn có so ta càng tuấn dật một điểm Nam tử. Càng đáng quý chính là tại dưới tình huống như vậy còn đối thế tử Lưu Liên không quên. Rốt cục có tin tức. Lý Hạo Nhiên lại hỏi Vậy bọn hắn ở đâu?" Thượng quan chỉ Vân thản nhiên nói, "Ta cho Thiên Hoa Tông tông chủ viết phong thư, gọi hắn thả người." Thư ký Viễn mang theo tin ly khai. "A, làm sao?" Chỉ đơn giản như vậy. Lý Hạo Nhiên có chút chần chờ nói, "Bọn hắn nói có rảnh tới Thương Lan môn tìm ta, lâu như vậy không có tin tức, có phải hay không là không thành công?" Ừm. Thượng quan chỉ Vân một chữ này chợt trùng thoải mái, đã nhường Lý Hạo Nhiên minh bạch ý tứ trong đó, không có khả năng không thành công. Đã thượng quan thành chủ khẳng định thư quan chủ trở lại Thiên Hoa tông có thể cứu ra thê tử của hắn, như vậy thư quan chủ hiện tại biến mất chỉ có thể là cùng 32 thôn biến mất có liên quan rồi. Lý Hạo Nhiên hỏi, không biết thượng quan thành chủ có biết hay không Thương Thiên Minh. Thượng quan chỉ Vân có chút tò mò nhìn Lý Hạo Nhiên một cái nói, ngươi thế mà còn biết Thương Thiên Minh. Nhìn không ra kinh nghiệm của ngươi còn không ít a. Lý Hạo Nhiên giải thích nói, may mắn tiến vào trong đó một cái thôn. Nha. Thượng quan chỉ Vân nói, cái kia thư chí viễn hẳn là trong làng người hộ đạo a. Ừm, hả? A. Bị thượng quan chỉ Vân một câu nói toạt ra. Lý Hạo Nhân cũng không còn che lấp, đúng vậy, lần này ta đi thôn bái phỏng, lại phát hiện thôn không thấy. Không biết thượng quan thành chủ có biết hay không là chuyện gì xảy ra. Cái này rất bình thường, Thương Thiên Minh lúc đầu vẫn luôn lả lướt, che che lấp lấp. Hiện tại Bắc Tiêu vực gió nổi mây phun, Thương Thiên Minh vì không quấn vào trong đó vụng trộm rút lui cũng là rất bình thường. Lý Hạo Nhân trong lòng có chút chua xót nói, nếu như người người gặp được tai họa cũng tránh không kịp, như vậy người nào tới thủ hộ gia viên của chúng ta, thân nhân bằng hữu a. Thượng quan Chỉ Vân hừ một chút nói, Thương Thiên Minh lại không thuộc về Bắc Tiêu vực, bọn hắn tại sao muốn vì Bắc Tiêu vực bán mạng? Lại nói Thương Thiên Minh tôn chỉ cũng không phải vì bảo hộ Thiên Hạ Thương Sinh. Lý Hạo Nhân không cam lòng nói, không bảo vệ Thiên Hạ Thương Sinh vậy bọn hắn vì cái gì còn lấy tên Thương Thiên Minh a? Dứt khoátỷu gọi ẩn tàng minh được. Nhìn xem Lý Hạo Nhân bộ dáng thượng quan chỉ văn cười nói, bởi vì Thương Thiên vô tình a. Thượng quan chỉ văn nhịn không được nói, thế sự như nước thủy triều, nhiều khi chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt, về phần những người khác tự có chính bọn hắn lựa chọn cùng mệnh số. Lý Hạo Nhân trầm mặc, hiển nhiên là không tán đồng dạng này thuyết pháp. Một lát sau Lý Hạo Nhân hỏi, Thừa quan thành chủ có biết hay không như thế nào mới có thể liên hệ đến Thương Thiên Minh? Thượng quan chỉ văn lắc đầu, Những tên kia cả ngày thần thần bí bí, ai biết bọn hắn lại cất giấu cái góc nào bên trong đi. Vẫn luôn là bọn hắn liên hệ người khác, người khác muốn tìm tới bọn hắn là rất khó. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hỏi, vậy bọn hắn như thế nào mới có thể liên hệ người khác? Thượng quan Chỉ Vân nói, vậy sẽ phải một người về việc tu hành biểu hiện được rất đặc biệt hoặc là vượt qua lẽ thường mạnh. Dạng này Thương Thiên Minh sẽ chủ động tìm tới cửa. Nếu như cái kia thư chí viễn là dùng võ nhập đạo, Thương Thiên Minh hẳn là nhìn chúng hắn điểm này mới mời chào hắn. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, đột nhiên giật mình nhìn thoáng qua Thượng quan Chỉ Vân, sau đó cực nhanh rời ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy làm sao thư chí viễn tại thượng quan chỉ Vân trước mặt một điểm bí mật cũng không có. Vậy hắn có phát hiện hay không mình đôi thần thức hiện tại đã là minh đạo cảnh giới hậu kỳ tu vi bí mật. Thượng quan chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhân cảnh giác bộ dáng, cười hắc hắn nói, ngươi có phải hay không muốn đi giới vực a? Lý Hạo Nhân sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục muốn nói không phải, lại phát hiện thượng quan chỉ Vân hỏi không phải mình nghĩ vấn đề kia, âm thầm đưa khẩu khí nói, đúng thế. Chương 282, đồng hành, 1. Thượng quan chỉ Vân hỏi, ngươi chỉ có một người đi sao? Lấy ngươi bây giờ tu vi đi hơi không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng. Lý Hạo Nhân nói ra Giới vực phụ cận không phải có rất nhiều bác tiêu vực tu đạo tiền bối sao, mà lại bác tiêu minh cũng bắt đầu tuyên bố huyền thường nhiệm vụ, các lộ tu sĩ cũng là thủ hộ bác tiêu vực mà chiến. Ta lại thế nào có thể là một người đâu? Thượng quan chỉ vân lắc đầu cười khổ nói, thật sự là tuổi trẻ như thế ta. Chỉ sợ chỉ có lý hạo nhiên cái này tuổi trẻ tu sĩ mới có thể coi là bác tiêu vực từng cái môn phái sẽ vì thủ hộ bác tiêu vực từ chiến, hiện tại chỉ sợ rất nhiều môn phái đều đã làm xong chiến bại đường lui. Đương nhiên chân tướng chỉ là nắm giữ trong tay số ít người. Mặc dù tuổi trẻ nhiệt huyết nghe là khích lệ lợi càng ngợi, nhưng là nhiều khi từ có vài nhân khẩu chung nói ra đều khiến nhân cảm thấy trong đó chạo phụng ý vị. Hiện tại Lý Hạo Nhiên tiểu cảm nhận được, nhìn thẳng thượng quan chỉ vẫn nói, tuổi trẻ nhiệt huyết có đôi khi hoàn toàn chính xác không phải rất sáng suốt, nhưng là vô luận như thế nào cũng không tới phiên những cái kia thờ ơ lạnh nhạt, không hề làm gì ngược lại còn bỏ đá xuống giếng chế giễu cùng phủ định. Thượng quan chỉ vẫn nói, tốt tốt tốt, ta sai rồi. Như vậy đi, để tỏ là ngày nay, ta liền để Hàm Tiếu cùng đi với ngươi, nhường nàng nhiệt huyết vì bắt tiêu vực ra một phần lực. Trong lòng còn có chút không cam lòng Lý Hạo Nhiên có chút chuyện không đến cùng, nghi thẩm thượng quan thành chủ cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi, ngươi ngược lại là có chút nguyên tắc của mình a. Mà lại thế mà còn nhường thượng quan Hàm Tiếu đi giới vực, ngươi không biết nơi đó rất nguy hiểm sao?" Lý Hạo Nhiên cự tuyệt nói, "Cái này không tốt lắm đâu, giới vực bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt, ta khả năng ngay cả mình cũng không để ý tới, thượng quan tiểu thư đi, chỉ sợ rất là nguy hiểm." Thượng quan Chỉ Vân cười nhạo, "Ai muốn ngươi một cái thần du cảnh giới tu sĩ bảo vệ? Hàm Tiếu hiện tại đã là minh đạo cảnh giới trung kỳ tu vi, ngươi đi đến, nàng vì sao đi không được?" Thượng quan thành chủ thế mà không nhìn ra ta ẩn tàng tu vi. Lý Hạo Nhiên thực tế không muốn thượng quan hàm thiếu bước vào hiểm cảnh, ta là tiếp Bắc Tiêu Minh treo tường đi, thượng quan tiểu thư đi khả năng giới vực cũng vào không được, cho nên vẫn là không nên đi. Cái này a? Thượng quan chỉ vân ném ra ba khối ngọc bài trên bàn, ta đã giúp nàng chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy đi. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trên bàn cùng mình sắp nhận nhiệm vụ lúc đặt được đồng dạng hình dạng và cấu tạo ba loại màu sắc khác nhau ngọc bài, thầm nghĩ đến nguyên lai thượng quan thành chủ đã sớm kế hoạch tốt lắm. Bọn hắn cũng hẳn là thuận đường mời chính mình Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói, đã thượng quan thành chủ đã sớm chuẩn bị, không biết là cái nào hai vị tiền bối cùng thượng quan tiểu thư một chỗ tiến về giới vực. Không có a." Thượng quan chỉ vẫn nói, "Tử ngươi bồi hàm tiểu đi a." Lý Hạo Nhân có chút loạn, chỉ vào trên bàn nói, "Ngươi không phải chuẩn bị ba khối ngọc bài sao? Mà lại ngươi thả tâm thượng quan tiểu thư một cái minh đạo cảnh giới tu sĩ chạy đến hôn chiến không nghi giới vực đi." Thượng quan chỉ vân hào khí xua tay nói, coi như đi lịch luận nha. "Ta thượng quan gia người làm sao có thể sợ hãi nguy hiểm đâu? Ta cố ý nhường Hàm tiểu một người lần này đại chiến bên trong trường thành, vì thủ hộ Bắc Tiêu Minh ra một phần lực." Bất quá sợ hãi nàng một người rất cô đơn, cho nên mới bảo ngươi cùng nhau. Lý Hạo Nhân nhìn xem Thượng Quan Chỉ Vân nghĩa chính luôn từ bộ dáng, không khỏi nghĩ đến lần trước điệu bảng đạo hội bên trong tiểu thế giới, Thượng Quan Chỉ Vân đột nhiên giết ra đến, kém chút liền đem đối thượng quan Hàm Tiếu động thủ mục vân lâu giết chết. Thượng Quan Chỉ Vân như là đã định ra Thượng Quan Hàm Tiếu muốn đi giới vực cũng tốt, hắn tất nhiên sẽ không yên tâm Thượng Quan Hàm Tiếu một người đi, chí ít có lưu nhất đao cùng tại quản sự cao thủ như vậy âm thầm bảo hộ, đến lúc đó đối chiến xích hỏa thần vực tiến công cũng là trợ giúp thật lớn. Lý Hạo Nhân nói, vậy ta đi cùng Thượng Quan tiểu thư một chỗ chạy tới giới vực đi không biết thượng quan thành chủ chuẩn bị lúc nào xuất phát. Ngày mai xuất phát. "Đội vã như vậy à? Ngươi không có chút nào sốt dò sao?" "Được rồi, vậy liền ngày mai xuất phát." Lý Hạo Nhiên cáo từ Lý Hạo Nhiên Tư phòng, Nư Tiểu Tiểu ở bên ngoài hướng hắn vẫy vẫy tay. Lý Hạo Nhiên đi qua cười cười giỡn nói, "Ta linh ngọc đã cho ngươi, là chính ngươi cho thượng quan tiểu thư, ta cũng không chịu trách nhiệm gọi nha." Nư Tiểu Tiểu nhất miệng, nói khẽ, "Quỷ hẹp hỏi." "Tốt, tiểu thư gọi ta dẫn ngươi đi gặp nàng." "Được rồi, thành cậu ngươi cô nương dẫn đường. Đi thôi." Nư Tiểu Tiểu mang theo Lý Hạo Nhiên đi lãng thẳng cấp đi đến. Trong thư phòng, Lý Hạo Nhân ly khai sau, tể lão đầu giống như quỷ mị từ cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến, ngồi trên ghế nhìn xem Thượng quan chỉ vẫn nói: "Ngươi thế mà bỏ được Nhượng tiểu nha đầu đi giới vực, cái này cũng không giống như ngươi làm quyết định, mà lại Tử Tiêu sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao?" Thượng quan chỉ vân lắc đầu, thở dài nói: "Đây cũng là phòng ngự chủ đạo, Hàm Tiếu tu đạo thiên phú là có, chỉ là không đủ chuyên chú cùng khuyết thiếu lực luyện. Lần này nhường nàng đi giới vực cũng là vì nhường nàng sớm một chút quyết định tương lai mình đường nên đi như thế nào. Ta sợ tương lai của ta áp chế không nổi, đến lúc đó Hàm Tiếu chính nàng có thể triển khai cánh chim che gió che mưa." Tề Lao đầu biến sắc, cau mày nói, nhanh như vậy sao? Còn lại bao lâu thời gian? Thượng quan chỉ vẫn nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, đã có một ít mật mã. Ta không phải nói phòng ngửa chu đáo sao? Hy vọng Thương Thiên Minh có thể tới kịp đi. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn một điểm tiến triển cũng không có, hoàn toàn lãng phí nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Không dễ dàng như vậy. Ai? Ta cũng gần đất xa trời người, vẫn là không bỏ xuống được a. Thế gian này, tiểu thư ngay tại phía trên, ngươi lên đi. Nô tiểu tiểu đem Lý Hạo Nhân đưa đến lãng thang các, sau đó rời đi. Lý Hạo Nhân mười bậc mà lên leo lên tầng cao nhất. Tự tiêu thành cùng Vân Hải chàng cảnh vào hết trong mắt. Bên kia là thanh tâm các vị trí đi, nghe nói bị thượng quan tiểu thư phá hủy, không biết biến thành cái gì bộ dạng. Tới ngồi. Thượng quan Hàm Tiếu ngồi tại đầy bàn thịt rượu sau cái bàn mặt hướng Lý Hạo Nhân khua tay nói. Lý Hạo Nhân tọa hạ nhìn xem đầy bàn mê người thịt rượu, cười nói, "Ta tại nhà ngươi mỗi ngày ăn uống thả cửa đều muốn lên cân." Thượng quan Hàm Tiếu nghiêm mặt nói, "Ta không có để ngươi ăn a, ngươi nhìn ta ăn chính là." "Nha?" Lý Hạo Nhân lên tiếng, nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu không nói gì. Thượng quan Hàm Tiếu bị Lý Hạo Nhân nhìn chằm chằm có chút bối rối, sờ sờ mặt sắc lệ nội cha nói, "Ngươi nhìn ta làm cái gì?" Lý Hạo Nhiên chân thành nói: "Ta hôm qua nhìn thấy ngươi lúc đã cảm thấy rất kỳ quái, ngươi làm sao so trước kia mập nhiều như vậy, hiện tại mới hiểu được nguyên lai like ngươi một bữa phải ăn cả bàn đồ ăn." "Khó trách, khó trách." Thượng quan Hàm Tiếu khẽ giật mình, sau đó cả giận nói: "Ta nơi nào mập? Ai nói ta muốn ăn cả bàn thức ăn, ta chỉ ăn một điểm, còn lại dở qua không ưa." "Được được được." Lý Hạo Nhiên cầm lấy trên bàn hai bộ bát đũa chung một bộ, bước lên một khối bóng ánh sáng lóng lảnh cục thịt để vào trong miệng. "Ừm, um, ăn ngon, ăn ngon." Lý Hạo Nhiên đập đi lấy miệng tán thán nói. Thượng quan Hàm Tiếu tức giận nói: "Ăn ăn ăn, béo chết ngươi." Chương 283: Đồng hành 2. Thượng quan Hàm Tiếu ngoài miệng nói, đem hai một ly rượu rót đầy, sau đó hỏi tới Lý Hạo Nhân ly khai Tử Tiêu thành sự tình. Bất quá nàng vẫn là rất cẩn thận tránh đi thanh tâm các cùng Ngọc Thanh Nhan sự tình. Lý Hạo Nhân cũng chọn lấy một chút thú vị cùng một chút có quan hệ tu hành sự tình nói. Đối với tu vi hiện tại Lý Hạo Nhân cũng nói mình đã là minh đạo cảnh giới, bất quá dùng bí pháp che giấu chân thực tu vi. Thượng quan Hàm Tiếu cũng đã nói mình một cái chuyện, cuối cùng Thượng quan Hàm Tiếu có chút thương cảm đối Lý Hạo Nhân nói, ta chuẩn bị đi giới vực lịch luyện một phen, lần này không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau. Đến ta mời ngươi một chén, cảm tạ lúc trước địa bảng đạo hội chung người tụ ta." Lý Hạo Nhiên nhìn xem sắc mặt đỏ lên thượng quan Hàm Tiếu, xem ra nàng lại uống say. Nàng còn không biết đạo ngã cũng muốn đi giới vực sao? Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu đụng ly một cái uống xong nói, "Ta cũng muốn đi giới vực." "A." Thượng quan Hàm Tiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, hai gò má lấy tốc độ rõ rệt trở nên đỏ bừng, một mực kéo dài đến bên hai, ánh mắt né tránh mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên, có chút bối rối mà nói, "Không, không, không, không cần. Giới vực hiện tại nguy hiểm như vậy, ngươi không cần vì ta." Lý Hạo Nhiên nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu bộ dáng, Nhìn một chút chén rượu của mình, nghĩ thầm rượu này không có lợi hại như vậy đi. Lý Hạo Nhiên nói, chúng ta một chỗ. A thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên đứng lên nói, ta nhớ tới ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Nói xong đang đang đang chạy xuống lầu, bước chân có chút bối rối. Lý Hạo Nhiên cười nghĩ quả nhiên là uống say, nàng trước kia không đều là thích từ nơi này nhảy xuống sao? Lý Hạo Nhiên ăn thịt rượu cảm thấy không sai biệt lắm đã no đầy đủ liền hướng chỗ ở của mình đi đến, trên đường lại là đụng phải Lưu Hành Chi. Lưu Hành Chi nói là biết Lý Hạo Nhiên tới, chuyên môn tới tìm hắn ôn chuyện, muốn kéo hắn đi uống rượu. Lý Hạo Nhân cùng Lưu Hành Chi vốn là quen biết, mà lại Lưu Hành Chi lúc trước cũng đã giúp hắn. Lý Hạo Nhân thế là vui vẻ tiến về, bất quá vừa mới từng uống rượu, Lý Hạo Nhân nghĩ đến ngày mai còn muốn cùng Thượng Quan Hàm Tiếu một chỗ tiến về giới vực. Liền nói rõ với Lưu Hành Chi nguyên do lấy trà thay rượu, Lưu Hành Chi cũng không để ý, cho Lý Hạo Nhân pha tốt trà, hai người một chỗ đàm huyền luân đạo, nói một chút tu hành giới chuyện lý thú. Thượng Quan Hàm Tiếu chạy về khuê phòng của mình, một chút bổ nhào mình phấn hồng mềm mại trên giường, một bên cười ngây ngô một bên bảy biện hai chân, chỉ chốc lát sau tiểu lực phát tác, mang theo ý cười nhợt nhạt tiếp đi. Gió đêm mới nổi lên, mặt trời chiều ngã về tây. Lý Hạo Nhiên cùng Lưu Hành Chi cáo biệt nhau, Lưu Hành Chi hướng phía Lý Hạo Nhiên chăm chú thi lễ nói, lần này đi giới vực nguy hiểm trung địa, còn xin Lý huynh đệ nhiều hơn chiếu khán một chút tiểu thư. Lý Hạo Nhiên nghiêng người nhẹ tránh nói, Lưu huynh nói quá lời, thượng quan thành chủ cùng thượng quan tiểu thư đối ta có đại ân, ta tự nhiên sẽ liệu lên tính mệnh bảo vệ tốt thượng quan tiểu thư. Lưu Hành Chi lần nữa ôn quy nói, như vậy là tạm. Lưu Hành Chi đem Lý Hạo Nhiên đưa ra đến, Lý Hạo Nhiên thi lễ lui khai, đạp trên trời chiều dư quang trở lại chỗ ở của mình. Tại Lý Hạo Nhiên ngoài cửa phòng đứng đấy một người, nghe được Lý Hạo Nhiên tiếng bước chân xoay đầu lại. Lý Hạo Nhân nhìn xem người này, trong lòng hơi có chút không thích. Kể từ cùng Tề Vân Khởi lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, hắn tựu không đã cho mình sắc mặt tốt. Cho dù là tính tình ôn hòa Lý Hạo Nhân, trong lòng đối với Tề Vân Khởi vẫn còn có chút không mắc. Tính tình cho dù tốt, đối mặt lập đi lập lại nhiều lần châm chọc khiêu khích cũng sẽ sinh khí. Cuối cùng tính tình cho dù tốt cũng sẽ không phản tiện. Tề Vân Khởi lần nữa nhìn thấy Lý Hạo Nhân vẫn là không có gì hảo sắc mặt, lạnh mặt nói, "Lần này ngươi cùng tiểu thư cùng đi giới vực, ngươi dám để cho nàng có chút tổn thương, ta không tha cho ngươi." Nói xoay người rời đi, đi hai bước vung tay lên, một bản rách giấy xách rơi vào trên bệ cửa sổ. Tề Vân Khởi cô đơn thanh âm truyền đến, đây là một bản tàn quyết, ngươi cầm đi tìm hiểu một chút, cho dù là thần du cảnh giới không thể tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Để cao một chút thực lực bảo vệ tốt tiểu thư. Nói xong sải bước ly khai. Lý Hạo Nhân nhìn xem Tề Vân Khởi rời đi thân ảnh, đột nhiên nghĩ nghĩ, trong lòng đối với Tề Vân Khởi ác cảm cũng giảm xuống không biết. Xem ra cho dù là làm cho người người đáng ghét, trong lòng cũng có mềm mại địa phương. Lý Hạo Nhân cầm lấy quyển kia rách tung toé ghi chép tàn quyết sách, phát hiện quyển sách này không phải phổ thông trang giấy làm thành, hẳn là một loại nào đó da. Từ rách dưới trình độ xem ra hẳn là có chút xa xưa. Thiên Hỏa Tàn Quyết Danh tự ngược lại là Uy Vũ Ba khí. Lý Hạo Nhân cầm sách đi vào trong phòng, tinh tế nhìn lại, hắn đối với đạo thuật pháp quyết cảm thấy rất hứng thú, tựa như một cái họa sĩ tiểu gì cũng sẽ đối với các biệt kỹ pháp họa pháp cảm thấy hứng thú đồng dạng. Thượng quan Hàm Tiếu trong phòng, nàng tiếp thân nha hoàn đưa nàng đánh thức nói: "Tiểu thư, thành chủ cùng phu nhân gọi ngươi đi ăn cơm tối." "Ừm, biết." Thượng quan Hàm Tiếu lên tiếng, đứng dậy duỗi lưng một cái nhìn sắc trời một chút, chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Đột nhiên Thượng quan Hàm Tiếu nghĩ đến người nào đó, sờ lên bắp thịt đối nha hoàn nói: "Ngươi đi cho cha cùng nương nói một chút ta không ăn." "Nha." Nhã Hoàn đi ra ngoài xuyên qua hoa viên đi vào nhà ăn đối thượng quan chỉ Vân cùng Tử Tiêu nói, "Khởi bẩm thỉnh chủ, phu nhân." Tiểu thư nói nàng không đến ăn cơm. Tử Tiêu nhìn thượng quan chỉ Vân một chút, thở dài nói, "Xem ra bởi vì ngày mai muốn rời đi, trong lòng có chút sợ hãi cùng bất mãn đi." Thượng quan chỉ Vân cũng là có chút dầu dĩ nói, "Ta không ăn, ngươi ăn cơm đi khuyên nhủ nàng đi." Nói xong đứng dậy rời đi nhà ăn, bóng lưng tiêu điều. Tử Tiêu cũng là lắc đầu nói, "Ta cũng không ăn." Nói xong hướng phía thượng quan hàm thiếu gian phòng đi đến. Tử Tiêu lặng lẽ đi vào thượng quan hàm thiếu bên cửa sổ. Từ phía bên trong nhìn lại vừa hay nhìn thấy Thượng quan Hàm Tiếu nằm lì ở trên giường, bà vai bất thường có chút rung động. Tử Tiêu trong lòng tê dận, vội quanh trước cửa đi vào nói, "Hàm Tiếu đừng khóc, ta đi cấp tra ngươi nói không muốn ngươi đi giới vực." "Cái gì?" Thượng quan Hàm Tiếu xoay đầu lại nhìn xem Tử Tiêu nói, "Vì cái gì không đi a?" Ừm. Nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu trên mặt không khóc qua bộ dáng, ngược lại đầu lông mày mang theo ý cười, Tử Tiêu trong lòng nghi hoặc hỏi, "Ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì không đi ăn cơm?" Thượng quan Hàm Tiếu coi là Tử Tiêu bợ vì chính mình không đi ăn cơm sinh khí, lôi kéo Tử Tiêu cánh tay nói, Ta không phải buổi chiều ăn đồ vật, sau đó ngủ tiếp đi không có đó nha. Cho nên không muốn ăn, đợi lát nữa ta đói sẽ đi tìm đồ ăn. Nương ngươi cứ yên tâm đi, nguyên lai like là mình đừng lo lắng. Thử Tiêu hỏi, đi rồi vụ sự tình trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Nếu như không muốn đi coi như xong. Đi đi đi. Thượng quan Hàm tiểu nói, ta gần nhất tu hành trở nên chậm, hẳn là nhiều lịch luyện một chút. Ngươi yên tâm đi, ngươi cùng cha cho ta nhiều như vậy đồ vật bạc mệnh, ta không có việc gì. Thử Tiêu nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Buổi tối hôm nay hai mẹ con chúng ta một chỗ ngủ, ngày mai ngươi vừa đi không biết lúc nào mới trở lại được. Thượng quan Hàm Tiếu lôi kéo Tử Tiêu tay, "Được rồi, nương ngươi thả tâm, ta rất mau trở lại tới." Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị tọa đáng Lý Hạo Nhân cùng Thượng quan Hàm Tiếu tại Tử Tiêu thành cả đám lưu luyến không rời trong ánh mắt hướng phía Thổ Linh cảnh bay đi. Chương 284, đồng hành 3. Hai người y theo địa đồ ngay cả vượt ba cảnh, rốt cục tại nửa tháng sau đi tới Thổ Linh cảnh biên giới. Dõi mắt trông về phía xa, chân trời hạo đã viêu miểu, không giống bình thường thấy cảnh tượng. Lý Hạo Nhân cùng Thượng quan Hàm Tiếu cũng là cảm giác được Thổ Linh cảnh linh khí có chút không tầm thường, giống như muốn mãnh liệt một chút. Hai người lần nữa xuất ra địa đồ kiểm tra một hồi lộ tuyến đi thôi." Lý Hạo Nhân đạo, "Từng." Thượng Quan Hàm Tiếu nhẹ giật đầu, một chỗ hướng phía giới vực bay đi. Hai người một đường bay đi, dưới chân đại địa lại là hoàn toàn hoang lương, mảng lớn ruộng đồng hoang vu, một chút linh sơn phúc địa cũng không nhìn thấy tu sĩ ẩn hiện. Lý Hạo Nhân trong lòng thắc kinh, thời gian mấy năm lẻ tẻ chiến đấu liền để thổ linh cảnh biến thành bộ dạng như vậy sao? Không biết những tu sĩ này là chạy trốn, vẫn là đến giới vực đi chuẩn bị chiến đấu. Hai người như thế bay nửa ngày mới gặp được kết thành đội năm tên tu sĩ, Lý Hạo Nhân dừng lại đem Thượng Quan Hàm Tiếu cẩn thận bảo hộ ở sau lưng, âm thầm đề phòng. Ba nam hai nữ năm tên tu sĩ cũng ở phía xa dừng lại, trong đó một tên 30 tuổi nam tu sĩ nói: "Không biết hai vị từ trô nào mà tới? Chuẩn bị đi đi nơi nào?" Lý Hạo Nhiên đáp: "Hai người chúng ta là không đấu cảnh tu sĩ, tiếp bác Tiêu Minh huyền thượng nhiệm vụ, chuẩn bị tiến về giới vực. Không biết mấy vị đạo hữu đi nơi nào? Lần thứ nhất gặp nhau cũng sẽ không báo ra môn phái, để tránh gặp gỡ sư môn kiều gia." Như vậy nam tu sĩ song lưng một nhìn hai mươi mấy tuổi nữ tử cười nhạo, hiện tại thần du cảnh giới tựu dám đến giới vực đi, thật sự là không biết sống chết. Lý Hạo Nhiên hiện tại là lấy thần du cảnh giới gặp người, nghe thấy nữ tử nói như vậy trong lòng cũng là không vui cũng không phải nữ tử xem thường hắn tu vi môn nhân, mà là nàng đối đồng thời đi giới vực chiến đấu mình bởi vì tu vi vấn đề mà xem thường. Thượng quan Hàm Tiếu tiến lên một bước nói, ta so với ngươi thử tỷ tỷ, nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nữ tử cười khẩy nói, nguyên lai là cái tiểu bại kiểm. So tiểu so, ta há sợ ngươi sao? Nam tu sĩ đưa tay ngăn lại nữ tử, Lý Hạo Nhân cũng đối với Thượng quan Hàm Tiếu lắc đầu. Thượng quan Hàm Tiếu đối nữ tử hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Như vậy nam tu sĩ nói, chúng ta là hoàn trân cảnh, cùng hai vị đồng dạng cũng là tiếp huyền thượng nhận vụ tới, lần này đi ra ngoài là vì vây quét mấy tên xích hỏa thần vực tu sĩ. Sinh hỏa thần vực tu sĩ giấu kín tại thổ linh cảnh trung, bình thường khó mà phát hiện, chỉ có tại bọn hắn làm ác là lộ ra tung tích. "Còn xin hai vị chứng minh thân phận của mình." Nam tu sĩ nói như vậy tự nhiên là không có hoàn toàn tin tưởng Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân đã chú ý tới theo Nam tu sĩ tiếng nói rơi xuống, còn lại 4 người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu như Lý Hạo Nhân cùng thượng quan Hàm Tiếu có cái gì dị động liền muốn nhận bọn hắn liên thủ công kích. Lý Hạo Nhân đem mình nhận nhiệm vụ ngọc bài lấy ra nói, "Đây là ta xác nhận Bắc Tiêu Minh nhiệm vụ lúc ngọc bài." Nam tu sĩ nhẹ gật đầu xuất ra một khối màu đỏ ngọc bài, nhường còn lại 4 người cũng đem ra nói, "Chúng ta lẫn nhau kiểm tra như thế nào?" Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, nhường thượng quan Hàm tiểu xuất ra một khối cũng giống như mình thủ hộ nhiệm vụ ngọc bài thả tới. Hai bên lẫn nhau kiểm tra không sai trệ về ngọc bài, bầu không khí cũng dễ dàng một chút. "Tên là Lữ Nguyên Minh nam tu sĩ xin lỗi nói, còn xin hai vị thứ lỗi, đây cũng là hình thức bắt buộc." Sinh Hỏa thần vực tu sĩ tông môn thủ lãnh, mà lại hết sức giàu hạn, đã từng cũng làm bộ qua bắt tiêu vực tu sĩ lén lén. Lý Hạo Nhân nói, đại chiến trước mắt, cẩn thận cũng là nên. Lữ Nguyên Minh nói, "Ta nhìn hai vị ngọc bài, là vừa tới thổ linh cảnh sao?" Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu. "Khó trách." Lữ Nguyên Minh nói, Ta có thể hiểu được đạo hữu muốn thủ hộ Bắc Tiêu vực tâm tình, nhưng là chui vào Bắc Tiêu vực xích họa thần vực tu sĩ tu vi không tầm thường. Thần du cảnh giới tu sĩ chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Hạo Nhiên cười nói, ta cũng là minh đạo vô vọng, mới đến giới vực phụ cận tới thử thời vận, nhìn có thể hay không có cơ duyên đột phá thêm gần một bước. Vừa rồi nữ tử chế giới, ta xem là bị treo thưởng bảo vật mê hoặc tâm trí đi. Bất quá vậy cũng phải có mệnh dùng mới được. Thượng quan Hàm Tiếu vô cùng tức giận, minh đạo cảnh giới không tầm thường sao? Các ngươi năm người cùng tiến lên, ta tiếp nhận. Năm người này đều là minh đạo cảnh giới tu sĩ, hơn nữa thoạt nhìn có chút tuổi trẻ. Xem ra cũng là hoán chân cảnh đệ tử thiên tài. Y Miệm. Lữ Nguyên Minh ngừng lại nửa tự. Lý Hạo Nhân truyền âm cho Thượng Quan Hàm Tiểu nói, cùng nàng so đo chuyện này để làm gì? Ta là thực lực gì ngươi cũng biết, tranh cái gì a? Vô luận tranh kết quả như thế nào, tu vi của ta cũng sẽ không bị vậy giảm bất mà gia tăng. Ta chính là khó chịu nha. Thượng Quan Hàm Tiểu đạo, sau này có là đỡ cho ngươi đánh. Lữ Nguyên Minh cũng không còn thuyết phục, bởi vì như là Lý Hạo Nhân như vậy bị ngăn tại Minh đạo cảnh giới bên ngoài tu sĩ hắn đã gặp quá nhiều. Những người kia vì đột phá vào Minh đạo cảnh giới so với Lý Hạo Nhân làm sự tình càng thêm điên cuồng. Có thật nhiều tu sĩ bởi vậy nhập ma. Những người này đối với Lữ Nguyên Minh những này thiên chi tiêu tử tới nói là đáng tiếc cùng thật đáng buồn. Lữ Nguyên Minh nói, chúng ta ra cũng có 8 ngày thời gian, bất quá không có phát hiện Xích Hỏa thần vực tu sĩ tung tích. Dựa theo quy định vô luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không, từng cái đội ngũ nhiều nhất trong 10 ngày đều muốn về thành đi đưa tin, trao đổi tình báo. Cho nên chúng ta hiện tại cũng là muốn tiến về giới vực cách thiên thành. Không biết hai vị nhưng nguyện cùng đi. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hỏi, lần này đi vẫn còn rất xa lộ trình. 3 ngày. Lữ Nguyên Minh hồi đáp, đương nhiên nếu như toàn lực phi hành miễn là 2 ngày Lý Hạo Nhiên minh bạch Lữ Nguyên Ninh cân nhắc đến mình là thần du cảnh giới, phi độn tốc độ muốn chậm một chút, cho nên nói ba ngày. Lý Hạo Nhiên nghĩ thầm có Lữ Nguyên Ninh những này đã tại giới vực chờ đợi thời gian mấy năm tu sĩ cùng một chỗ, có lẽ có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền phức, cái thứ nhất chính là vừa rồi như thế xác nhận thân phận của nhau. Chí ít Lữ Nguyên Ninh bọn hắn ở chỗ này vô luận như thế nào cũng so với mình cùng thượng quan hàm thiếu người quen biết nhiều. Được rồi, Lý Hạo Nhiên nói, chúng ta tiểu toàn lực bay đi. Lữ đạo hữu ngươi không cần quản chúng ta, chúng ta tương đối am hiểu phi hành. Nghe Lý Hạo Nhiên gọi Lữ Nguyên Ninh đạo hữu, Vừa rồi nữ tử bao quát cái khác mấy tên tu sĩ đều là sắc mặt trở nên rất khó coi mà nhìn xem Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân cái này thần du cảnh giới tu sĩ thế mà gọi Lữ Nguyên Minh đạo hữu, nên gọi tiền bối, không biết sao. Lý Hạo Nhân thật đúng là không có chú ý chi tiết này, nhìn thấy mấy người sắc mặt chỉ coi bọn hắn sợ mình cùng thượng quan hàm tiếu kéo chân sau của bọn họ. Lữ Nguyên Minh cũng chỉ đương Lý Hạo Nhân rất lớn tuổi, chỉ là một mực không có đột phá đến minh đạo cảnh giới, cho nên muốn cùng mình ngang hàng làm đạo giáo. Lữ Nguyên Minh cũng không thèm để ý, hắn có đến minh đạo cảnh giới tu sĩ thận trọng cùng kiêu ngạo. Bất quá đã Lý Hạo Nhân nói không cần phải để ý đến bọn hắn. Như vậy thì không cần phải để ý đến bọn hắn đi. Toàn lực phi đốn về cách Thiên Thành. Lữ Nguyên Minh nói một tiếng, điều khiển một thanh phi kiếm màu xanh hướng về một phương hướng bay đi. Một lát sau Lữ Nguyên Minh mấy người quay đầu nhìn lại, không có nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu Thanh Âm, đều là trong lòng cười thầm, quả nhiên là thần du cảnh giới tu sĩ, không có nhiều kiến thức, hoàn vọng tưởng đối kịp Minh đạo cảnh giới tu sĩ tốc độ phi hành. Đáng tiếc vị cô nương kia bị hắn liên lụy. Chương 285: Tung tích địch. Đang lúc mấy người hoặc nhiều hoặc ít bởi vì chính mình tiến vào Minh đạo cảnh giới may mắn cùng tự hào thời điểm, sau lưng truyền đến một trận to lớn tiếng xé gió. Năm người giật mình dừng lại ngưng thần đề phòng, chỉ gặp vừa rồi bọn hắn đi ngang qua chỗ chói mắt đồn quang bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Đồn quang dừng lại, lộ ra Lý Hạo Nhân cùng thượng quan Hàm Tiếu thân ảnh. Thượng quan Hàm Tiếu cười nói, các vị đạo hữu xin đừng nên chờ chúng ta, chúng ta ở phía sau đi theo các ngươi chính là. Lữ Nguyên Minh năm người trong lòng một trận khó chịu, chúng ta đã toàn lực phi hành có được hay không? Còn có các ngươi dưới chân chính là cái gì? Nhất vị độ, cao cấp phi hành pháp bảo. Quả nhiên là cái tiểu bị kiếm. Lữ Nguyên Minh mấy người nhìn Lý Hạo Nhân ánh mắt lập tức cũng trở nên không đồng dạng. Còn lại hai tên nam tu sĩ dư quang càng không ngừng nhìn về phía cười nói doanh doanh, Cố Phán Sinh tư thượng quan Hàm Tiếu, cũng suy đoán nàng là cái nào đại môn phái đệ tử. Bởi vì thượng quan Hàm Tiếu khí chất xuất chúng, trong lúc mơ hồ có bệ nghệ đám người ý vị, cho nên năm người cũng không có suy nghĩ thượng quan Hàm Tiếu sẽ là Lý Hạo Nhiên tùy tùng, tùy thân bảo hộ hắn đến giới vực lực luyện. Tại cái này loạn chiến chi địa cùng cường giả kết giao là chuyện rất trọng yếu, nhất là có được cường lực pháp bảo cường giả, cường lực pháp bảo trung cao cấp phi hành pháp bảo càng là trọng yếu. Dạng này có khả năng tại sau này thắng ngày bên trong, cứu người một mạng. Năm người xem thường Lý Hạo Nhân, nhưng nhìn Thượng Quan Hàm Tiếu nghe Lý Hạo Nhân ăn bài, cho nên năm người cũng đem ánh mắt khinh thị che giấu. Lữ Nguyên Minh cười nói, "Thụ linh cảnh lúc này nguy cơ tứ phía, mà lại chúng ta cũng muốn thừa dịp trở về cơ hội tìm kiếm Xích Hỏa thần vực đích nhân, cho nên không thể phi hành quá nhanh." Thượng Quan Hàm Tiếu niết miệng. Lý Hạo Nhân nói, "Nhưng bằng Lữ Đạo Hữu làm chủ." Lại là Lữ Đạo Hữu? Lữ Nguyên Minh khẽ miệng giật một cái, tiếng kêu tiền bối không được sao? Nhìn xem bên cạnh Thượng Quan Hàm Tiếu, Lữ Nguyên Minh cười khan một chút, mang người bốn người bay về phía trước. Bất quá lần này bọn họ đích sắc hàng chậm tốc độ, một đường tìm kiếm. "Sư huynh, ngươi nhìn kia!" Một canh giờ sau, nữ tử chỉ vào nơi xa đối lư Lữ Nguyên Minh đạo. Tất cả mọi người thuận nàng chỉ địa phương nhìn lại, chỉ gặp dãy núi vờn quanh chúng có một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ phía trên lúc này có 3 tên tu sĩ đứng tại không trung, hai tay càng không ngừng huy động, từng đạo hỏa diễm bay ra rơi vào thôn trang chúng quanh, thần ẩn hình thành một cái quỷ dị trận pháp. Mà trong thôn trang bên trong người bình thường mặc dù phát hiện thôn trang chúng quanh dị dạng, nhưng là bọn hắn lại là sông không ra trận pháp kia vây quanh, là xích họa thần vực địch nhân. Bọn hắn muốn hiến tế những người bình thường kia, ngăn cản bọn hắn. Lữ Nguyên Minh một chút nhìn ra mánh khoẻ, đi đầu điều khiển pháp bảo hướng phía thôn trang nhỏ phóng đi. Lý Hạo Nhiên nghe được Lữ Nguyên Minh giận mình, nhưng tu sĩ này thế mà đối với người bình thường ra tay, mà lại nghe Lữ Nguyên Minh, loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Toàn lực tiến lên, Lý Hạo Nhiên đối điều khiển nhất vi độ thượng quan hàm tiểu nói. Thượng quan hàm tiểu linh lực vận chuyển, nhất vị độ quang mang lấp lánh, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thôn trang bay đi. Thôn trang bên trên hai nam một nữ xích họa thần vực tu sĩ phát giác được Lý Hạo Nhiên bọn người, trong đó một tên trung niên nam tu sĩ phất phất tay, còn lại hai người hướng phía nơi xà phi đột. Trung niên nam tu sĩ đối Lý Hạo Nhiên bọn người cười khinh mệt cười, sau đó vung tay lên, trong thôn trang đại hỏa nổi lên. Trong đó trên người thôn dân bốc khí hừng hực liệt hỏa, tiếng kêu thảm thiết còn không có phát ra tiểu hóa thành tro tàn. Trung niên nam tu sĩ quay người hướng phía hai gã khác tu sĩ đuổi theo. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu vượt qua Lữ Nguyên Minh mấy người, trước một bước đến thôn trang trên không. Thần thức đạo qua trong thôn, phát hiện không một người sống, tất cả mọi người hóa thành tro bụi. Lý Hạo Nhiên muốn rách cả mỹ mắt nói: "Đuổi theo cho ta." Thượng Quan Hàm Tiếu không do dự, nhất vị độ lần nữa khởi động hướng phía Xích Hỏa thần vực thoát đi phương hướng đuổi theo. Lữ Nguyên Minh mang theo năm người dừng ở thôn trang trên không. Nhìn xem trong thôn trang cảnh tượng thê thảm lắc đầu, lại tới chậm, những này xích hỏa thần vực tu sĩ xuất quỷ nhập thần, xưa nay không cùng chúng ta chính diện giao thủ. Vây quét nhiệm vụ càng ngày càng khó làm, lần này trở về chúng ta đổi một cái nhiệm vụ làm được rồi. Một thanh niên tu sĩ nhìn một chút Lý Hạo Nhiên hai người rời đi phương hướng nói, bọn hắn đuổi theo, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Lữ Nguyên Linh suy nghĩ một chút nói, đuổi theo xem một chút đi, vạn nhất bọn hắn đuổi theo chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bởi không kịp chúng ta cùng bọn hắn một chỗ trở về, kết giao một chút cũng là tốt. Bất quá trên đường cẩn thận một chút, đừng chúng mai phục, một không thích hợp chúng ta liền rời đi. Được rồi. Năm người đạt thành trung nhận tức hướng phía Lý Hạo Nhân hai người đuổi theo. Sích Hỏa Thần vực ba người đã hội tụ đến một chỗ, lúc này đã phát hiện đuổi theo phía sau Lý Hạo Nhân hai người. Một tên thanh niên khắc nam tu sĩ nói, "Ta bắt lấy bọn hắn đi." Như thế đuổi tiếp rất dễ dàng kinh động cái khắc Bắc Tiêu vực tu sĩ. "Không được." Trung niên nam tu sĩ nói, "Bọn hắn mới vừa rồi là bảy người, nếu như chúng ta dừng lại cùng hai người này chiến đấu, đằng sau năm người đuổi theo sẽ không hay." Nghĩ nghĩ trung niên tu sĩ đối nữ tu sĩ nói, "Mặc, ngươi chuẩn bị truyền tống trận pháp, ở bên kia núi rừng bên trong chiến hai." Nữ tu sĩ nhẹ gật đầu. Từ trong túi trữ vật tay lấy ra quyển trục mở ra, vận chuyển linh lực rót vào trong đó, linh lực hóa thành màu trắng kia sáng tại quyển trục bên trong lưu động, chậm rãi hình thành một cái trận pháp. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu mượn nhất vi độ tốc độ nhanh chóng tiếp cận Xích Họa Thần vực ba tên tu sĩ, đã có thể thấy rõ nữ tu sĩ kích hoạt quyển trục. Thượng Quan Hàm Tiếu không biết Xích Họa Thần vực tu sĩ muốn thi triển thủ đoạn gì, tốc độ xuống hẳn một chút, một cái khay ngọc bay ra rơi vào hai người đỉnh đầu, tung xuống quang mang đem hai người bao phủ trong đó. Lý Hạo Nhiên cũng thi triển đạo thuật, mấy trục đạo màu xanh đậm hàn băng tiến đám hướng phía Xích Họa Thần vực tu sĩ vọt tới. Trung niên nam tu sĩ cười khẩy, kim sắc hỏa diễm hóa thành trường kiếm đón Lý Hạo Nhiên băng tiễn phong tới. Phốc, phốc, phốc. Băng tiễn cùng hỏa kiếm trên không trung chạm vào nhau, sau đó tiêu tán. A. Trung niên tu sĩ nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, không nghĩ tới cái này thần du cảnh giới tu sĩ đạo thuật lại lợi hại như thế. Lúc này hắn nhìn thấy nơi xa đuổi theo Lữ Nguyên Minh bọn người, cũng không có ý định phản kích Lý Hạo Nhiên. Ba người bọn họ lúc này cũng bay đến trong núi rừng, trung niên tu sĩ đối nữ tu sĩ nói, chuẩn bị xong chưa? Nữ tu sĩ nhẹ gật đầu, đem quyển trục hướng phía trong núi rừng ném đi, ba tiên xích hỏa thần vực tu sĩ theo sát lấy rơi xuống. Lý Hạo Nhiên con mắt nhắm lại nói, "Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn, đuổi theo." Thượng Quan Hàm Tiếu đem nhất vi độ thôi phát đến cực hạn một chút vọt đến trong núi rừng. Bất quá giống như đã hơi trễ, ba tên xích hỏa thần vực tu sĩ đứng tại một cái quang mang lưu chuyển cỡ nhỏ trong trận pháp, ba người thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Lý Hạo Nhiên không cam lòng ngự không bay ra, một chưởng hướng phía ba người vô xuống, đen như mực bàn tay lớn màu đen xuất hiện hướng phía ba người chụp tới. Ầm. Ba người thân hình biến mất, trận pháp quang mang tiêu tán, đại vũ diệt thủ đập nền tại trên đất trống, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cỏ cây bay lên không, bụi đất tung bay, một cái cự đại hố đất xuất hiện tại trong núi rừng. Lý Hạo Nhân đứng tại hố đất trên không, trong lòng tức giận, thế mà cứ như vậy để bọn hắn chạy trốn. Ngoài trong dạ, trong một cái sân động, ba tên xích hỏa thần vực tu sĩ tân ảnh xuất hiện.